Phạm Giao có chút bất mãn mà híp híp mắt, ngay sau đó bảo đảm nói: Đại ủy ti, ta xác thật có biện pháp cứu Hàn Thiên Diệp, ngươi căn bản không cần lưu lại hồ ra người. Đại ủy ti phiết quá mức không xem Phạm Giao, mà là lệnh lùng nhìn chầm trầm bùi tương nói: Hồ Cô Nương, ta cho ngươi một cái mạng sống lựa chọn, ngươi hôm nay nếu là thể tham viếng Minh Tôn Thánh hỏa, trở thành ta Minh Giáo đệ tử, ta tử Sam Long Vương liền bảo ngươi một nhà ba người an khang không việc gì, như thế nào? Muốn ta gia nhập Minh Giáo? Bùi tương kinh ngạc nói. Nếu đây là mạng sống điều kiện nói, vậy các ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó Du nhị ca đâu? Hắn là võ đang đệ tử, là danh khắp thiên hạ chính đạo đại hiệp, tuyệt đối sẽ không vì mạng sống liền dấn thân vào minh giáo. Hồ cô nương nói đùa, mặc dù Du nhị hiệp hiện tại nguyện ý trở thành minh giáo đệ tử, ta cũng là không dám tin. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cô nương nếu là muốn bảo toàn chính mình cùng huynh tẩu thánh mạng, vậy nên tự mình động thủ giết Du liên chu dùng hắn cái đầu trên cổ làm cô nương gia nhập minh giáo đầu danh trạng. Một bên phạm giao vốn là không tán đồng đại ủy ti cách làm, hắn tổng cho rằng chỉ có người chết mới có thể bảo vệ cho bí mật. Nhưng là, đại ủy ti giờ phút này đưa ra làm buổi tương thân thủ giết chết Du Liên chu điều kiện, lại chọc đến phạm giao tâm sinh động diêu Nói thật, hắn cũng luyến tiếc làm hồ thanh như vợ chồng liền như vậy đã chết. Năm gần đây, minh giáo cao tầng tranh quyền đoạt lợi, làm theo ý mình, đã sớm đã loạn thành một đoàn Minh giáo thế lực từ từ suy sụp, cùng ngày đó dương giáo chủ ở thời điểm xưa đâu bằng nay. Giống Hồ Thanh Nhiêu, vương nạn cô nhân tài như vậy đúng là khó được, theo lý thuyết là nên bị chịu bảo hộ. Cho nên, nếu không phải bất đắc dĩ nói, Phạm Giao cũng không nghĩ làm Minh giáo tổn thất hai viên đại tướng. Nếu là y theo đại ủy ti lời nói, làm hồ gia người thân thủ giết võ đang du liên chu, như vậy, này ba người sẽ không bao giờ nữa có thể phản bội Minh giáo. Nếu không nói, bọn họ đem gặp phải chính tà lưỡng đạo đổi giết. Từ đây vinh vô ngày yên tĩnh. Bùi tương cười nhìn Du Liên Chu, ôn nhu hỏi nói. Du nhị ca, bọn họ muốn cho ta dùng ngươi đầu người đương đầu danh chẳng đâu, ngươi sợ hay không? Du Liên Chu cười nhạt, hướng tới bùi tương đến gần một bước, đem nàng bảo hộ tại bên người, đồng thời cũng đem phía sau lưng yếu hại giao thác cho bùi tương, thái độ thản nhiên không chút nào bố trí phòng vệ. thấy vậy, Phạm Giao, Đại ủy Ti hai người đều là ngẩn ra, theo sau hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng dạng kinh ngạc không thôi. Tựa hồ không nghĩ tới này hai người chi gian quan hệ sẽ như thế thân cận chặt chẽ. Bùi tương ra vẻ tiếc nối mà lắc đầu nói. Xem ra, chúng ta không thể đồng ý tử Sam Long Vương, ta cũng có cái đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Hồ cô nương thỉnh giảng. Chúng ta nói đến nói đi, kỳ thật đều là vì Ngân Diệp tiên sinh giải độc. Kia không bằng liền đi trong phòng mặt hỏi một câu Ngân Diệp tiên sinh, hắn rốt cuộc là nguyện ý làm phạm hưu sứ giải độc, vẫn là nguyện ý làm ta ca giải độc. Tử Sam Long Vương. Các ngươi phu thê tình thầm, ngươi đương biết Ngân Diệp tiên sinh tính tình tính tình, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào tuyển? Hàn Thiên Diệp sẽ như thế nào tuyển? Đại ủy Tim Mí Môi, nàng trong lòng đã có đáp án. Lúc trước Hàn Thiên Diệp dám lẻ loi một mình thượng Quang Minh đỉnh tìm Dương đỉnh Thiên báo Thủ, cũng đã biểu lộ hắn tính cách trung cương liệt cùng kiên trì, cho nên, hắn khẳng định sẽ không nguyện ý hướng tới hạ độc giả phạm giao thỏa hiệp. Phạm giao như nhíu mày, tâm nói này hồ thanh như muội muội, nhưng thật ra có một bộ nhạy bén tâm địa. Này một lát sau liền bắt được đại ủy ti uy hiếp. Nàng này nếu là không thể toàn tâm toàn ý nguyện trung thành minh giáo, cho là một đại hòa hoạn. hắn phía trước vẫn luôn nghi hoặc lão hưu dương tiêu là như thế nào rơi xuống như vậy kết cục, lúc này tức khắc tâm sinh hiểu ra. Này trên giang hồ, càng là thông minh xinh đẹp nữ nhân, liền càng nguy hiểm. Đại ủy ti, ngươi thật sự muốn cùng ta sinh tử tương bắt sao. Hàn thiên diệp sắc thật có một thân xương cứng, nhưng ngươi liền cam nguyện nhìn hắn động phát thân vong sao hắn lúc này hẳn là không rõ ràng lắm nơi này đã xảy ra chuyện gì đi chỉ cần chúng ta đem bốn người này đều giết bí mật liền vĩnh viễn đều là bí mật bất luận là ngươi vẫn là ta tất cả đều tiết lộ không được bùi tương lại lắc đầu thở dài phạm hữu sứ đại khái chưa từng có trải qua quá tâm tâm tương ấn lượng tình tương duyệt cảm giác cho nên ngươi không biết đối với một đôi có tình nhân tới nói có chút bí mật so độc dược còn đáng sợ có đôi khi người tồn tại lại suốt ngày nếm đủ ấy nấy sợ hãi chi khổ thậm chí một vô ý, còn muốn thừa nhận ái nhân thất vọng ánh mắt cùng trầm mặc trách cứ, như vậy tương lai, không bằng không cần. Lời này lại lần nữa xúc động Đại ủy ti, nàng cũng là nữ trung hào kiệt, nên làm lấy hay bỏ thời điểm liền không chút do dự, cho nên, nàng nặng nghề nhìn phía Phạm giao, ngữ khí kiên định. "Phạm giao, không cần nói thêm nữa cái gì, ngươi nếu là nguyện ý rõ rõ ràng ràng mà cấp ra giải dược, chúng ta ở đây năm người liền có thể đáp ứng ngươi, Vĩnh Viện không tiết lộ ngươi bí mật. Ngươi nếu là không muốn lưu lại giải dược, Ra đây cũng không bắt buộc, nhưng là ngươi phải biết, một khi ngươi không thể đem chúng ta năm người cùng nhau diệt khẩu, ngươi bí mật liền khẳng định giữ không nổi. Phạm Giao thần sắc đen tối, nếu không cùng đại ủy Ti liên thủ hợp tác nói, hắn hôm nay xác thật không thể đem biết bí mật năm người một lưới bắt hết. Nhưng nếu như vậy rời đi, tương lai nguy hiểm liền quá lớn, còn sẽ bởi vậy kết hạ đại ủy Ti kẻ thù này. Trường hợp lại lần nữa rằng co xuống dưới, lần này ngắn ngủ bình tĩnh cho Phạm Giao càng nhiều tự hỏi thời gian. Hắn rốt cuộc từ thân phận bại lộ nôn nóng cảm xúc chung hoàn toàn tránh thoát ra tới, bắt đầu bình tĩnh mà một lần nữa xem kỹ trình chuyện. Hồ Thanh Như vợ chồng cấp bùi tương đưa mắt ra hiệu, không tiếng động dò hỏi tiếp được nên như thế nào ứng đối. Bùi tương chấn an cười, chấn định tự nhiên. Nàng hướng tới Hồ Thanh Như cùng vương nạn cô làm mấy cái cổ quái thủ thế, tiếp theo chỉ chỉ ngoài cốc phương hướng, còn khoa tay muối chân một con số sáu thủ thế. Lúc sau, nàng lại chỉ chỉ bên cạnh Du Liên Chu, cũng nghiêm túc gật gật đầu. Phạm giao tự nhiên chú ý tới này mấy người hô động, hắn bắt đầu nhịn không được cân nhắc bùi tường kia mấy cái động tác hàng nghĩa. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại đống nhiên ý thức được, này hồ thanh như vợ chồng từ đầu đến cuối đều thực chấn định, cũng không có mệnh huyền một đường sợ hai hoặc là phẫn nộ, phảng phất hắn cùng đại ủy ti không thể quyết định sinh tử của bọn họ giống nhau. Sao có thể? Bọn họ đã kiến thức quá ta võ công thực lực, giờ phút này hẳn là rõ ràng, nếu ta nhất định phải giết người diệt khẩu nói, bọn họ là chú định trốn không thoát. Hắn rũ mắt suy tư, đồng nhiên tâm sinh càng đang nghi hoặc. Hiện giờ như vậy rằng cô cục diện, có thể nói là bởi vì hắn thân phận bại lộ dựng lên. Như vậy, thúc đẩy này hết thể bùi tương ở mở miệng kêu phá thân phận thật của hắn phía trước, thật sự không có nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy cục diện sao. Rõ ràng, nàng có thể âm thầm hành sự, vẫn luôn đem ta chẳng hay biết gì không hảo sao. Vì sao phải đem hết thể đều làm rõ? Phạm giao trong lòng sợ hãi cả kinh, hắn càng muốn không rõ bùi tương dụng ý liền càng cảm thấy phía trước có một cái đại âm như đang chờ hắn. Lại có chính là, nàng lại như thế nào biết được bí mật của ta đâu. Hoặc là nói, ta là khi nào bại lộ. trừ bỏ hồ thanh dương bên ngoài, còn có hay không càng nhiều người biết. Càng là suy nghĩ sâu xa, phạm giao liền càng cảm thấy cả người lạnh lẽo. Hắn trong đầu không ngừng hiện lên cái kia sáu thủ thế, nhìn nhìn lại gợn sóng bất kinh du liên tru, liền phảng phất thấy được một cái nhằm vào hắn, nhằm vào minh dao lớn hơn nữa bấy giờ. Võ đang du nhị có phải hay không nói sáu đại môn phái đều đã biết chuyện của ta mông cổ triều đình minh giáo sáu đại môn phái còn có cái kia tâm tư khó lường thành côn này nước ao càng ngày càng hồn kia bốn người thái độ quá mức chấn định bọn họ tất nhiên có bảo mệnh dựa vào hay là nay hồ điệp cốc trong ngoài đã có cao thủ mai phục tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện nghĩ đến đây phạm giao cơ hồ đã không có tâm lực đi so đo thân phận tiết lộ việc ở hắn xem ra nếu vội vàng tới rồi bùi tương đã biết hắn bí mật cũng một ngụm nói toạc ra, đã nói lên này đã không phải chân chính bí mật. Tựa như bùi tương phía trước theo như lời như vậy, nếu nàng cùng du liên chu dám lại đây ngăn trở cũng cứu người, khẳng định muốn lưu có hậu tay. Cơ hồ là trong chốc lát, phạm giao cũng đã làm tốt từ bỏ khổ đầu đả thân phận chuẩn bị. hắn luôn luôn can đảm hơn người cũng tản nhẫn đến hạ tâm, mặc dù đã từng vì khổ đầu đả trả giá rất nhiều, một khi phát hiện sự tình có biến, liền lập tức nhanh chóng quyết định làm ra lấy hay bỏ. đại ủy ti, nếu chúng ta không thể đồng ý. Vậy như vậy đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Lời còn chưa dứt, này phạm giao thế nhưng đã hướng tới cửa cốc phương hướng bay nhanh mà đi, trong nháy mắt thân hình liền đã mười trượng phiêu xa, mắt thấy liền phải rời đi hồ điệp cốc. Đại ủy ti sừng sốt, nàng không nghĩ tới phạm giao sẽ như vậy quyết đoán từ bỏ, chút nào không dây dưa. Nhưng đương nàng phản ứng lại đây lúc sau, trong lòng đốn sinh bội vàng. Không thể cứ như vậy đem người thả chạy. Vô luận như thế nào, phu quân độc không thể lại kéo. Vì thế... Đại ủy ti vận khởi 10 tầng công lực, trực tiếp ném trong tay thiết mục trượng, không lưu tình chút nào mà tập kích Phạm Giao giữa lưng, mà nàng bản nhân cũng mũi chân một điểm, hướng về phía Phạm Giao đuổi theo. Tình cảnh này dừng ở Hồ Thanh Như đám người trong mắt, liền cảm thấy rất là không thể hiểu được. Vừa mới vẫn là Dương Cung Bạt Kiếm khẩn trương bầu không khí, chỉ là trầm mặc một lát, kia hùng hổ dọa người Phạm Hưu Sứ liền bỗng nhiên tính toán trực tiếp rời đi hồ điệp cốc. Nhưng mà, Phạm Giao muốn thuận lợi rời đi hồ điệp cốc cũng không phải dễ dàng như vậy. Đại ủy ti nếu đã biết trong tay hắn có giải dược, liền sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vì thế, ở Phạm Giao không thể không khom lưng trượt tránh né thiết mục trượng thời điểm. Đại ủy ti theo sát sau đó bay vụt ra bảy đóa đoạt mệnh kim hoa, dương tay chi gian, lập tức ngăn cản Phạm Giao đường đi. Hai người lại lần nữa đánh nhau lên, lần này ai cũng không có lưu có thừa lực, hai bên chiêu chiêu chí mệnh, không lưu tình chút nào. Phạm Giao ở ứng chiến đồng thời, trong lòng tái sinh ảo não. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, hắn là tính toán phủ nhận giải dược việc, hắn muốn đại ủy ti biết hàng thiên diệp độc vô pháp nhưng giải, hoàn toàn hết hy vọng. Chính là, ở bùi tương kêu phá thân phận của hắn sau, hắn vì giữ được nằm vùng thân phận, liền không thể không thay đổi sách lược. Hắn giả tá giải dược việc lừa gạt đại ủy ti liên thủ, làm đại ủy ti tin tưởng hắn có thể cứu hàng thiên diệp. Hiện giờ hắn tính toán rời đi, đại ủy ti lại bởi vì giải dược việc theo đuổi không bỏ, chính là, hắn nơi nào có cái gì giải dược đâu. Tựa như Hồ Thanh Như lời nói kia độc dược như thế quỷ dị bá đạo, nếu tưởng hoàn toàn rút ra độc tố, há là đơn giản như vậy sự? Đại ủy ti, người nghe ta nói. Phạm Giao muốn giải thích, nhưng Bùi Tương lại không cho hắn cơ hội. Thử Sam Long Vương, ngàn vạn đừng làm cho Phạm Giao chạy thoát. Hắn đây là biết khổ đầu đà thân phận khó giữ được lại gần, chuẩn bị từ bỏ phía trước đủ loại, đổi cái thân phận làm lại từ đầu. Cho nên nếu hiện tại làm hắn chạy thoát, ngươi liền rất khó lại tìm được hắn, cũng sẽ trì hoãn Ngân Diệp Tiên sinh bệnh tình. Cô nương này một bên kêu gọi, còn một bên hướng về phía Du Liên Chu nháy mắt ra dấu, lại hướng tới ngoài cốc khoa tay múa chân vài cái. Phạm Giao thấy vậy, càng cảm thấy đến có đại âm mưu chờ hắn. Tuy rằng hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không thể khám phá âm mưu chân tướng, nhưng nếu đối phương không nghĩ làm hắn thuận lợi rời đi, thì hắn nhất định phải rời đi. Sau nửa canh giờ, Phạm Giao một trưởng trụ bay đại bị ti, kéo một thân trong ngoài thương hướng tới ngoài cốc chạy đi. Nhưng vào lúc này... Sớm trở ở một bên bùi tương bắt tay đặt ở chuôi kiếm phía trên. Phản phất giống như thiên ngoại nhất kiếm đánh nút lại, làm phạm giao tránh cũng không thể tránh. Phạm giao trong mắt xẹt qua một mặt kinh hái cùng không thể tin tưởng, lại sau lại, hắn liền mất đi ý thức. Đại ủy ti chật vật ngã xuống đất, thần sắc khiếp sợ mà nhìn bùi tương cùng nàng trong tay trường kiếm, đồng nhiên tự rêu mà cười cười. Hồ cô Nương, người này kiếm pháp. Người có như vậy thân thủ, như thế nào bị quản chế với ta cùng phạm giao? Trước đây nghe ta hai người thảo luận ngươi sinh tử, có phải hay không vẫn luôn cảm thấy thập phần buồn cười. Bùi Tương Tử trong túi tiền móc ra một cái tiểu bình sứ, rút ra nút lọ sau đặt ở phạm giao cái mũi phía dưới làm hắn nghe nghe, lúc sau mới cùng đại ủy tí nói: "Ít nhiều tử Sam Long Vương cùng phạm hữu sứ chiến đấu lâu ngày, ta mới có thể dễ dàng thủ thắng." Huống hồ, vừa mới kia nhất kiếm thật là là chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi. Đại ủy tí một bên ho khan một bên đứt quãng mà nói: "Là ta mắt vụ về, Trách không được hồ y y tiên vợ chồng từ đầu đến cuối cũng chưa như thế nào hoang loạn, nghĩ đến, bọn họ là hiểu biết hồ cô nương kiếm thuật trình độ. Vừa mới kia nhất kiếm uy lực như thế nào. Ta đại ủy ti tuy rằng vẫn luôn ra vẻ tuổi già sức yếu kim hoa bà bà, nhưng lại không phải thật sự già cả mắt mờ. Còn nữa, phạm giao tuy rằng bị ta đánh thành trọng thương, chính là bảo mệnh thủ đoạn đông đảo, há có thể là tùy tiện nhất kiếm là có thể chế phục Bùi tương thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không hề nói thêm cái gì. Du Liên Chu sách lên phạm giao chuẩn bị rời đi, đại ủy Ti vội vàng hỏi: "Các ngươi muốn xử trí như thế nào hắn?" Hắn, hắn rốt cuộc là minh giáo Quang Minh hữu sứ, khủ cụ, còn có ta phu quân giải dược cũng phải nhường hắn chủ động công đạo." Bùi Tương lắc lắc đầu, "Ta phỏng trường phạm giao trên tay là không có giải dược, ngân diệp tiên sinh độc còn phải dựa ta huynh trưởng chậm rãi cân nhắc giải pháp." Đại ủy Ti tí ban tín bán nghi, nàng dây rùa đứng dậy đi theo mọi người phía sau phản hồi hồ điệp tốc nội, lúc sau liền lặng lặng thủ hôn mê trợ phu. Hồ Thanh Như đem phạm giao toàn thân đều điều tra một lần, lúc sau tiếc nuối mà thở dài một hơi. Người này quả nhiên nói dối, dù sao, ta không có tử trên người hắn tìm được cùng loại giải dược đồ vật. Vương nạn cô trần trở nói, cũng có thể không có tùy thân mang theo, chờ hắn tỉnh, chúng ta lại hảo hảo hỏi một chút. Bùi tương cấp ngân diệp tiên sinh hảo quá mạch sau, lại lật xem một lần Hồ Thanh Như khám và chữa bệnh bút ký ký lục, sắc mặt thỉnh phẳng biến hóa. Nàng nghiêm túc cân nhắc không sai biệt lắm 15 phút. Sau đó mới thử viết xuống mấy cái trị liệu bước đi. Hồ Thanh Như cùng vương nạn cô ở một bên lẳng lặng quan khán, đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu tình. Người muốn dùng miêu cương cổ độc lấy độc trị độc. Còn không xác định, trước thử xem đi. Đúng rồi, ca, phạm giao trên người còn có loại này độc dược sao? Chúng ta có thể trước nghiên cứu một chút độc dược thành phần. Có, ta đã tìm đến. Ai, ta nhìn xem. Buổi tối, Đội tương cùng Hồ Thanh Như một trước một sao đi ra người bệnh phòng. Vừa vặn cùng Du Liên Chu đánh cái đối mặt. Phạm Giao tỉnh táo lại, nói muốn gặp ngươi. Bùi tương nhướng mày cười than, quả nhiên, vĩnh viễn không thể xem thường bất luận kẻ nào. Ta còn tưởng rằng hắn đến sau nửa đêm mới có thể thanh tỉnh đâu. Du Liên Chu đạm thanh nói, Minh Giáo Quang Minh hữu sứ thành danh nhiều năm, lại vẫn luôn mai danh ẩn tích độc thân ẩn nút, tuyệt đối không phải đơn giản dễ dàng hạng người. xác thật, cho nên ta bất hòa hắn ngấm ngầm dở cho mưu quỷ kế, cũng không lãng phí sức lực ngành kháng. Chỉ là đem bí mật ác chủ bài trực tiếp ném văng ra, làm hắn tự loạn đầu trận tuyến, lúc sau lại làm hắn thích người tự mình thu thập hắn. Ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ muốn tự mình động thủ Du Liên Chu mắt lộ ra nghi hoặc, bất luận là cưỡng chế di dời vẫn là đánh chết, chỉ cần làm bộ không biết khổ đầu đã chính là phạm giao liền được rồi. Không nghĩ tới ngươi vừa lên tới liền vạch trần thân phận của hắn. Bùi Tương cười lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ta yêu cầu phạm giao đi thay ta làm vài món sự. Nếu là đơn thuần dùng võ lực hàng phục đe dọa hắn, Hắn người như vậy tất nhiên phải tìm mọi cách phản công báo thủ, nếu là dùng ân đức tình nghĩa mềm hóa hắn, ta chính mình lại không có cái kia kiên nhẫn. Cho nên muốn tới muốn đi, đành phải đi cao thâm khó đoán thần bí chiêu số, làm hắn từ đầu chí cuối đều nghi thần nghi quỷ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây là đối phó người thông minh lối tắt. du liên chu nghĩ đến phạm giao một khắc trước còn muốn giết người diệt khẩu, ngay sau đó liền đống nhiên xoay người rời đi, liền biết bủi tương tính kế hiệu quả. Nhưng hắn lại sẽ không nói cái gì cổ vũ nói. Mà là liễm mi trầm giọng nói. Người tiểu tâm chút, nhân tâm sao có thể dễ dàng khống chế. Nhất thời sơ sẩy, liền rất dễ dàng tao ngộ nguy hiểm phản phệ. Ta biết đến bùi tương không sợ du Liên chu mặt lạnh, nàng biết hắn hảo ý, liền hướng tới hắn cong cong khoẻ miệng, ngựa khí nhẹ nhàng mà nói, ta cũng không phải muốn một mặt mà bức bách hắn. Ta thỉnh hắn giúp ta làm việc, tự nhiên cũng sẽ cấp ra chỗ tốt, nói không chừng hắn còn muốn trái lại cảm kích ta đâu. Du Liên chu khẽ ừ một tiếng, không hề tế hỏi chỉ là chỉ vào giam giữ phạm giao nhà ở hỏi. Yêu cầu ta bồi ngươi cùng nhau sao? Bùi tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sóng mắt lưu chuyển, nàng đột nhiên hỏi nói. Bùi ta đi vào, là võ đang du nhị hiệp vẫn là trong sơn cốc du liên tru. Du liên tru hơi giật mình, hắn nhìn chăm chú bên người giai nhân, sau một lúc lâu thấp giọng đáp Vẫn luôn là du liên tru. Nghe vậy, bùi tương mặt mày con cong. Nàng lặng lẽ ngéo một cái du liên tru tay háo lúc sau liền bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng mà hướng tới giam giữ phạm giao nhà ở đi đến, du liên chu ngây người một chút, ngay sau đó nhanh chóng theo đi lên trong viện y mắng lạc hậu một bước gần hình người hồ thanh Như cũng ngây người một chút, hắn tưởng hắn đại khái rốt cuộc có thể gả muội muội, chỉ là này hai người từ khi nào bắt đầu đâu, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm thanh dương tựa hồ liền dược đổ du nhị, sau đó lại bái quần áo tới, sách không hổ là ta muội muội làm cái gì đều nhanh như vậy, tàn nhẫn chương 193. Phạm Giao thân bị trọng thương, lại chúng bùi tương mê dược, giờ phút này toàn thân không một chỗ không khó chịu đau nhức. Nhưng hắn người này luôn luôn hiếu thắng, là tuyệt đối không muốn yếu thế với người, cho nên nghe được trước cửa chuyển đến tiếng bước chân sau, liền dây rũa đứng lên, tìm một phen có chỗ tựa lưng ghế rửa ngồi xuống. Bùi tương đẩy cửa mà vào, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Phạm Giao ngay ngay ngắn ngắn dáng ngồi, thầm nghĩ này xác thật là cái hiếu thắng kiêu ngạo người. Phạm hữu sứ tìm ta chuyện gì? Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phạm giao bất động thanh sắc mà nhìn lướt qua bùi tương phía sau du liên Chu, tâm nói hồ điệp cốc việc quả nhiên không đơn giản, thế nhưng có này đó tự xưng là danh môn chính phái người tham dự tiến vào, Chỉ là không biết này hồ thanh dương ở trong đó nổi lên bao lớn tác dụng. Hồ cô nương, nếu ta phạm giao không chết ở trong tay ngươi, đã nói lên sự tình còn có cứu vãn đường sống. Các người bắt lấy ta, khẳng định muốn từ ta nơi này được đến chút cái gì, chúng ta cũng không cần cho nhau thử có lệ trực tiếp nói điều kiện liền hảo. Bất quá trước đó, ta đặc biệt muốn hỏi một chút, ngươi là như thế nào biết ta nằm vùng thân phận? Còn có bao nhiêu người biết bí mật này? Bùi tương ở phạm giao đối diện ngồi xuống, cười ngâm ngâm mà cấp ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Nên biết đến đều đã biết, không nên biết đến, liền vĩnh viễn sẽ không biết. Phạm giao như mày, hiển nhiên cũng không vừa lòng cái này đáp án. Bùi tương nhìn phạm giao nói, ta có thể cấp phạm hữu sứ một cái bảo đảm chỉ cần phạm Hưu sứ đáp ứng rồi chúng ta bên này điều kiện như vậy có quan hệ ngươi bí mật liền sẽ không tiết lộ đi ra ngoài nghe vậy phạm giao cười lạnh mấy tiếng thôi phạm mỗ giờ phút này đã là tù nhân vẻ mặt vết sẹo đỏ đầm phát nam nhân nhắm mắt bình phục một chút cảm xúc lúc sau đạm thanh hỏi hồ cô nương du nhị hiệp các ngươi muốn phạm mỗ làm cái gì nói đến nghe một chút đi bùi tương phát hiện phạm giao vẫn luôn ở ý đồ nắm giữ nói chuyện quyền chủ động nàng không sao cả mà cười cười trực tiếp tung ra chính mình điều kiện, Phạm Hữu xứ, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta tam sự kiện. Nếu này tam sự kiện làm thành, chúng ta từ đây nước giếng không phạm nước sông, dị vãng ân đoán thanh toàn xong. Phạm Giao trầm mặc không nói, trong mắt xẹt qua một mạt tinh quang. Bùi Tương tiếp tục nói, này chuyện thứ nhất, chính là ta muốn thập hương nhuyễn cân tán loại này mê dược cùng đối ứng giải dược. đương nhiên, nếu là có thể có phối phương liền càng tốt. Thập hương nhuyễn cân tán này năm chữ làm Phạm Giao sắc mặt hơi trầm xuống, hắn mí mắt vừa lật nặng nề ánh mắt đâm thẳng hướng Bùi Tương. Ngươi thế nhưng nghe nói qua thập hương nhuyễn cân tán này vị mê dược. Đây là Tây Vực bí dược. Nhữ Dương Vương trước đó vài ngày mới ám chỉ những cái đó Tây Vực phiên tăng hiến dược cấp Vương phủ. Ngươi liền nghe nói tin tức. Hồ Cô nương sau lưng thế lực quả nhiên không tầm thường. Bùi Tương lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, trong lòng lại âm thầm nói thầm, chính mình nhưng thật ra thật không biết này đó cụ thể chi tiết. Ta chỉ biết loại này lợi hại đến cực điểm mê dược sẽ xuất hiện ở Nhữ Dương Vương phủ. Tương lai bị nữ chính triệu mẫn sở sử dụng, thành công dược đổ sáu đại môn phái rất nhiều cao thủ. Nhận được khích lệ, bất luận ta sau lưng thế lực như thế nào, chúng ta phái ra người đều không bằng phạm hữu sứ có dung công hưu, thâm chịu thất tử triều đình tín nhiệm. Cho nên, phạm hữu sứ ngươi thực sự không cần quá mức lo lắng thân phận bại lộ việc, không nói được. Chúng ta tương lai còn sẽ giúp phạm hữu sứ che lấp chu toàn một vài đâu. Lời này làm phạm giao trong lòng vừa động, trong mắt nhịn không được toát ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Du liên chu nghiêng đầu nhìn bùi tương liếc mắt một cái. Hắn kỳ thật cũng không biết cụ thể tình hình thực tế, nhưng trực giác nói cho hắn, bùi tương lúc này lời nói, ba phần thật bảy phần giả, đại bộ phận đều ở bậy bạ. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt liền nghe bùi tương tình ý chân thành mà cảm thắn nói. Đương kim thiên hạ, mông cổ hoàng đế hoa mắt ủ thai, trong chiều gian tướng cầm giữ chiều chính, ba tánh sinh hoạt dung chuyển bất an. Theo lý thuyết, đây là chúng ta khôi phục non sông rất tốt cơ hội đáng tiếc lại xuất hiện một cái năng trinh thiện chiến Nhự Dương Vương. Ai, hắn mấy năm nay vì mông cổ triều đình lập hạ hiển hách chiến công, thật sự là cái lợi hại nhân vật. Chúng ta người muốn đối phó Nhự Dương Vương, muốn thăm lấy hắn hành quân đánh giặc khi các loại quân sự cơ mật, nhưng vẫn vô pháp tiếp cận hắn, lấy được hắn tín nhiệm. Nói đến nơi đây, Bùi Tương liền không hề đi xuống nói, mà là ánh mắt sáng quắc mà nhìn Phạm Giao. Phạm Giao theo Bùi Tương nói hơi một suy tư, liền nôn sinh bừng tỉnh cảm giác, hắn ách thanh hỏi các ngươi nhìn chằm chằm vào nhữ dương vương phủ, cho nên phát hiện ta thân phận. du liên chu lúc này đã minh bạch bùi tương một ít tính toán, liền nói tiếp nói. năm xưa minh giáo tiêu giao nhị tiên danh mãn giang hồ, rất nhiều người đều kiến thức quá ngươi cùng dương tả sứ phong thái võ công, đương nhiên các ngươi nhị vị ở trong chốn giang hồ kẻ thù cũng không ít. cho nên mặc dù ngươi hủy dung sửa mạo đã lừa gạt ngông cổ triều đình, lại lừa bất quá nào đó mắt mình tâm lượng người giang hồ. du liên chu ra tiếng. Làm phạm giao thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, theo bản năng mà liền nhiều tin ba phần. So với sư thừa lai lịch không rõ thả giảo hoạt gian trá hồ thanh dương, hắn càng tin tưởng phái võ đang du nhị hiệp. Bùi tương lập tức phối hợp nói. Trên đời này nha, nhất hiểu biết ngươi người không nhất định là bạn bè thân thích, ngược lại có thể là ngươi kẻ thù. Phạm hữu sứ, ngươi tinh tình kiệt ngạo quyên cùng, sát thật đắc tội không ít người, này trong đó liền có kia công pháp đặc thù, nhãn lực độc đáo. Hắn chính là từ một cái người cầm đầu đả nhất cử nhất động nhìn ra Ngọc Diện Tiên Lang Phạm Giao bóng dáng, "Ngươi nói có ý tứ không?" Phạm Giao cười nhạo, ngữ khí khinh thường, "Cái loại này không có can đảm tiểu lao thử, sẽ chỉ ở âm u địa phương nhìn chằm chằm kẻ thù, sau đó nơi nơi mật báo, lại trước sau không dám nhảy ra thống khoé đánh một hồi. Vô năng cực kỳ bọn chuột nhắt, có gì ý tứ?" Bùi Tương rồi hắn, "Vô năng?" "Ha, chính là nhân ra chính là xem thấu ngươi tỉ mỉ ngụy trang thân phận." Phạm Giao sắc mặt tối sầm, Lạnh lùng nói, xem ra hồ cô nương không phải tới tìm Phạm Mỗ nói điều kiện, mà là tới cố ý chê cười Phạm Mỗ đi. Ta nhưng không có nhàn tâm cố ý chê cười ngươi, Bùi Tương nga mi nhẹ chọn, không nhanh không chậm mà nói, ta này cái thứ hai điều kiện, chính là yêu cầu Phạm Hữu Sứ từ bỏ điều tra các ngươi minh giáo sự tình, quay đầu đem tinh lực tập trung ở trợ giúp các lộ khởi nghĩa quân thượng. Phạm giao không hề nghĩ ngợi lập tức lắc đầu cự tuyệt, thái độ thập phần kiên định. Thấy vậy, Bùi Tương có chút thất vọng, nhưng cũng không có cảm thấy quá ngoài dự đoán. Nàng châm mặc một lát sau, trực tiếp cấp ra trao đổi điều kiện. "Phạm Hữu xứ nếu ta nói cho ngươi Dương Đỉnh Thiên vợ chồng rơi xuống, nói cho ngươi Dương Phu nhân sư huynh thành côn vì sao cửu thị minh giáo, thậm chí muốn cho minh giáo hủy diệt. Ngươi hay không nguyện ý dùng ngươi nằm vùng thân phận toàn lực trợ giúp các lộ khởi nghĩa quân, âm thầm báo tin ngăn cản nhữ Dương Vương quân đội bốn phía tàn sát ba cánh." Dương Đỉnh Thiên ba chữ làm Phạm Giao kích động mà nhảy đứng dậy tới, hắn gắt gao nhìn chằm lúc sau lại đem ánh mắt đầu hướng Du Liên Trù. Một tức một tức mà đánh giá hai người mặt bộ biểu tình. Người biết dương giáo chủ việc. Không có khả năng, người mới bao lớn tuổi. Chúng ta giáo trung huynh đệ tìm gần ấy năm. Phạm Giao nói nói, nữ điệu đống nhiên trở nên hung ác lên. Đúng rồi, nhất định là những cái đó ra vẻ đạo mạo nghị quân tử. À, còn có những cái đó không mau xú hòa thượng lao ni cô nhóm làm hại người. Các người liên thủ hại giáo chủ, cho nên, các người mới có thể biết dương giáo chủ rơi xuống. Giọng nói này vừa ra hạ. Phạm Giao trong mắt liền tuân ra khắc sâu thù hận, hắn nháy mắt ra tay, đột nhiên đánh út về phía Du Liên Chu hết hầu, rất có trực tiếp vận gây đối phương cổ ý đồ. Đối mặt không hề dự triệu tập kích bất ngờ, Du Liên Chu cơ hồ đồng thời ra tay phản kích, hắn một phách mặt bàn, dùng trưởng phong đem bắn lên chén trà ấm trà quét về phía Phạm Giao mặt, đồng thời một tay rút kiếm, không chút do dự nghiêng thứ Phạm Giao thủ đoạn. Kiếm ý nghiêm nghị, Phạm Giao nhanh chóng ra tay lại đột ngột lui về phía sau. Nhưng kia xương lạnh dường như kiếm quang vẫn cư ở cổ tay của hắn thượng vạch xuống một đường thật dài khẩu tử. Phạm hữu xứ lúc này ra tay nhưng không sáng suốt. Bùi tương từ đầu đến cuối đều ngồi đến bước vàng, mặt mày vui mừng. Phạm giao lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn âm u mà nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình du liên tru, lại lui trở lại nguyên bản trên chỗ ngồi. Ta sẽ không cùng giết hại dương giáo chủ đại cửu nhân hợp tác. Bùi tương thở dài, Phạm hữu xứ ta có thể cùng ngươi bảo đảm ta cùng ta phía sau người đều chưa từng thương tổn quá dương đỉnh thiên giáo chủ chúng ta sở dĩ biết hắn rơi xuống là bởi vì chúng ta ở giám thị nhữ dương vương phủ trong quá trình phát hiện thành côn người này do đó biết được một ít bí mật phạm giao du mi mắt một bên cho chính mình cầm máu băng bó một bên âm thầm cân nhắc lợi hại sau một lúc lâu hắn ngựa khí cứng đờ mà nói nếu đúng như ngươi lời nói có thể tìm được dương giáo chủ rơi xuống cùng hắn lao nhân ra đột nhiên mất tích nguyên nhân ta liền đáp ứng ngươi cái thứ hai điều kiện Đến lúc đó Minh Tôn làm chứng, Phạm Giao từ đây đem tinh lực tập trung ở Nhữ dương vương phủ hành quân đánh giặc cơ mật thượng, cho ta minh giáo các huynh đệ làm nội ứng. Bùi Tương hơi hơi mỉm cười, ngữ khí truyền hảo, hảo thuyết, có Phạm Hưu Sứ những lời này là được. Bởi vì này chuyện thứ hai quan hệ trọng đại, chúng ta lúc sau lại nói chuyện chi tiết, hiện tại, chúng ta tiếp tục nói cái thứ ba điều kiện. Nguyễn nghe kỹ càng. Phạm Hưu Sứ, cái thứ ba điều kiện liền cùng ta thủ riêng có quan hệ. Ta biết ngươi ở xuyên thuộc đầy đất làm việc thời điểm nhân cơ hội đem Dương Tiêu Kiêu Tư cứu ra tới, lúc sau lại đem hắn giấu đi. Ta nảy cái thứ ba điều kiện chính là giao Ra Dương Tiêu nhậm ta xử trí. Phạm Giao trong mắt lánh quang hiện ra, không được, ta Minh Giáo Quang Minh tả sứ không thể tùy ý người ngoài khinh nục. Ta để ba cái điều kiện, Phạm Hưu sứ cự tuyệt bất luận cái gì một cái, còn lại hai cái liền tính trở thành phế thải. Phạm Hưu sứ, thỉnh ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi lúc trước vì thám thính triều đình nhằm vào Minh Giáo Âm Uy, không tiếp giết hại mấy cái vô tội hương chủ. Như vậy, hiện giờ vì đổi lấy dương đỉnh thiên giáo chủ sinh tử rơi xuống cùng thành côn âm hưu, từ bỏ một cái quang minh tả sứ lại như thế nào đâu. Vì minh giáo, vì đại nghĩa, ta tin tưởng phạm hưu sứ cùng dương tả sứ đều biết nên như thế nào lựa chọn. Lời này tràn ngập trào phúng, phạm giao bị đè nén dị thường, hắn liếp xéo cười như không cười bụi tường, nhịn không được nghiến răng. Lúc này, Du Liên Chu bỗng nhiên đối bùi tương nói, sắc trời đã tối, chúng ta hẳn là sớm chút nghỉ ngơi. Cung cấp Phạm Hữu Sứ lưu chút suy xét đường sống, có chuyện gì ngày mai bàn lại đi. Bùi Tương Thuận Thế gật gật đầu, phối hợp Du Liên Chu đề nghị đứng dậy, một bên đi ra ngoài một bên nói. Phạm Hữu Sứ, ngươi chậm rãi suy xét, chúng ta ngày mai bàn lại. Đúng rồi, ngươi cũng có thể thuận tiện cân nhắc một chút như thế nào ứng đối tử Sam Long Vương cùng Hàn Thiên Diệp. Ta phía trước đối với ngươi bảo đảm không tiết lộ thân phận việc, chỉ là nhằm vào ta này phương nhân mã, cũng không bao gồm quý giáo tử Sam Long Vương. phạm hữu Phạ Các ngươi người một nhà thương lượng chính mình sự đi. Đông nhiên nghĩ đến khó chơi đại ủy ti, Phạm Giao cảm thấy ngực càng thêm bị đè nén, hắn nhịn không được chất vấn Bùi Tương. Hồ cô nương, ngươi có bao nhiêu loại thủ đoạn tới cùng ta nói điều kiện, tội gì đương trường vạch trần khổ đầu đà thân phận. Bùi Tương đứng ở cửa nhìn lại Phạm Giao, lý trí khí tráng mà nói. Ngươi dám tới thương tổn ta thân nhân, ta tự nhiên sẽ không làm người thông khoái. Phạm Hữu xứ bị luyến mộ quá nữ nhân đã biết ngươi hiện giờ bộ dáng đã biết ngươi thiếu chút nữa hại chết nàng trưởng phu trần tướng, cảm giác như thế nào? Đối mặt đại ủy ti cửu thị thống hận, ngươi trong lòng thoải mái sao? Nhìn bọn họ phu thê tình thầm, ngươi ghen ghét sao? Phạm Dao lửa giận tăng vọt, một khuôn mặt nghẹn hồng sau có vẻ càng thêm dữ tợn. Bùi Tương thản nhiên cười, tiếp tục làm giận, quả thật, trước mặt mọi người vạch trần thân phận của ngươi sẽ tăng thêm chút không cần thiết phiền thoái. Nhưng là với ta mà nói, làm ngươi không thoải mái chuyện này càng quan trọng, một chút phiền toái tính cái gì? Hồ cô nương như thế có thù tất báo, không biết du nhị hiệp như thế nào đối đãi. Người như vậy hành sự tác phong, cùng tên môn hiệp nữ tương đi khá xa, à, nhưng thật ra xương được với một tiếng yêu nữ độc phụ. Du liên chu nhìn thẳng phạm giao, ánh mắt thanh lăng minh duệ, ngựa khí nhàn nhạt lại chứa đẩy quý trọng chi ý. Hồ cô nương thật tình, chưa từng làm sai bất luận cái gì sự, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Phạm hữu sứ cũng coi như được với là một phương hào kiệt, chớ có bởi vì thua không nổi liền thẹn quá thành giận xính nhất thời chi miệng lưỡi cực nhanh. Đối với Du Liên Chu giữ gìn, Bùi Tương lập tức cười đến ngọt ngọt ngào ngào. Phạm Giao lại cảm thấy đặc biệt chói mắt, hắn mí mắt vừa lật, liền phải độc miệng châm chọc. Bùi Tương lại không muốn cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, nàng lôi kéo Du Liên Chu đi ra ngoài, vừa đi vừa nhắc mãi. "Du Nhị ca, ngươi cùng loại người này giải thích cái gì?" Hắn chính là xem không được người khác có đôi có cặp, trong lòng hâm mộ đến không được, ngoài miệng nhưng vẫn nói nói mát. Nàng nói chuyện cũng không cho phạm giao phản bác biện giải cơ hội, tùy tay vung lên, liền đem phía sau cửa phòng quan đến kín mít, ngăn cách phòng trong người thanh âm cùng tầm mắt. Không để cập tới bị lưu lại phạm giao như thế nào buồn bực, chỉ nói rời đi hai người. Bùi tương lôi kéo Du Liên Chu xuyên qua trong bóng đêm sân, nàng đi ở phía trước, Du Liên Chu tùy ý nàng lôi kéo tay đi theo ở phía sau. Hai người an tĩnh mà đi rồi một hồi lâu, mới đến bùi tương chỗ ở. Du nhị ca, ta đến địa phương, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi Du liên chu hơi hơi gật đầu, hồ cô nương, hôm nay buôn ba bận rộn cả ngày, ngươi sớm chút đi vào giấc ngủ, không cần thức đêm đọc sách. Bùi tương cũng gật gật đầu, nhưng vẫn đứng ở tại chỗ bất động. Du liên chu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bùi tương tò mò mà nhìn hắn, du nhị ca, ngươi đều không hiếu kỳ ta cùng Phạm Giao nói những lời này đó sao. Du liên chu thản nhiên nói, sắc thật có chút tò mò, nhưng lại không phải nhất định phải biết đáp án. Huống hồ, lấy ta đối hồ cô nương hiểu biết. Ngươi đối Phạm Giao kia phiên lời nói thật giả nửa nọ nửa kia, có một số việc chính là thuận miệng bịa đặt. Lời này làm Bùi Tương hơi hơi trận tròn đôi mắt. Du Nhị Ca là chính nhân quân tử, nếu đã nhận ra chân tướng, ngươi như thế nào còn phối hợp ta nói dối lừa lừa Phạm Giao đâu? Du Liên Chu túi đầu nhìn Bùi Tương ra vẻ giật mình khoa trương bộ dáng, nhịn không được còn con khỏe miệng. Gió đêm phất quá, lá cây xôn xao mà động tĩnh, lại sấn đến Du Liên Chu thanh âm càng thêm trầm thấp đu hòa. Hồ Nương, ngươi lại ở biết rõ cố hỏi ta biết rõ cái gì, Bùi tương bất mãn mà cổ cổ gương mặt, nàng điểm mũi chân nhi nhẹ nhàng tới gần cao lớn nam nhân, trong ánh mắt vẩy đầy tinh quang cũng ảnh ngược người nào đó bóng dáng. Du nhị ca, ngươi cái gì đều không nói, cái gì đều không hỏi, như thế nào biết lòng ta tưởng chút cái gì đâu? Du liên chu ánh mắt tiệm thâm, cánh mũi gian quanh quẩn nhợt nhạt nhạt, nhạt nhạt hoặc nhân hương khí, cái này làm cho hắn có chút tâm hoảng ý loạn. hắn tưởng rời đi tầm mắt, cố tình kia cô nương khép khép mở mở môi đỏ kiểu diễm tát, hình như có mạc danh ma lực. Du Liên Chu hầu kết hoạt động một chút, hắn nhẫn nhịp, rốt cuộc nâng lên một bàn tay đè lại bùi tương bả vai, không cho nàng tiếp tục thò qua tới cha tấn hắn. Ngươi biết rõ ta tâm tư. Ngươi cái gì tâm tư? Hồ cô nương, ta thích ngươi, nguyện như tinh dạng trang bạn cộng kết liên lý Tịch đế. Bùi tương nghiêng đầu đánh giá Du Liên Chu trịnh trọng biểu tình, không có lập tức hồi đáp hắn thông báo. Du Liên Chu rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói. Hắn có chút khẩn trương, trên mặt biểu tình gần như với vô. Cả người nhìn qua càng thêm lạnh lùng nghiêm túc. Như vậy Du Liên Chu làm Bùi Tương mỉm cười, nàng túi đầu nhìn liếc mắt một cái hai người vẫn luôn nắm tay, nhẹ giọng nói. Du Liên Chu, ta cũng tâm duyệt ngươi. Ta biết rõ tâm tư của ngươi, vẫn luôn đang đợi ngươi mở miệng. Lời còn chưa dứt, Bùi Tương liền cảm thấy chính mình bị ôm ở một cái kiên cố ấm áp ôm áp chung. Một cái ôm, chờ đợi đã lâu ôm. Cái này ôm thực cấm thực làm nhân tâm an, Bùi Tương nhắm hai mắt, ngập cười nghiêng thai lắng nghe Du Liên chu tiếng tim đập. Chỉ chốc lát sau, nàng lặng lẽ duỗi tay ôm vòng lấy hắn eo. No, Nô, đã lâu không sơ soạn. Thanh Dương. ân Ta thật cao hứng. Ta cũng là Ta ngày mai liền hướng đi Hồ Tiên Sinh cầu hôn. Hảo. Hồ Tiên Sinh có thể hay không cảm thấy ta không thích hợp. Còn có, ta ngày mai một mình một người cầu hôn có thể hay không quá hấp tấp, có vẻ không đủ coi trọng. Sẽ không, hán đại khái còn sẽ có chút đồng tình ngươi. Đây là vì sao? Có thể cưới ngươi làm vợ. Là du nhị lớn lao vinh hạnh, hồ tiền sinh như thế nào sinh ra như vậy vớ vẩn ý tưởng. Ai biết được. Bùi tương rửa vào du liên chu trong lòng ngực hử cười một tiếng. Giống ta như vậy xinh đẹp lại thông minh tiểu tiên nữ, trăm năm khó gặp, ngàn dặm mới tìm được một. Không biết hồ thanh như mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vẩn. chương 194. Ngày thứ hai bữa sáng qua đi, một đêm chưa ngủ phạm giao đáp ứng rồi bùi tương ba cái điều kiện. Lúc sau, hai người lại nói chuyện nửa canh giờ tả hữu. Xác định đại thể hợp tác chi tiết. thử Sam Long Vương, Phạm hữu sứ có chút lời nói muốn cùng ngươi nói. Bùi tương đẩy cửa mà ra, đối đứng ở trong viện đại ủy ti cất cao giọng nói. Đại ủy ti lúc này đã rỡ xuống kim hoa bà bà Dịch Dung, lộ ra nguyên bản Mỹ Diễm Tư Dung. Phạm giao tìm ta. Cũng hảo, ta cùng hắn sắc thật yêu cầu hảo hảo nói nói chuyện. Bùi tương hơi hơi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng người bệnh hàn thiên diệp phòng đi đến. Hai người sai thân mà qua thời điểm. Đại ủy Ti gọi lại Bùi Tương. Hồ Cô Nương, ta tưởng cùng ngươi xác nhận một chút, ta phu quân độc, còn có thể cứu chữa sao? Bùi Tương con con khỏe miệng, ngữ khí chắc chắn. Tuy rằng không thể lập tức thanh trừ Ngân Diệp Tiên Sinh Phế Phủ Nội Âm Độc, nhưng là trải qua 3 năm tái điều dưỡng, Ngân Diệp Tiên Sinh khẳng định có thể khỏi hẳn. Cái này bảo đảm làm Đại ủy Ti thở dài nhẹ nhõm một hơi, giữa mày thanh sầu tiệm tiêu, một đôi đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ. Có những lời này, ta liền vô lo lắng. Hồ Cô Nương. Xin ngươi yên tâm, chúng ta vợ chồng không phải vong ân phụ nghĩa người, khẳng định sẽ không làm làm ngươi khó xử việc. Nói lời này khi, đại ủy ti thẳng tắp nhìn phía tạm giam phạm giao phòng, đáy mắt là một mảnh tối nghĩa phức tạp. Bùi Tương khẽ hừ một tiếng, liền lập tức rời đi. Người bệnh tạm cư trong sân, tiểu dược đồng ngồi ở băng ghế thượng kiên nhẫn ngao dược. Bùi Tương nghiêng thai nghe nghe phòng trong động tĩnh, lại vén lên rèm cửa hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, phát hiện y lê C hồ thanh như thế, nhưng không có thủ bảo bối của hắn người bệnh không cấm tâm sinh kinh ngạc tiểu phục linh nhà ngươi hồ tiên sinh đâu như thế nào không ở phòng trong cô cô tiên sinh bị du nhị hiệp treo đi rồi rời đi trước cô ý phân phó ta nhìn kỹ âm sát thuốc không được ham chơi lời biếng, hắn một lát liền trở về kiểm tra nghe nói hồ thanh như bị du liên chu kêu đi rồi đùi tương giữa mày vừa động lập tức liền đoán được là vì chuyện gì nàng trên mặt liền nhịn không được hiện ra một nụ cười vương nạn cô đi vào tới khi trùng hợp thoáng nhìn một màn này nhịn không được trêu kẹo nói Tiểu sư muội cười đến giống một đóa hoa nhi dường như, xem ra hỉ sự gần nhà. Bùi tương tự tin mà dơ dơ lên mi, điểm điểm chính mình gương mặt Mỹ tư tư mà nói. Sư tỷ lời này sai rồi, ăn ngay nói thật, ta luôn luôn xinh đẹp như hoa, lúc này càng là xuân phong đắc ý, khẳng định thắng qua bách hoa tươi đẹp, ngươi nên khen chúng ta so hoa kiểu. Vương nạn cô mắt trợn trắng, tâm nói nàng như thế nào liền quán thượng này hồ ra hai anh em kết thân người, một cái so một cái khó làm. Tuổi đại cái kia luôn là cảm thấy nhà mình thân muội mội việc hôn nhân khó khăn, tuổi con nhỏ cái này nhưng thật ra tin tưởng tràn đầy, chính là chưa bao giờ hiểu được nữ nhi ra thẹn thùng thẹn thùng là vật gì. Lúc này, Hồ Thanh Nhưu cùng Du Liên Chu một trước một sau mà xuất hiện. Hồ Thanh Nhưu đi ở trước, vẻ mặt nhẹ nhàng vui sướng, hắn vui mừng mà nhìn bùi tương, lặng lẽ khoa tay múa chân một cái làm tốt lắm thủ thế. Du Liên Chu lạc hậu một bước, thần sắc có chút dối rắm Hắn thấy bùi tương vọng lại đây. Theo bản năng mà triều nàng đi mau hai bước, ngay sau đó lại thân hình một đốn. Hán thúi đầu nhìn thoáng qua trong tay khắc hoa hộp gỗ, rốt cuộc lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu tình. Bùi tương tò mò mà chớp chớp mắt, lại không có lập tức dò hỏi hộp gỗ chung có gì vật, trực giác nói cho nàng, có một số việc khó được hồ đồ. Sau giờ ngọ, hồ gia huynh muội đơn độc ở chung khi, hồ thanh như liền đối bùi tương nói du liên chu cầu hôn việc. Đương huynh trưởng trầm ngâm một lát, ở phòng trong đi qua đi lại. Thanh dương! Tuy rằng vi huynh biết người cùng du nhị hiệp là lưỡng tình tương duyệt, nhưng ta còn là muốn nghiêm túc hỏi một chút ngươi, ngươi có thể tưởng tượng hảo? Thật sự chuẩn bị đáp ứng hôn sự này, thật sự nguyện ý gả cho Du Liên Chu, không hề nhìn xem những người khác. Bùi Tương nhõn miệng cười, "Ca, ta xác thật tâm duyệt hắn, trước mắt mới thôi, hắn là ta duy nhất muốn gả người." Hồ Thanh Nhu gật gật đầu, lại vòng quanh Bùi Tương đi rồi hai vòng. "Ai, ta phía trước vẫn luôn lo lắng ngươi ngộ không đến tình đầu ý hợp người, hiện tại ngươi muốn thành thân?" Ta lại có chút luyến tiếp. Bùi tương của ý đậu Hồ Thanh Nhưu, nếu ca ca luyến tiếc muội muội sớm gả chồng, ta đây liền vãn mấy năm tái giá. Lời này làm Hồ Thanh Nhu do dự một lát, cuối cùng vẫn là cắn răng lắc lắc đầu. Sớm một chút nhi thành thân cũng khá tốt, ngươi này tính tình tính tình nha. Có du liên chu thủ ngươi, ta cũng có thể yên tâm một ít. Bùi tương cũng không cảm thấy chính mình tính cách sẽ làm người không yên tâm, bất quá nàng cũng bất hòa Hồ Thanh Nhưu cái cọ, chỉ là nhắc tới một cái khác đề tài. Ca Du nhị ca trong tay cái kia khắc hoa hộp gỗ là chỗ nào tới? Ta nhìn quen mắt. Là ngươi cho hắn sao? Hộp gỗ bên trong có thứ gì nha? Hồ Thanh Như liếc xéo Bùi Tương liếc mắt một cái, ngữ khí hàm hồ mà trả lời nói: "Là ta mấy năm nay luyện chế một ít thuốc viên, xem như ta đưa cho tương lai muội phu lễ gặp mặt." Đưa dược coi như lễ gặp mặt. Đúng rồi, Du Liên Chu hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi muốn va va đập đập, ta này một cháp thuốc viên nhất thực dụng. Muội nha, chúng ta người giang hồ không có chú ý nhiều như vậy, ngươi liền không cần đại kinh tiểu quái. hơn nữa ta dám đảm bảo, dù liên chu khẳng định sẽ thích ta tặng lễ, ai mặc dù hiện tại không thích, hắn tương lai thành thân cũng sẽ cảm kích ta dụng tâm lương khổ. bùi tương cảm thấy hồ thanh nhu lời này có chút tránh nặng tim nhẹ, nhưng nàng vừa thấy hồ thanh nhu rất nhỏ biểu tình, liền biết lúc này hỏi không ra nhiều ít lời nói thật. hồ thanh nhu thanh thanh giọng nói, tránh khỏi đưa dưa việc, cùng bùi tương lại lần nữa xác nhận nàng ý nguyện, thanh dương. Nếu ngươi không có mặt khác ý tưởng, ta đây liền đáp ứng phái võ đang du liên chu cầu hôn. Bùi tương nhướng mày cười, ca, ngươi liền bảo bối dược cháp đều đưa ra đi, ta nếu là không đáp ứng, ngươi đến nhiều đau lòng nha. Hồ Thanh Như sờ sờ mũi, yên lặng tính toán một phen chính mình hao phi ở đan dược chung các loại hiếm quý dược liệu cùng thời gian, thâm giác bùi tương cách nói có đạo lý. Cũng không phải là sao, này nếu là không có đem muội muội thành công gả đi ra ngoài, ta nhưng mội quá độ. Vì thế... Không cần Bùi Tương nói thêm nữa cái gì, Hồ Thanh Như lập tức vận khởi khinh công đi tìm Du Liên Chu, hắn yêu cầu mau chóng gõ định việc hôn nhân này. Bên này không khí vui mừng doanh doanh, bên kia Phạm Giao cùng Đại ủy Ti cũng nói thỏa sự tình. Lúc chặng bạn, Bùi Tương lại cùng Phạm Giao, Đại ủy Ti thấy một mặt. Dựa theo Hồ Cô Nương cung cấp manh mối, ta sẽ thông chi ta giáo tứ Đại Pháp Vương, năm tán nhân cùng Kim Mục Thủy Hỏa Thổ năm vị trưởng kỳ sử Tổng hợp Quang Minh Đỉnh Tổng Đàn. Cùng nhau thương thảo nên như thế nào tiến vào Quang Minh đỉnh mật đạo tra xét sự tình chân tướng. Nếu là, nếu là hết thể đều như hồ cô nương lời nói, đại ta chờ an táng xong dương giáo chủ di thể, chắc chắn hậu báo hồ cô nương. Bùi Tương hỏi, Phạm Hữu sứ nếu là tính toán phản hồi Tây vực Minh giáo tổng đàn xử lý giáo nội sự vụ, nên như thế nào ứng đối như Dương Vương phủ bên kia? Thời gian dài không lộ mặt nói, khẳng định phải có cái minh sắc công đạo. Phạm giao trầm giọng nói, phạm mô đều có ứng đối biện pháp. Hồ cô nương không cần lo lắng. Bùi tương thấy Phạm Giao không muốn lộ ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng không miễn cưỡng. Nàng vấn đề buồn ý chính là phải nhắc nhở một vài, để ngừa Phạm Giao bởi vì quá mức quan tâm minh giáo việc mà xem nhẹ nằm vùng thân phận, dẫn tới nàng ba cái điều kiện khó có thể hoàn thành. Phạm Hưu sứ lòng có tính toán trước liền hảo Bùi tương hơi hơi mỉm cười, nhìn dịu dàng dễ thân, ngựa khí lại cũng thập phần cường nạnh. Chỉ cần Phạm Hưu sứ coi trọng chúng ta hợp tác, không giả cùng ủy xả, không bỏ dở nửa chừng hết thể đều hào thuyết đại ủy ti lạnh lùng mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phạm giao bảo đảm nói hồ cô nương yên tâm ta sẽ đi theo phạm giao cùng nhau hành động nếu phát hiện hắn có lệ hành sự ta cái thứ nhất không buông tha hắn bùi tương thập phân phối hợp mà đáp ta tin được tử sam long vương cũng thỉnh tử sam long vương yên tâm ngân diệp tiên sinh ở hồ điệp cốc nội tất nhiên thập phần an ổn ta cùng huynh tẩu sẽ đem hết toàn lực cấp ngân diệp tiên sinh giải độc phạm giao đem bùi tương cùng đại ủy ti đối thoại nghe vào trong thay cười nhạo một tiếng Lười đến vì chính mình bị giải. Phạm là hắn Phạm Giao Trịnh trọng nhận lời sự, tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực mà hoàn thành. Hắn là Dương giáo chủ tín nhiệm coi trọng minh giáo Quang Minh hữu sứ, như thế nào có thể làm bùi Tương Cùng nàng phía sau giang hồ thế lực coi khinh. Ba ngày qua đi, Phạm Giao cùng đại ủy ty cùng nhau rời đi Hồ Điệp Cốc, Bùi Tương Cùng Du Liên chu tắc giữ lại. Xét thấy lần này nguy cấp tình huống, Bùi Tương Cùng Hồ Thanh như vợ chồng hảo hảo nói chuyện nói bọn họ tự bảo vệ mình thủ đoạn. Cuối cùng Ở võ Công không thể học cấp tốc tiền đề hạ, Hồ Thanh Như vợ chồng nhất trí đồng ý Bùi Tương đề nghị, tức ở Hồ Điệp Cốc trong ngoài bố trí thượng kỳ môn độn giáp trận pháp, dùng để bảo hộ trong cốc người không chịu ngoại địch quấy nhiễu. Bởi vì Bùi Tương còn phải cho ngân diệp tiên sinh giải độc, cho nên Du Liên Chu liền giúp Bùi Tương chia sẻ một bộ phận thiết kế bố trí trận pháp công tác. Nay Hồ Điệp Cốc nội bách hoa nở rộ, điệp vũ nhẹ nhàng, cảnh trí ưu tính tú nhã, vốn chính là cái nói chuyện yêu đương hảo địa phương. Hơn nữa buổi tương cùng Du Liên Chu vừa mới cho nhau cho thấy cõi lòng, định ra hôn nước, giờ phút này đúng là nhu tình mật ý là lúc. Cho nên, hai người tại đây lãng mạn điệp trong cốc có thương có lượng mà cộng đồng làm một chuyện, lẫn nhau cảm tình tất nhiên sẽ trở nên càng thêm hòa hợp. Chờ đến trong cốc ngoài cốc trận pháp bố trí hoàn thành sau, hai người mỗi một ánh mắt mỗi một động tác đều tràn ngập văn ý, phàm là gặp qua này bọn họ ở chung người, đều có thể cảm nhận được cái loại này tâm ý tương thông đưa tình nhu tình. Trong lúc này, Điệp trong cốc lục tục tới không ít tìm thầy trị bệnh hỏi dược người giang hồ, bọn họ tự nhiên nhận được danh vọng pha cao võ đang du nhị hiệp, cũng gặp được du liên chu cùng bùi tương ở chung khi ôn nhu trạng thái, sôi nổi kinh dị không thôi. Dần dần mà, du liên chu cùng bùi tương đính hôn tin tức liền chuyển đi ra ngoài, mọi người trong lòng biết, đã ân lục hiệp lúc sau, núi võ đang thượng đại khái lại muốn làm hỷ sự. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Chỉ nói hiện giờ hồ điệp cốc nội, Hồ Thanh Miêu thấy bùi tương cùng du liên chu rốt cuộc bố trí xong rồi bảo hộ Sơn Cốc trận pháp, tự giác nhân thân an toàn có bảo đảm, liền thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hảo, chỉ cần ta nhớ kỹ này trận đồ, về sau sẽ không sợ những cái đó bọn đạo trích cường đạo. Nay Chung quy là ngoại vật, ca, ngươi này y tiên danh khí càng lớn, gặp phải nguy hiểm liền càng nhiều. Ngươi nếu là tưởng vẫn luôn an an ổn ổn mà làm nghề y để cứu người, tưởng cùng tẩu tử bạch đầu giai lão, tốt nhất vẫn là đề cao một chút võ công tu vi hoặc là học thấu triệt này kỳ môn độn giáp chi thuật. Hồ Thanh Như tiếp nối lắc đầu, thế chính mình biện giải nói. Đạo lý ta đều minh bạch, nhưng là làm lên rất khó. Ta cùng khó cô cũng thảo luận quá loại sự tình này. Thanh Dương, ngươi nên biết đến, tuy rằng ta và ngươi tẩu tử đều không thế nào thích vũ đao lộng kiếm, nhưng là tại nội lực tu vi phương diện, chúng ta lại trước nay không có thả lỏng quá. Bởi vì vô luận là tự bảo vệ mình duyên thọ vẫn là chuyên nghiên y dì thuật, đều không rời đi thâm hậu nội lực tu vi chính là này tích tụ nội lực việc từ trước đến nay tuần tự tiệm tiến nào có học cấp tốc ngân ấy năm số dưới ta miễn cưỡng bảo trì ở nhị lưu tiêu chuẩn đã tận lực bùi tương suy xét một phen hồ thanh Nhưu tính cách cùng tập võ tư chất nghĩ thầm hay là nên cấp nhà mình huynh trưởng tìm kiếm một môn đỉnh cấp nội công tâm pháp không cầu đại sát tứ phương chỉ cần tự bảo vệ mình đã đủ rồi ca ta phía trước cho ngươi xem bắc minh thần công ngươi thật sự luyện không được sao hồ thanh Nhưu lắc đầu luyện không được thanh dương Không phải ta luyến tiếp phía trước tu tập những cái đó nội lực, mà là ta căn bản liền vô pháp quên tu tập quá nội lực vận hành pháp môn, làm không được trong lòng không có vật ngoài mà tu luyện bắc minh thần công, phi thường dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ngay vậy, Bùi Tương im lặng. Kỳ thật, ở vấn đề phía trước, nàng trong lòng đã có đáp án, chỉ là chưa từ bỏ ý định mà thôi. Nàng luôn muốn, vạn nhất xuất hiện kỳ tích đâu. Là ta ý nghĩ kỳ lạ, ta có ký ức gác mái phụ trợ tu luyện, mà những người khác lại không có cái này kỹ năng. An tĩnh một lát, bùi tương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Theo sau, nàng đối một bên du liên chu đơn giản giải thích một chút tu tập bắc minh thần công hạn chế điều kiện. Chính là yêu cầu tu tập người không thể có bất luận cái gì nội lực cơ sở, cần phải muốn tẫn quên mình học. Nếu không nói, tu tập người hai công tương hướng, hôn tạp xóa loạn, lập tức liền sẽ nôn ra máu điên cuồng, kinh mạch thác loạn đứt đoạn. Không thể có bất luận cái gì nội lực cơ sở. Chính là nói, trong thân thể không thể tồn tại cái khác nội công tu tập ra nội lực cũng không thể nhớ rõ cái khác nội công công pháp vận hành lộ tuyến cùng tu tập pháp môn. Bùi tương gật gật đầu, đúng vậy, yêu cầu toàn tâm toàn ý. du liên chu nhíu mày nói, này nói dễ hơn làm, phàm là người trong võ lâm, đều hy vọng mình thân nội công vận hành giống như bản năng giống nhau, thâm niên lâu ngày, đó là ăn cơm uống nước nghỉ ngơi là lúc, trong cơ thể nội lực cũng sinh sôi không thôi, đã là trở thành không thể quên được thói quen. Hồ Thanh Như vô đủi lẩm bầm nói, cũng không phải là sao, ta không đến 10 tuổi liền bắt đầu tập võ Hiện giờ ngần ấy năm, đã sớm đem nội công tâm pháp đọc lầu lầu, nói là khắc ở trong cốt tủy cũng không quá. Hắc, muốn ta đã quên này tu tập vài thập niên công pháp, quay đầu chuyên tâm tu luyện bắc minh thần công, nói dễ hơn làm. Cũng chính là thanh dương như vậy tiểu quái vật, nói trong lòng không có vật ngoài liền trong lòng không có vật ngoài. du nhị hiệp, ta hỏi ngươi, nếu là làm ngươi lập tức đã quên võ đang chín dương công, ngươi có thể làm được sao? du liên chu lắc đầu nói, dù mỗ làm không được, chỉ cần vừa đả toa Võ đang chín dương công liền sẽ tự động vận hành. Mặc dù mạnh mẽ sửa đổi vận công lộ tuyến cùng phát môn, nhưng hơi có sơ sẩy, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Hồ Thanh Nhu lập tức nhận đồng gật đầu, liền Du Nhị Hiệp đều làm không được, ta liền càng không được. Bùi Tương liếc liếc mắt một cái, phảng phất tìm được chi âm Hồ Thanh Nhu, lạnh lạnh mà nói, ta cũng chính là như vậy vừa hỏi, sẽ không bức ngươi đi luyện tẩu hỏa nhập ma công pháp, ngươi yên tâm đi. Hồ Thanh Lưu cười hắc hắc, hắn nhìn nhìn bên ngoài sát trời, đung nhiên một phách cái chán. Ai nha, thanh dương, du nhị hiệp, ta còn có cái phương thuốc không có sửa chữa, trong chốc lát phải cho người bệnh dùng, cái kia, ta đi trước. Lời còn chưa dứt, người cũng đã chạy ra nhà ở, nhìn qua thập phần vội vàng. Phòng trong lúc này chỉ còn lại có bùi tương cùng du liên Chu. bùi tương một tay chống cầm xuất thần, sau một lúc lâu, nàng từ từ thở dài một hơi. Liên thuyền, người bồi ta đi một chuyến côn luôn đi, ta muốn đi tìm giống nhau đối chúng ta mọi người đều hữu dụng thứ tốt. Chương 195. Tuy rằng có xa phó côn luân kế hoạch, nhưng cũng không thể lập tức nhích người xuất phát. Ở kế tiếp một tháng, Bùi Tương cùng Hồ Thanh Nhưu, Vương Nạn Cô cùng nhau định ra ngân diệp tiên sinh giải độc phương án, còn cùng Du Liên Chu học tập võ đang thê vân tung, làm chính mình khinh công thân pháp càng thêm hoàn thiện, tốc độ cùng linh hoạt trình độ đều đề cao một cấp bậc. Mà Du Liên Chu cũng cấp võ đang phương diện viết tin, báo cho hắn cùng Bùi Tương kế tiếp hành trình an bài. Sau đó, hắn một bên rẻ dỗ Bùi Tương khinh công thê một bên lại đi theo buổi tương học tập một phen thu gân xúc cốt kỹ xảo. Buổi môn thu gân xúc cốt kỹ xảo không coi là một môn võ công công pháp, nó bị kỹ càng tỉ mỉ ghi lại ở mỗi buổi tạp học điển tịch giữa. Tương truyền ở Bắc Tống là lúc có một vị gọi là triệu tiền tôn giang hồ dị sĩ, thường thường xúc thành một đoàn cười ở lừa bối thượng, từ xa nhìn lại liền như bảy tám tuổi hài đồng giống nhau. Nhưng là, đương hắn xoay người xuống đất sau, cả người liền sẽ răng ra, khôi phục thành nguyên lai thân cao dáng người. Ta sư môn tiền bối thấy quá triệu tiền tôn kia một mạch xúc cốt công, cảm thấy phi thường mới lạ thú vị, liền chuyên môn nghiên cứu một phen, lúc sau ký lục ở sách giữa. Du liên chu bình tỉnh, phía trước ở trong sơn cốc tìm được kia hai dương thư tịch trùng, một dương bên trong là Bắc minh thần công 36 phút quyển trục, một khác dương bên trong là y lì bạc tinh tượng, máy móc tạp công trở phương diện cao minh học vấn, này xúc cốt thu gân phương pháp nghị đến chính là trong đó hạng nhất nội dung. Bùi tương khẽ gật đầu, đồng nhiên lại nhuẩn miệng cười. Liên thuyền, ngươi còn nhớ rõ kia chỉ cùng ngươi chơi rất khá con khỉ sao. Du liên chu ho nhẹ một tiếng, tưởng phản bác chơi rất khá loại này cách nói. Bất quá ở đối thượng bùi tương mỉm cười đôi mắt sau, hắn cũng cầm lòng không đậu mà con con khỏe môi, liền bỏ lỡ tốt nhất phản bác thời cơ. Cuối cùng, Du liên chu không thể không bất đắc dĩ cam chịu, chính mình cùng mỗ con khỉ có một đoạn không đánh không quen nhau kỳ diệu duyên phận. Tự nhiên nhớ rõ, thanh dương, ngươi nhắc tới tên kia làm cái gì? Ta sao lại lại đi một chuyến sân cốc. Mới vừa vừa xuất hiện, kia con khỉ liền chạy ra tới. Nó vây quanh ta xoay vài vòng, cơ chân múa tay chi chi kêu to, ta đoán nó khẳng định là muốn biết ngươi đi đâu. Sau lại, nó phát hiện xác thật chỉ có một mình ta phản hồi, tức khác thất vọng cực kỳ, quanh cho ta hai cái quả tử liền chạy xa. du liên chu mày kiếm nhẹ dương, hiển nhiên không có dự đoán được chính mình còn được đến như vậy một đoạn hữu nghị. Nó ném cho ngươi quả tử khẳng định là chua ngọt ngon miệng, nhưng nếu là ta xuất hiện, nó ném lại đây. Nói không chừng chính là lạn quả tử. Bùi tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này khả năng tính phi thường đại, liền đồng tình mà nhìn Du Liên Chu liếc mắt một cái. Du Liên Chu bật cười, mặc kệ là lạn quả tử còn sẽ mới mẻ quả tử, nếu nói như ta. Thanh Dương, về sau có thời gian, chúng ta liền trở về nhìn xem nó đi, cũng có thể ở kia tòa sơn trong cốc tiểu trụ thượng một đoạn thời gian. Bùi tương vui vẻ, kéo Du Liên Chu tay làm cái câu ngón tay ước định. Cái này động tác bị đi ngang qua Hồ Thanh Như đánh giá vì cực kỳ ấu trĩ. Chờ đến trước khi xuất phát, Hồ Điệp Cốc nội lại lần nữa ngay đón hai vị ngoài ý liệu khách nhân, người đến là võ đang tam hiệp Du Đại Nam cùng bảy hiệp mạc Thanh Quốc. Nguyên lai, like, tống viên kiểu đám người đọc xong Du Liên Chu tin sau, hiểu biết minh, giáo, mông, cổ triều đình, thành côn cùng kim hoa bạc diệp vợ chồng chi gian gốc mắt, trước tiên liền chú ý khởi Hồ Điệp Cốc gan toàn tới. Nếu bùi tương cùng Du Liên Chu xa phó cô luận. Như vậy Hồ Điệp Cốc nội chỉ còn thiếu vài phần phòng hộ ngăn địch thực lực. Bọn họ sợ Minh giáo phạm giao đám người lật lọng không tuân thủ tin nặc, hoặc là triều đình bên kia phái người tập kích bất ngờ, lại lo lắng kỳ môn độn giáp chi thuật chống cự không người ở tâm gian trá, liền tính toán làm Mạc Thanh Quốc bảo hộ Hồ Thanh Nhu vợ chồng một đoạn thời gian. Lại bởi vì Hồ Thanh Nhu vợ chồng là Minh giáo người trong, Tống Viễn tiểu đám người lo lắng đến từ phái võ đang trợ giúp sẽ làm vợ chồng hai người lâm vào khó xử xấu hổ hoàn cảnh, nghĩ tới nghi lui. Khiến cho Du Đại Nham cũng đi theo xuống núi Cứ như vậy Mạc Thanh Cốc thường trú Hồ Điệp Cốc liền có sung túc lý do Chính là bồi Du Đại Nham tới kiểm tra gân mạch cốt cách khôi phục tình huống Thuận tiện thương thảo một chút Du Liên Chu cùng Bùi Tương việc hôn nhân Bùi Tương nhìn phong trần mệt mỏi tới rồi hai người Trong lòng ấm áp Có chút tình cảm không cần mở miệng nói lời cảm tạ An bài hảo Du Đại Nham cùng Mạc Thanh Cốc trô ở sau Bùi Tương cùng Du Liên Chu nắm tay rời đi Hồ Điệp Cốc Hai người hướng tới Tây Bắc phương hướng đi trước dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, gặp được thảm họa chiến tranh nạn trộm cướp liền ra tay ngăn trở, gặp được thương bệnh người liền ra tay cứu trị, gặp được làm sảng làm bậy võ lâm nhân sĩ, bất luận xuất thân như thế nào, đều sẽ phế nảy võ công nghiêm trị lấy đãi. Chờ đến hai người đến quan ngoại cũng bước lên tây vực địa giới khi, có quan hệ bọn họ một ít trải qua đã bị lan truyền khai Đương nhiên, bị đàm luận nhiều nhất người vẫn là bùi tương. Bởi vì nàng hành sự càng thêm tùy tâm sở dục một ít, Cứu người thời điểm cũng không xem bệnh người người bị thương xuất thân lai lịch, ra tay đả thương người thời điểm đồng dạng không xem đối phương bối cảnh sư thừa. Nàng tuổi hồ ai mặt mũi đều không cho, thậm chí còn phạt hai gã làm sai sự võ đang đệ tử đời thứ ba. Mà nàng vị hôn phu du liên chu tắc cơ hồ cũng không ra tay ngăn trở. Vị này võ đang du nhị hiệp tuy rằng như cũng là một người hành hiệp trượng nghĩa hảo hán, nhưng là này hành sự tắc phong đã dần dần có điều thay đổi. Ngẫu nhiên, hắn còn sẽ biểu hiện ra phi thường rõ ràng bất công dung túng trong khoảng thời gian ngắn, du liên chu liền đống nhiên có chút sợ thê thành danh. ngày này, bùi tương cùng du liên chu rốt cuộc bước lên côn luân núi non kinh thần phong, tìm được rồi nào đó thần bí sơn động nhập khẩu. liên thuyền tiến vào sơn cốc lúc sau, chúng ta đại khái là có thể tìm được cửu dương chân kinh. du liên chu bước chân một đốn, kinh ngạc hỏi, cửu dương chân kinh chính là sư phụ ta năm đó thính giác rộng lớn sư ngâm nga kia bộ võ học bí tịch. ta võ đang chín dương công căn nguyên công pháp. bùi tương gật gật đầu. Ngươi nên nghe chương chân nhân giảng quá. Ở 8, 90 năm trước đi, có người phát hiện, Thiếu Lâm tự bốn cuốn phạn văn lăng giả kinh hành phùng giữa viết có một bộ tối cao hảo diệu võ học bí tịch, chính là kiểu Dương chân kinh. Bọn họ đem kinh thư trộm đi sau, phụ trách trông giữ kinh thư giác viễn đại sư mang theo trường quân bảo, ân, chính là hiện giờ Trương chân nhân truy thảo Thiếu Lâm Tăng thư, đáng tiếc lại không có thành công tìm trở về. Du Liên Chu sắc thật nghe qua này đoạn chuyện cũ, hắn nói tiếp: Sư phụ nói Giác Viễn đại sư không có truy hồi Lăng giả Kinh, bị Thiếu Lâm tự trách phạt, vừa vặn gặp con đường Tùng Sơn Quách Tương nữ hiệp, lại lúc sau lại đã xảy ra một ít khúc chết. Cuối cùng, Giác Viễn đại sư ở viên tịch trước niệm tụng Cửu Dương Chân Kinh toàn văn, bị sư phụ ta, Quách Tương nữ hiệp cùng Thiếu Lâm vô sắc đại sư nghe thấy, bọn họ từng người nhớ kỹ một bộ phận, đều được lợi không nhỏ. Ba phái võ công tiến nhanh, có thể nói tất cả đều là Cửu Dương Chân Kinh uy lực cùng công lao. Thanh Dương, hay là ngươi tới Côn Luân tìm kiếm thứ tốt? chính là năm đó bị trộm đi bốn cuốn kinh thư đúng là kia bộ kỳ thư bùi tương nhìn mênh mang tuyết sơn không có cô ý biểu đặt lý do tới giải thích chính mình là như thế nào biết được những cái đó tân bí chuyện cũ nàng chỉ là thông thả ung dung mà tự thuật nói năm đó trộm thư hai người vì né qua truy tra đem bốn cuốn kinh thư giấu ở một đầu viên hầu bụng kia lúc sau bọn họ lại đem kia đầu viên hầu đưa tới tây vực côn luân phụ cận theo ta được biết trộm thư hai người bởi vì cho nhau phòng bị cho nhau ám toán đến chết đều không có đem kinh thư tử viên hầu trong bụng lấy ra. Sơ nghe như thế bí văn, lại sự tình quan một bộ tối cao võ học truyền thừa, Du Liên Chu tuy rằng kích động nhưng không có mất đi quán có bình tĩnh lý trí, hắn cân nhắc một chút bùi tương nói, nghi hoặc nói, nhiều năm như vậy đi qua, kia viên hầu còn có thể tồn tại sao? Húng chi nó bụng có dấu dị vật, khẳng định muốn tổn hại thọ mệnh. Bùi tương ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào Du Liên Chu, ngươi nhất nên đưa ra vấn đề hẳn là, này to như vậy cái tây vực. Này mênh mang mênh mang côn luân núi non, ta như thế nào liền như vậy xác định chính mình có thể tìm được năm đó kia chỉ thương vượng, kia chỉ không biết hay không còn sống thương vượng. Du Liên Chu trầm mặc suy tư một lát, thử thăm dò đáp, "Ngươi phía trước cùng ta nói rồi, ngươi sư môn truyền thừa biên bác, ý nghĩa bạc tinh tượng đều có đọc qua, cho nên." Ngươi đem xem tinh tượng bấm tay tính toán. Lời này chọc đến mùi tương bật cười, nàng túm Du Liên Chu cánh tay lắc lắc, sắc có chuyện lạ mà tán tưởng nói." Không hổ là nhạy bén cơ trí Du Nhị Hiệp. Lập tức liền đoán được chân tướng. hào đi, ngươi hiện tại đã biết ta áp đáy hòm thần bí thủ đoạn, vì hối lộ ngươi, ta quyết định cho ngươi miễn phí tính một quẻ. Du Liên Chu mỉm cười, hắn đem người hợp lại đến chính mình trước người, túi lầu hỏi. Bác tính cái gì đều có thể chứ? Đương nhiên, danh lợi tiền đồ, thọ mệnh nhân duyên, vận khí phúc họa ngươi muốn hỏi cái gì quẻ, ta đều có thể bấm tay tính toán, không linh nghiệm không cần tiền. Ta không hỏi danh lợi, cũng không hỏi số tuổi thọ vận khí. Ta liền muốn hỏi một chút cuộc đời này nhân duyên. Bùi tương hơi nhúng mày, ra vẻ bất mãn hỏi. Du liên chu du nhị hiệp, ngươi đều đã có một cái xinh đẹp thông minh vị hôn thê, thế nhưng còn muốn hỏi nhân duyên, là đối việc hôn nhân bất mãn sao? Du liên chu mặt mày mỉm cười, ngựa khí dung túng. Vị hôn thê quá mức lợi hại, du nhị không dám bất mãn, cho nên liền muốn hỏi một câu, du nhị là khi nào bị người nào đó xem ở trong mắt, đặt ở trong lòng. Này ta nhưng tính không ra bùi tương trộm bắt tay hoàn ở du liên chu trên eo, ôm lấy, này suy đoán đo lường tính toán một đường, từ trước đến nay là tính phúc tính họa đoán mệnh số, lại trước nay tính không rõ nhân tâm. Nhân tâm dễ biến, khó lường khó đoán, cho nên nha, du nhị hiệp nếu là tưởng lộng minh bạch vị hôn thê tâm tư, còn phải dựa vào chính mình nỗ lực, mượn không được ngoại lực. Ngay vậy, du liên chu cười nhẹ vô vô bùi tương đỉnh đầu, lại cho nàng gom lại trên người áo choàng Ta đây hiện tại đoán một cái. Người nào đó giờ phút này nên nói bụng, chúng ta yêu cầu tìm một chỗ an vài thứ. Bùi tương mi mắt con cong. Từ đầu đến cuối, dù Liên Chu đều không có tiến thêm một bước tế cứu bùi tương lại như thế nào biết nào đó chuyện cũ. Hắn cùng người tương giao, trước nay đều là càng coi trọng đối phương thực tế lời nói việc làm, cũng rất vui lòng ở hàng ngày ở chung chúng giải một người phẩm hạnh lòng dạ. Hơn nữa hắn luôn luôn ngưỡng mộ bùi tương, tin tưởng nàng phẩm cách tình cảm, cho nên, dù cho giờ phút này có giải thích không rõ chỗ cũng không ảnh hưởng hắn tin cậy đồng tâm hiệp lực tình. Thanh Dương, kia thương vượn thật sự còn sống sao. Hẳn là đi, bất quá vạn sự vô tuyệt đối, chúng ta cũng có thể một chuyến tay không. Cũng không tính bạch bạch lãng phí thời gian, người ta này một đường đi tới, cứu rất nhiều người, nhìn rất nhiều phong cảnh, trong lòng ta vui mừng. Du nhị ca thích khắp nơi du lịch sao. Xem tình huống, Thanh Dương đâu. Ta cũng là, đến xem tình huống. Kia chúng ta. Về sau nếu là ở một chỗ đợi đến phiền muộn liền ra tới đi một chút. Hảo, một lời đã định. Đúng rồi, Thanh Dương, người phía trước nhất định phải làm ta học được thu ngân xúc cốt kỹ xảo, cùng cái này Sơn Động có quan hệ sao? Tự nhiên Bùi Tương chỉ chỉ đỉnh đầu, ta đem xem hiện tượng thiên văn, có viên ngôi sao nói cho ta, chúng ta hẳn là có điều chuẩn bị. Một tháng sau, Sơn Cốc Giữa, Du Liên Chu cùng Bùi Tương xách theo một túi đại bàn đào hướng vượn trắng cáo biệt. Lúc sau, hai người lại lần nữa vận dụng xúc cốt công từ nam thạch kẽ hở trung thuận lợi rời đi bí ẩn nơi du nhị ca xem ra ngươi lại nhiều một vị hầu hữu ai vị này cùng lúc trước vị kia cách xa nhau khá xa ngươi nếu là muốn không nghiêng không lệch mà thay phiên thăm chúng nó một đi một về hảo hào hao phí hồi lâu du liên chu cũng có chút bất đắc dĩ rõ ràng là bùi tương cấp kia chỉ trong bụng tảng kinh đại bạch vượn trị hết thương bệnh nhưng kia viên hầu rõ ràng càng thích cùng du liên chu chơi đùa nó tựa hồ đem bùi tương trở thành nhân nhân rất là kính trọng cảm kích Nhưng lại đem Du Liên Chu trở thành có thể cho nhau tạp đồ vật bạn chơi cùng. Bùi tương như suy tư gì, không biết núi võ đang thượng con khỉ là cái dạng gì. Du Liên Chu vội vàng tách ra đề tài. Thanh dương, chúng ta đem một lần nữa sao chép cửu dương chân kinh trôn ở trong sân cốc, sẽ không bị đại bạch vượn nhảy ra đến đây đi. Sẽ không bùi tương lắc đầu nói, ta thí nghiệm quá, nó phi thường không thích những cái đó hại nó khó chịu rất nhiều năm đồ vật. Cho nên, ta ở trôn giấu sao chép buồn cửu dương chân kinh thời điểm sử dụng nguyên lai giấy dầu bao vây ra. cứ như vậy, đại bạch vượn khẳng định sẽ không thò lại gần quấy rối. du liên chu hơi hơi gật đầu, cười thở dài. thật không nghĩ tới, kia đại bạch vượn thế nhưng thật sự vẫn luôn tồn tại, chứa khỏi thương sau càng là tinh lực mười phần, còn pha thông nhân tính. bùi tương chỉ vào du liên chu trong tay một túi bàn đào nói, ít nhiều này đào tiên kiện thể bổ nguyên, kéo dài tuổi thọ. vượn trắng hàng năm dùng ăn loại này linh quả, khẳng định thân nhẹ thể kiện, hai tính mắt tinh. chỉ là không biết núi võ đang thượng con khỉ nhóm có hay không tìm được cùng loại bổ dưỡng giai quả nghe thấy bùi tương lại đem đề tài xả trở lại núi võ đang thượng con khỉ trên người du liên chu không nhịn được mà bật cười hắn kéo bùi tương tay hướng về dưới chân núi chạy đi không hề cho nàng treo chọc chính mình cơ hội nếu tìm được rồi mất tích đã lâu cửu dương chân kinh bùi tương cùng du liên chu liền không hề trì hoãn thời gian lần này là ngày đêm kiêm trình lên đường thẳng đến hoàn mà hồ điệp gốc. ở trên đường hai người nghe người ta nói đến minh giáo việc Nghe nói minh giáo cao tầng rốt cuộc tìm được rồi giáo chủ Dương Đỉnh Thiên rơi xuống, đối phương quả nhiên đã tử vong, mà hại chết Dương Đỉnh Thiên hung thủ đúng là giáo chủ phu nhân sư huynh Thành Côn. Đến nỗi huốn nguyên xét đánh tay Thành Côn vì cái gì muốn hại chết Dương Đỉnh Thiên vợ chồng? Lại là khi nào chỗ nào như thế nào hại chết bọn họ? Tắc mọi thuyết xôn xao. Các loại thật thật giả giả tiểu đạo tin tức hôn tạp ở bên nhau, hiện giờ đã trở thành giang hồ nhân sĩ nhóm nhất đứng đầu đề tài. Chờ đến Bùi Tương cùng Du Liên Chu rốt cuộc bình an quay trở về Hồ Điệp Cốc, hai người liền từ tử Sam Long Vương Đại ủy Ti trong miệng biết được ngọn nguồn. Hồ Cô Nương, chúng ta dựa theo ngươi đề điểm, sự cấp toàn quyền, mạo vi phạm giáo quy tội danh tiến vào xưa nay chỉ có giáo chủ có thể tiến vào Quang Minh Đỉnh Mật Đạo. Lúc sau, chúng ta quả nhiên, quả nhiên ở Mật Đạo chỗ sâu trong phát hiện Dương giáo chủ vợ chồng Di Hải, cùng với Dương giáo chủ Lâm Trung Di Thư. Từ Di Thư thượng nội dung tới xem, Hẳn là thành côn kia gian tặc hại chết giáo chủ vợ chồng, lúc sau bỏ trốn mất dạng. Đại ủy ti lược qua một ít quan trọng chi tiết, nhưng Bùi tương đã từ nguyên tắc chung biết được, Dương Đình Thiên Sở dĩ sẽ bỗng nhiên qua đời, là bởi vì hắn ở luyện công khi gặp được thê tử cùng sư huynh thành côn ở mật đạo nội hẹn hò, nhất thời cấp giận công tâm dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Nếu đã giải khai trọng đại nỗi băn khoăn, cũng xác định Dương giáo chủ tin người chết, minh giáo lúc sau lại nên như thế nào an bài giáo vụ. Đại ủy ti từ từ thở dài, mày đẹp hơi cho. Giáo chủ di thư trung phân phó, ai có thể từ ba tư tổng giáo nên hồi thánh hỏa lệnh, ai chính là thứ ba mươi bốn đời giáo chủ. Tại đây phía trước, từ Kim Mao Sư Vương tạ tốn tạm thời đại lý ngôi vị giáo chủ, xử lý giáo chung sự vụ. Đáng tiếc, chúng ta vẫn là đi chậm một bước, hiện giờ tạ tam ca đã là mất tích, ta minh giáo như cũ rắn mất đầu. Nhắc tới tạ tốn mất tích, không chỉ có đại ủy ti mặt lộ vẻ hàm đạo, đó là Du Liên Chu cũng trong lòng buồn bực. Đương nhiên, hắn cũng không phải lo lắng minh giáo Kim Mao Sư vương mà là lo lắng cùng tạ tốn cùng nhau mất tích võ đang ngũ hiệp trường Thúy Sơn. Bùi tương yên lặng tính một chút thời gian, phát hiện vai chính Trương vô kỵ năm nay đại khái 4 tuổi tả hưu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Vương Bản Sơn một dịch, cự hiện tại không sai biệt lắm 5 năm. Trong chốn giang hồ bao nhiêu người đang tìm kiếm mất tích người manh mối, lại trước sau không thu hoạch được gì. Đại ủy ti tiếp tục giải thích nói. Tạ Tam ca hiện giờ sinh tử không biết, thánh hỏa lệnh lại xa ở ba tư tổng đàn. Nhưng minh giáo không thể vẫn luôn như vậy như năm bẻ bảy mảng, từ từ suy tàn Cho nên, chúng ta liền thương lượng ra một cái lâm thời biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Bùi tương vẻ mặt tò mò. Chúng ta quyết định chờ đợi tạ tam ca 10 năm. Nếu là vẫn luôn không có tạ tam ca tin tức, 10 năm lúc sau, ta trở lại một lần nữa để cử tân nhiệm giáo chủ. kia này 10 năm bên trong, minh giáo vẫn là vẫn luôn ở vào làm theo ý mình hôn loạn cục diện sao. Không. Chúng ta quyết định tiếp tục lớn mạnh loại bỏ thắt lấu nghiệp lớn. Cho nên, ở tạ Tam Ca trở về phía trước, Minh giáo Ngũ Hành Kỳ đệ tử cùng mặt khác các đàn bình thường đệ tử đều tận lực giảm bất giang hồ tranh chấp, tập trung lực lượng phản nguyên. Đồng thời, các lộ khởi nghĩa quân muốn cùng đang ở Nhữ Dương Vương phủ Phạm Giao bảo trì liên lạc, trong ngoài hô ứng, lấy chính ta Minh giáo giáo lý cùng Minh Tôn Thánh Hỏa uy danh. Kia giáo nội mặt khác cao thủ đâu? Bọn họ sẽ nghe theo Phạm Giao hiệu lệnh. Đại ủy ti khẽ lắc đầu, bọn họ sẽ binh chia làm hai đường. Một bộ phận người đi tìm Tạ Tam Ca rơi xuống, một bộ phận đi tìm Thành Côn kia láo tặc. Một khi phát hiện Thành Côn kia tư tung tích, Ta Minh giáo mọi người nhất định muốn đem hắn rút gần luật cốt, cấp Dương giáo chủ lên mạng. Lúc này, Du Liên Chu miễn cưỡng áp xuống trong lòng ưu phiền, trầm giọng nghiêm mặt nói: "Nếu là Minh giáo đệ tử rời xa giang hồ tranh chấp cùng báo thù, toàn lực dẫn thân vào kháng nguyên nghiệp lớn, ta tất nhiên sẽ hướng ra sư hồi bẩm việc này." Đến lúc đó võ đang đệ tử hành tẩu giang hồ hết sức Nguyện cùng quý giáo đệ tử đồng tâm hiệp lực cộng ngự cường địch. Cùng lúc đó, tại hạ cũng sẽ cấp các đại môn phái đi tin báo cho minh giáo chi rất nhiều biến hóa, tận lực tiêu trừ hai bên khúc mắc. Đại ủy ti ánh mắt sáng lên, nhưng thực mau lại tối sầm đi xuống. Nàng châm chọc cười, ở giữa lại kẹp ba phần thợ thở. Dù nhị hiệp nghĩa gan hiệp gan, sở tư sở lự việc toàn từ đại cục suy xét, nhưng ta minh giáo đệ tử cùng trung nguyên võ lâm kết toán thâm hậu, lẫn nhau gian, có huyết hải thâm thủ, nào có dễ dàng như vậy giải hòa. Bùi Tương Ôn Thanh nói, liên thuyền chi ý cũng không phải nhất định phải làm hai bên bắt tay giảng hòa, thân như huynh đệ kia cũng không hiện thực, chỉ là nếu hai bên cố gắng năn giải, liền không cần thêm nữa tân thủ, mọi người đều có loại bỏ thắt lỗ nhiệt huyết chí khí, liền tồn tại hợp tác cơ sở. Tại đây ở ngoài, tư nhân đoán đoán liền lén giải quyết, không chậm trễ trên chiến trường công phạt canh gác liền hảo. Dù Liên Chu nói, Thanh Dương theo như lời chính là tao ý tứ, Dư Mỗ không có tư cách can thiệp tư nhân chi gian nợ máu cũng sẽ không ngăn cản người bị hại người nhà báo thủ rửa hận. dù mỗi chỉ là hy vọng, từ nay về sau tận lực giảm bất tân thù hận. bùi tương câu môi cười nhạt, ngữ khí có chút lương bạc. kỳ thật nói thật, loại bỏ thắt lỗn là rất nhiều người tâm nguyện, những cái đó đánh giặc liều mạng, nhiều là không hiểu gì võ công dũng mãnh mai hùng người, cùng võ lâm thù hận xả không thượng quá lớn quan hệ. nghiêm túc so đo lên, các người minh giáo sở dị cùng trung nguyên võ lâm các đại môn phái kết thù, cùng phía dưới bình thường đệ tử không có nhiều ít trực tiếp quan hệ mà là thượng tầng nhân vật thù hận ảnh hưởng toàn bộ môn phái thái độ. Ta liền cử một ví dụ, nếu là các ngươi đem Kim Mao sư vương tạ tốn giao ra đi, ngươi nhìn xem có thể bình ổn nhiều ít toàn khí. Đại ủy ti vội vàng phản bác nói, cái này ví dụ không ổn. Tạ Tam Ca là dương giáo chủ chỉ định đại giáo chủ, như thế nào có thể giao cho người ngoài tùy ý khinh nổ? Bùi tương buông tay, nói, xem, ta hiện tại liền có thể đoán trước đến, một khi các ngươi làm tạ tốn đại biểu minh giáo, mặc kệ các ngươi phía trước làm nhiều ít nỗ lực đều sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Kia lúc sau, Minh Giáo như cũ ở vào bốn bề thụ địch hoàn cảnh. Đương nhiên, các ngươi khả năng cũng không để bụng bị giang hồ nhân sĩ cựu thị, thậm chí cảm thấy bọn họ phi thường buồn cười. Đối với bùi tương ngắt lời, đại ủy ti không thể nào phản bác. Nàng bản thân ba tư xuất thân, ở Tây vực Minh Giáo lớn lên, đối kháng nguyên việc cũng không ham thích, cuộc đời này nhất để ý đó là người nhà cùng ba tư Minh Giáo đối nàng đuổi giết. Nhưng làm tử Sam Long Vương, Đại ủy ti lại thập phần biết được minh giáo bình thường giáo chúng nội tâm khát vọng, biết bọn họ rất nhiều người gia nhập minh giáo hước nguyện ban đầu. Một hồi nói chuyện đột nhiên im bặt, nhưng đại ủy ti muốn nói cho bùi tương tin tức không sai biệt lắm đều đã nói rõ ràng. Vì thế, nàng liền không hề nhiều dừng lại, trực tiếp đứng dậy cáo từ rời đi. Chờ đến phòng nội chỉ còn lại có bùi tương cùng Du Liên Chu sau, không khí lại lặng lẽ trở nên hỏa hoãn nhẹ nhàng lên. Du Liên Chu cấp bùi tương đổ một ly trà, lại đem điểm tâm đẩy đến nàng trước mặt. Ăn một chút gì? Từ buổi sáng đến bây giờ, ngươi vẫn luôn vội tới vội đi, cơm trưa cũng không ăn mấy khẩu." Bùi Tương lười biếng mà lên tiếng, cắn một ngụm đậu xanh bánh. "Gì?" An Điểm tâm người ánh mắt sáng lên, nháy mắt mặt mày hớn hở, "Liên thuyền, đây là thủ nghệ của ngươi nha. Ân, nếu nếm ra tới, vậy ăn nhiều một chút." Thất Đệ nhìn đến ta làm điểm tâm, trong mắt hơi kém trừng ra tới. "Ai nha, Du Nhị Hiệp ở sư đệ trước mặt càng ngày càng không có uy tín lạp, Bùi Tương cười tủm tỉm mà uống một ngụm trà. Ngươi liền làm như vậy một mâm sao. Toàn cho ta bưng tới. Ân, Mặc bảy hiệp đều không nghĩ nếm thử sao. Hắn muốn ăn cái gì, có thể chính mình động thủ. Chưa cho du tam hiệp mang một phần như nha. Bùi tương ngữ khí trà trà mà kiến nghị nói, du tam hiệp hiện tại nhưng không có phương tiện chính mình động thủ làm tinh tế việc. Hắn ở uống thuốc, kị ngọt. Du liên chu dung túng mà nhìn thoáng qua biết rõ cố hỏi bùi tương. Vì thế, bùi tương cảm thấy trước mắt đầu xanh bánh càng thơ ngọt. Liên thuyền. Ân, ngươi rửa lại đây một chút, ta có lặng lẽ lời nói cùng ngươi nói. Cái gì? Du Liên chu túy người. Rồi sau đó, một cái mang theo đậu xanh bánh thơm ngọt hương vị hôn, nhợt nhạt dừng ở Du Liên chu trên má. 5 năm lúc sau, mất tích hồi lâu Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố tố trở về Trung Nguyên. Chương 196. Vạn Khoảnh Bích đảo phía trên, ngồi ở bệ gỗ thượng một nhà ba người trông thấy nơi xa hai con thuyền lớn, đều lộ ra vui sướng biểu tình. Cha, đó chính là thuyền lớn sao? Trên thuyền sẽ có rất nhiều người. Từ nhỏ sinh trưởng ở băng hỏa trên đảo Trương vô kỵ vẻ mặt tò mò. Trương Thúy Sơn sờ sờ nhà mình nhi tử đầu nhỏ, cười văng nói. Không tồi, vô kỵ ngươi xem, trong chốc lát chúng ta dương bùm truyền đà, là có thể cùng người trên thuyền đáp thượng lời nói. Chờ chúng ta phản hồi trung nguyên, cha mang ngươi đi bái kiến Thái Sư Phụ, bái kiến chư vị sư bá sư thúc. Thái Sư Phụ bọn họ ở tại núi Võ đang Thượng Sao. Đúng vậy, cha đúng là phái Võ đang đệ tử. Vô kỵ. Chúng ta lần này trở về, vừa lúc đuổi kịp ngươi thái sư phụ trăm tuổi ngày sinh, hắn lao nhân ra nhất hiển từ hiền lành, nhìn thấy ngươi khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Trương Vô Kỵ nét miệng một nhạc, trong mắt tràn đầy khát khao cùng tò mò, hắn ở bệ gỗ thượng phiên cái bổ nhào, lúc sau lại có chút thấp thỏm mà gãi gãi đầu. Cha, mẹ, ta không quen biết hảo vài thứ, bọn họ sẽ không chê ta buồn đi. Ân tố tố ôm trầm nhi tử, ôn nhu nói. Vô Kỵ đừng sợ, chờ chúng ta lên bờ còn phải đi thật nhiều thiên tài có thể tới núi võ đang đầu. nay dọc theo đường đi, cha mẹ chậm rãi giáo ngươi. Con ta thông tuệ thuần thiện, mới không phải tiểu ngu ngốc đâu. Trương vô kỵ cười khúc khích, an vả mẫu thân ân tố tố trong lòng ngực làm nũng. Ân tố tố một bên cùng nhi tử chơi đùa, một bên ngẩng đầu nhìn phía kia hai con càng ngày càng gần thuyền lớn. Di, ngũ ca, ngươi nhìn xem kia bụng. Ai, chưa từng tưởng vừa trở về liền đụng phải. Trương Thúy Sơn đưa mắt nhìn ra xa phát hiện ân tố tố sở chỉ buồn thượng vẽ một con chân cánh hắc ưng hắn kinh ngạc nói hắc ưng là thiên đương giáo tố tố đó là nhà ngươi thuyền sao ân tố tố gật gật đầu trong khoảng thời gian ngắn lại là kích động lại là thất vọng trong lòng dâng lên mọi cách tư vị trương thúy sơn xuất thần một lát hắn nhìn không được bắt lấy thê tử tay cảm giác được một trận lạnh leo khe run liền biết thê tử cùng hắn giống nhau đều nghĩ tới này trên giang hồ chính tả phân tranh đối lập chúng ta hai người việc hôn nhân này không biết có thể hay không trải qua khúc chết. Tố Tố, ngươi đừng lo lắng, trên trời dưới đất, ta đều bất hòa ngươi tách ra. Lời này làm Ân Tố Tố trong lòng nhất định, nàng ánh mắt doanh doanh mà nhìn Trương Thúy Sơn, chậm rãi giãn ra một đôi mày thanh tú. Trương Vô Kỵ vẫn là cái 10 tuổi hài đồng, thiên chân ngây thơ, căn bản phát hiện không đến cha mẹ trong lòng lo lắng âm thầm. Hắn rũ giải cổ hứng thú bừng bừng mà nhìn hai con thuyền lớn, trong lòng có hảo chút vấn đề muốn hỏi, lại không biết hỏi trước cái nào. Chờ đến này trở về một nhà ba người bị đón nhận thuyền lớn lúc sau, lại là một phen náo nhiệt. Ở thiên lương giáo trên thuyền, thiên thị đường đường chủ lý thiên viên mang theo hai vị đàn chủ hoang nên đại tiểu thư bình an trở về, mà ở một khắc con thuyền thượng, Trương Thúy Sơn lệ nóng doanh chồng mà ôm lấy Du Liên Chu, vui mừng không thôi. Nhị ca, các ngươi vừa mới ở chém giết đánh nhau sao? Chúng ta phái võ đang cùng thiên lương giáo có gì xung đột? Ta cùng côn luân phái đệ tử đi chung đi thuyền ra biển tìm ngươi, trùng hợp gặp thiên đương giáo thuyền Bọn họ cũng đang tìm kiếm ân cô nương. Cô luôn phái cùng thiên lương giáo có chút cũ thủ, giam ba câu, hai bên liền đã xảy ra xung đột. Này phiên giải thích làm Trương Thúy Sơn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hiện giờ đã cùng ân tố tố kết làm vợ chồng, cảm tình cực đốc, đương nhiên không muốn nhìn đến phái võ đang cùng thiên lương giáo kết hạ huyết cửu thâm hận. Đến lúc đó, bọn họ phu thê hai người kẹp ở môn phái chính tả trung gian, khẳng định muốn thế khó xử. Du Liên Chu luôn luôn thận trọng. Hắn chú ý tới trương thúy sơn thần sắc biến hóa, lại nghĩ đến vừa mới vội vàng thoáng nhìn, tiêu bệ gỗ thượng tựa hồ không ngừng trương thúy sơn một người, còn có một nữ tử cùng một cái hài đồng, mà thiên đương giáo trên thuyền lớn giờ phút này lại truyền đến từng đợt tiếng hoan hô cùng tụ và ấu thanh, hiển nhiên là gặp hỷ sự. đủ loại chi tiết, làm du liên chu lập tức ý thức được, nhà mình ngũ đệ cùng ân tố tố chi gian quan hệ khả năng không đơn giản. quả nhiên hắn nơi này mới có chút suy đoán ý tưởng, bên kia thiên đương giáo mọi người liền tới đây chào hỏi nói mấy câu công phu, hắn liền biết được trương thúy sơn cùng ân tố tố hôn sự, còn gặp được hai người nhi tử trương vô kỵ. mọi người ngồi xuống trao đổi, không tránh được liền nhắc tới ngày đó cùng nhau mất tích tạ tốn cùng đồ long đao, mấy phen đấu khẩu cùng cho nhau thử. du liên chu đại biểu phái võ đang định ra hoàng hạc lâu chi ước, chỉ chờ trương tam phong trăm tuổi đại thọ qua đi, phái võ đang liền mời giang hồ các đại môn phái tề tụ hoàng hạc lâu. đến lúc đó, trương thúy sơn vợ chồng sẽ tự đối tạ tốn rơi xuống có điều công đạo. ở giữa. Không động phái cùng phái Nga Mi thuyền cũng lái qua đây. Côn Luân phái chư vị cao thủ thấy Võ Đang, Thiên Ưng đã kết làm quan hệ thông gia, liền không muốn lại ở phái Võ Đang trên thuyền quá nhiều dừng lại. Tây Hoa tử cùng Vệ từ nương đám người miễn cưỡng đồng ý Hoàng Hạc lâu chi ước sau, xôi nổi đi một khắc con thuyền thượng. Lại một lát sau, Thiên Ưng giáo người cũng rời đi, lúc này trên thuyền liền dư lại Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn một nhà ba người. Nhị ca, sư phụ hắn lao nhân ra thân thể còn khỏe mạnh. Chúng ta, chúng ta sư huynh đệ đều thế nào? Còn có Tam ca, hắn thương hảo sao? Mười năm chia lìa, cửu biệt gặp lại, Trương Thúy Sơn có một bụng nói muốn cùng Du Liên Chu giảng. Du Liên Chu đưa cho Trương Vô Kỵ mấy cái quả tử, lại từ trong tay áo móc ra mấy cái tiểu động vật hình dạng khắc gỗ cho hắn chơi đùa, lúc sau mới không nhanh không chậm mà trả lời Trương Thúy Sơn vấn đề. Sư phụ hắn lão nhân gia thực hảo, từ 95 tuổi sinh nhật lúc sau, sư phụ hắn lão nhân gia hiểu rõ một cọc tâm nguyện, võ công tiến nhanh. Hắn lão nhân gia mấy năm nay thường xuyên bế quan tu hành, Hoặc là cùng ngươi nhị tẩu nói chuyện trời đất, chúng ta này đó đương đổ đệ đều dựa vào sau. Trương Thúy Sơn đầu tiên là kinh ngạc với Du Liên Chu sẽ chiếu cô hài tử, giờ phút này lại bởi vì hắn nói mà trợn tròn đôi mắt. Ai, nhị ca, ngươi thành thân. Du Liên Chu hơi hơi gật đầu, lạnh lùng trầm túc mặt mày gian xẹt qua một tia ôn nhu cùng tự hào. Vi huynh với 5 năm trước thành thân, ngươi nhị tẩu họ Hồ là phi thường tốt nữ tử, nàng y lý thuật kiếm thuật song tuyệt, đối với học lý luận nhận thức cũng đặc biệt khắc sâu thấu triệt căn cơ vững chắc lại không bảo thủ không chịu thay đổi, thường thường có riêng một ngọn cờ giải thích. Cho nên, sư phụ hắn lao nhân ra đặc biệt thích cùng ngươi nhị tẩu đàm luận võ học nội dung quan trọng, luận bàn kiếm thuật. Hơn nữa, ngươi nhị tẩu học thức bên bác, thiện thư thiện hòa. Nhắc tới Khởi Thế tử, Du Liên Chu liền một sửa trầm mặc ít lời tính tình, trở nên nói nhiều lên. Trương Thúy Sơn đầu tiên là nghiêm túc lắng nghe, chậm rãi, sắc mặt chung liền toát ra sơ qua không thể tưởng tượng. Đảo không phải hắn không tin Du Liên Chu khen ngợi mà là bởi vì hắn chưa từng có gặp qua như vậy võ đang du nhị hiệp. Này, này vẫn là ta cái kia không câu nệ nói cười, lạnh lùng thâm trầm nhị ca sao. Một bên ân tố tố cũng thập phần kinh ngạc. Ở băng hỏa trên đảo thời điểm, nàng tổng có thể nghe được Trương Thúy Sơn nhắc mãi hắn sư môn sinh hoạt, 10 năm thời gian, lệnh nàng đối võ đang bảy hiệp chung còn lại 6 người đều có tương đối cụ thể rõ ràng nhận chi. Tỷ như trước mặt vị này du nhị hiệp, dựa theo Trương Thúy Sơn theo như lời, là một vị một lòng luyện võ Vô tâm thành gia lập nghiệp nghiêm túc huynh trưởng, hắn lòng có khe ránh, thị nộ không hiện ra sắc, sinh hoạt thói quen cùng xuất gia đạo sĩ cũng không sai biệt lắm, tuyệt đối không phải cái loại này xa vào hồng nhan ôn nhu hương đa tình hiệp khách như thế nào hiện giờ. Nay đối ở vào khiếp sợ trạng thái trung phu thế thượng không hiểu được, ở 5 năm trước núi võ đang thượng, mọi người sớm đã thể nghiệm quá cùng loại ngạc nhiên. Thời gian thấm thoát, hiện giờ võ đang đệ tử đều đã thói quen cái này ngưỡng mộ thế tử, nung chiều nữ nhi võ đang du nhị hiệp. Nhị bà ân tố tố cười đáp lời nói, ngươi cấp vô kỵ khắc gỗ thập phần sinh động thú vị. Nay thỏ con tiểu láo hổ đều ngây thơ chất phác, liền ta như vậy đại nhân nhìn đều thích, là cô y cấp trong nhà tiểu hài tử chuẩn bị sao. Không biết tiểu cháu trai tiểu chất nữ năm nay vài tuổi. Du liên chu từ ái mà nhìn thoáng qua túi đầu chơi đùa trường vô kỵ, ôn thanh nói. Tiểu nữ năm nay ba tuổi, đúng là hoạt bát hiếu động thời điểm, ta ra cửa trước từng đáp ứng nàng. Sau khi trở về cho nàng mang chút mới lạ ngoạn ý này, mấy cái khắc gỗ là ta dựa theo nội tử tùy tay phác họa bản vẽ điêu khác. Trương Thúy Sơn lập tức ga một tiếng, một phách đầu cao hứng mà nói. Nhị ca, nhà ngươi là cái xinh đẹp tiểu nữ nữ nha, ai nha, thật tốt, chúng ta vô kỵ đương đại ca ca. Trương vô kỵ nghe được cha mẹ nhắc tới tên của mình, ngẩng đầu thẹn thùng cười. Hắn hiện tại đặc biệt thích ngồi ở đối diện nhị bá, cảm thấy hắn chính là cha mẹ nói qua cái loại này mặt lãnh tâm nhiệt người tốt. Ta là ca ca lạc. Thật tốt. Nhị bá, ta đi núi Võ đang Thượng là có thể nhìn thấy mỗi mỗi sao. Tự nhiên, người Thái sư phụ lập tức liền phải hơn trăm tuổi đại thọ. Này đoạn thời gian, mọi người đều ở núi Võ đang Thượng đâu. Nói tới đây, du liên chu đối Trương Thúy Sơn nói, ngũ đệ, lục đệ cũng thành già, con của hắn mới vừa mãn năm một tuổi, đã bắt đầu tu tập Võ Đăng cơ sở công pháp, là cái phi thường thông minh tiểu gia hỏa. Trương Thúy Sơn mừng đến liên tục vỗ tay, sư phụ khỏe mạnh võ công tiến nhanh. Các sư huynh đệ cũng đều đem nhật tử qua đến vô cùng náo nhiệt, thật là không thể tốt hơn. Bất quá. Nhị ca, ngươi, ngươi cùng ta nói nói tam ca tình hướng đi. Hán, hán có khỏe không? Dù liên chú ý vị thâm trường mà liếc liếc mắt một cái ân tố tố, cơm chế nội tâm một kia phản cảm, đạm thanh nói. Ngũ đệ yên tâm, tam đệ thương đã khỏi hẳn. Hán hiện giờ nội ngoại kiêm tu, cương nhu cũng thế, gần mấy năm lại ở trên giang hồ trạm gian trừ ác, làm vài món rất tốt sự hiện giờ đã trọng chấn võ đang du tam hiệp hảo kiệt thanh danh cái này đáp án lập tức khiến cho trương thúy sơn hỉ cực mà khóc hắn nguyên bản là thập phần sợ hãi liền sợ hãi nghe được một cái chết tự hắn trong lòng biết lấy tam ca ngay lúc đó thương thế có thể sống hạ mệnh tới chính là chuyện may mắn nhưng hắn vạn lần không ngờ tam ca du đại nham bị như vậy sau khi trọng thương thế nhưng còn có thể khôi phục như lúc ban đầu này chẳng phải là thiên đại chuyện tốt nhị ca ngươi không có gạt ta đi trương thúy sơn ngữ khí run rẩy chặt chẽ nhìn chằm chằm Du Liên Chu mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Du Liên Chu cảm khái cười, hán quá lý giải ngũ đệ loại này lo được lo mất tâm tình. Nhớ trước đây, bọn họ sư huynh đệ chính mắt chứng kiến Du Đại nam từ miễn cưỡng đứng thẳng đến bước đi như bay, lại sau lại thậm chí một lần nữa nhặt lên khinh công thê vân tung, bọn họ ra sao này kích động. Chỉ là ngẫu nhiên nào đó nháy mắt, bọn họ cũng sẽ có bừng tỉnh như trong ngộng kinh hoàng cảm giác. Phản phất kia Tây vượt hành trình là giả. Phảng phất kia hắc ngọc đoạn tụ cao căn bản không nên như vậy sớm xuất hiện, mà tư thế bay hùng dũng cảm du đại nham tựa hồ còn phải trải qua càng nhiều trắc trở cùng đau khổ. Tự nhiên không có lừa người, Ngũ Đệ, vi huynh sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn. Nghe được Du Liên Chu chém đinh chặt sắc trả lời, Trương Thúy Sơn hoàn toàn an tâm. Hắn tức khắc lộ ra một nụ cười rạng rỡ, kích động dưới còn bế lên nhi tử hôn hôn. Một bên Ân Tố Tố nghe nói Du Đại Nham đã hoàn toàn khỏi hẳn, trong lòng như trút được gánh nặng, cùng lúc đó nàng cũng vô pháp xem nhẹ Du Liên Chu lạnh lùng đảo qua tầm mắt. Vì thế, ở trừ đi một trọng phiền não lúc sau, Ân Tố Tố đáy lòng lại tăng thêm tân phiền não. Lúc này, chỉ nghe Du Liên Chu mở miệng hỏi: Ngũ đệ ta hỏi ngươi, năm đó Long Môn tiêu cục một môn giả trẻ bị giết, còn có vài tên thiếu lâm tăng nhân cũng chết oan chết uổng, chính là ngươi việc làm. Trương Thúy Sơn đúng là lòng tràn đầy vui mừng thời điểm, đống nhiên bị đã hỏi tới chuyện xưa, hắn theo bản năng mà nhìn về phía một bên Ân Tố Tố, theo sau lại vội vàng quay đầu đối với Du Liên Chu ấp ấp đúng mà nói nhị ca chuyện này không đợi Trương Thúy Sơn nói xong Ân Tố Tố liền thản nhiên nói không phải ngũ ca giết người hắn làm không tới như vậy diệt môn việc Long Môn tiêu cục chung mọi người đều là ta giết Du Liên Chu trong mắt thống hận chi sắt trợn lóe ngự khí lành lạnh nói mấy chục điều mạng người nói sắt liền sát Ân cô nương thủ đoạn thật sự tàn nhẫn Ân Tố Tố nghe Du Liên Chu không hề kêu nàng ngũ đệ muội mà là đổi thành nhân cô nương Liền biết vị này danh môn chính phái đại hiệp ở ngại nàng ủy mạnh hiếp yếu thảo gian nhân mạng nếu là dựa theo nàng nhất quán tính tình giờ phút này cũng nên lời nói lạnh nhạt mà chào phúng trở về nhưng nàng nhìn thoáng qua bên cạnh trượng phu cùng nhi tử không thể không áp xuống quái đản tính tình nói nhi bá ngũ ca là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện ta khi đó chỉ cảm thấy long môn tiêu cục không có làm được hứa hẹn việc vậy nên dựa theoước định bị phạt không có băn khoăn cái khác bảng trì mà tiết. hiện giờ ta tuổi tác tiệm trường lại dưỡng dục vô kỳ Liền biết năm đó sự quá mức quyết tuyệt. Bất quá, nếu đã đã làm, lại đắc tội thiếu lâm, chúng ta liền chết lại rốt cuộc đi. Ta không nhận chứng, bọn họ cũng không có chứng cứ, đám lựa trọc kia có thể làm khó dễ được ta. du Liên Chu nghe nói này phiên ngôn luận, nhưng thật ra không quá kinh ngạc. Bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp, hắn nhưng thật ra đã sớm hiểu biết ân tố tố là người, thầm nghĩ vị này quả nhiên là tàn nhẫn độc ác tà môn yêu nữ, không biết luôn luôn đôn hậu lương thiện ngũ đệ như thế nào liền coi trọng nàng. Trương Thúy Sơn sợ Du Liên Chu hoàn toàn chán ghét ân tố tố, vội vàng nói tiếp nói. Nhị ca, ta sau khi mất tích, Thiếu Lâm tự còn tìm chúng ta phái võ đang phiền toái sao? Du Liên Chu cười nhạo, bọn họ vẫn luôn hoài nghi là người làm hạ như vậy ác sự, nhưng ta tin tưởng nhà mình sư huynh đệ, tuyệt đối không phải lạm sát kẻ vô tội hạ người, cho nên vẫn luôn cùng Thiếu Lâm phương diện Chu Toàn. Mấy năm trước, có vài tên Thiếu Lâm tăng nhân bị trọng thương, ta liền đi xuyên Tây vùng tìm dược lại tự mình đưa đến Thiếu Lâm đi bọn họ thái độ mới hòa hoãn một ít. Trương Thúy Sơn biết chính mình nguyên bản vô tội, nhưng hắn đã cười ân tố tố làm vợ. Vì thế, này có cân đoán Chung Quy vẫn là muốn dừng ở chính mình trên người. Hắn thầm nghĩ, tương lai đối mặt Thiếu Lâm chất vấn, bọn họ phu thê nhất thể, hắn tự nhiên muốn thay tố tố gánh hạ chịu tội. Chỉ là kể từ đó, chẳng phải là lại liên lụy võ đang cùng Thiếu Lâm quan hệ. Nghĩ đến Du Liên Chu ngàn giảm buôn ba tim dược, trong lúc này nói không chừng còn muốn chịu đựng những cái đó tăng nhân lời nói lạnh nhạt. Trương Thúy Sơn mày nhăn lại. Tức khắc cảm đạm không thôi. Ấn tố tố lặng lẽ cầm trương thúy sơ tay, sau đó ngẩn đầu nhìn thẳng Du Liên Chu. Nhị bá, thiếu lâm tăng nhân hoài nghi ngũ ca hại long môn tiêu cục già trẻ, kia bọn họ như thế nào giải thích tam bá thương tình đâu. Kia đại lực kim cương chỉ chính là thiếu lâm tuyệt kỹ. Du Liên Chu đem đôi vợ chồng này hố động xem ở trong mắt, trong lòng thở dài, tiện đà hoan thanh giải thích nói. Tam đệ thương thế sở dĩ có thể khỏi hẳn, cùng sau lại tìm được phía sau màn hung phạm có quan hệ. Tiêu đại lực kim cương chỉ tuy rằng là thiếu lâm tuyệt kỹ, nhưng lại không phải chỉ có tung sơn thượng tăng nhân tu tập quá. Trương Thúy Sơn nhắc quan tâm Du Đại Nham thương tình, lúc này nghe được Du Liên Chu giải thích, vội vàng truy vấn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Du Liên Chu liền đem năm xưa Tây vượt hành trình nói một lần, nói lên tiền căn hậu quả khi, liền không tránh được nhắc tới bùi tương. Này cũng làm Trương Thúy Sơn vợ chồng biết được bùi tương cùng võ đang sâu xa, đồng thời, phu thê hai người cũng biết được bùi tương xuất thân lai lịch. Ân tố tố nghe được đùi tương huynh tẩu đều là minh giáo người trong, giữa mày hơi hơi vừa động. Nàng thầm nghĩ, trách không được lần đầu nghe được nàng cùng Trương Lang hôn sự khi, lúc ấy ở đây mọi người phản ứng đều không phải rất lớn, nguyên lai đã có một cái tiền lệ. trách không được cái kia Côn Luân phái Tây Hoa tử nhỏ giọng nhắc mãi cái gì lại một cái, nguyên lai ứng ở chỗ này. Chính là, kia Tây Hoa tử chính là cái lăng đầu lăng nao khờ hóa, liền Trương chân nhân đều dám đảm đương mặt châm trọng. Như thế nào nhắc tới Hồ Thanh Dương thời điểm ngược lại sợ hãi rồi rè Hay là Người nọ là cái giết người không chấp mắt lợi hại nhân vật? Không đúng, nàng nếu là cái loại này người nói, như thế nào sẽ gả cho Du nhị hiệp? Như thế nào sẽ được đến võ đang từ trên xuống dưới hào cảm? Cho nên, kia Hồ Thanh Dương rốt cuộc là cái cái dạng gì nữ tử? Trương Thúy Sơn ý tưởng tắc càng trực tiếp một ít, hắn nghe xong Du liên chu tự thuật sau, đầy cõi lòng cảm kích nói. Chờ tiểu đệ trở lại núi võ đang sau. Nhất định phải hành đại lễ trịnh trọng bái kiến nhị tẩu. Từ nay về sau phàm là nhị tẩu phân phó. Trương năm vượt lửa quá sông sẽ không tiếc. Du Liên Chu trầm mặc một chút, A ngay nói thật nói, hẳn là không tới phiên ngươi vượt lửa quá sông. Ngươi nhị tẩu bản lĩnh cao, võ đang trên dưới trừ bỏ sư phụ hắn lão nhân ra bên ngoài, không có người là nàng đối thủ. Nói nữa, còn có ta đâu. Lời này làm Trương Thúy Sơn ngây ngốc mà a một tiếng, mộ trong nấy mắt, hắn cùng nho nhỏ Trương vô kỵ ngây thơ biểu tình đồng bộ. Ân tố tố chịu chịu khoe miệng, trong lòng đối bụi tương càng thêm tò mò. Cũng may, Du Liên Trụ như cũng là cái kia đáng tin cậy võ đang du nhị hiệp. Bởi vậy, ở nói xong võ đang 10 năm tình hình chung sau, hắn lại cẩn thận dò hỏi nổi lên Trương Thúy Sơn ở băng hỏa trên đảo tao ngộ. Trương Thúy Sơn tức khắc thu liễm khởi nhẹ nhàng tâm tình. Hắn hơi sửa sang lại một chút ý nghĩ, từ Vương Bản Sơn trên đảo tạ tốn cướp đoạt đồ long đao bắt đầu nói về, cẩn thận hồi ức cũng tự thuật một lần băng hỏa trên đảo đặc trải qua. Nhị ca, 9 năm trước, theo vô kỵ hài nhi sinh ra, kia tạ tốn đã không phải phía trước làm nhiều việc các đại ác nhân. Hắn làm vô kỵ nghĩa phụ, đối chúng ta một nhà ba người thân thiết trưởng nghĩa, ta cũng từ hắn trong miệng biết được hắn khổ chung, kia, kia cũng là cái người đáng thương. Lúc này, trương vô kỵ buông trong tay quả tử, nhút nhát sợ sẽ hỏi. Nhị bá, nghĩa phụ thật tốt, rất đau ta, ngươi có thể để cho những người đó tha thứ nghĩa phụ sao? Ta sẽ nói cho nghĩa phụ, làm hắn về sau không bao giờ muốn lung tung giết người. Dù liên chu đối tiểu hài tử rất có kiên nhẫn, hắn vô vô trương vô kỵ tiểu bà vai, ôn thanh nói. Vô kỵ, ngươi có thể biết được lung tung giết người chuyện này là không đúng, này thực hảo, nhị bá thật cao hứng. Nhưng là nhị bá lại không có lập trường làm những người khác tha thứ ngươi nghĩa phụ, vô kỵ, nhị bá chỉ có thể bảo đảm sẽ không chủ động công kích hắn, ham hại hắn. Trương vô kỵ có chút thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu. Hắn nghĩ thầm, chờ chính mình trưởng thành, bản lĩnh cường, nhất định phải đem nghĩa phụ bảo vệ tốt. Vừa tối, Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn một nhà ba người tách ra. Hắn một mình đã ở trong phòng tu luyện trong chốc lát cửu dương chân kinh, chờ đến công pháp vận hành xong một đại chu thiên sau, liền thu công đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn cho chính mình đổ một ly trà ấm. Năm năm trước được đến cửu dương chân kinh sau, đùi Tương cũng không có làm Hồ Thanh Như lập tức tu luyện, mà là cùng Du Liên Chu đi một chuyến võ đàng, đem chân kinh toàn bộ nội dung báo cho Trương Tam Phong. Lúc sau, nàng đưa ra tu luyện cửu dương chân kinh đến cuối cùng thời điểm khi sẽ trải qua một cái phi thường khó có thể vượt qua chạm kiểm soát. Những cái đó sắp luyện thành thần công người cần thiết chịu đựng toàn thân khô nóng chi khổ, phảng phất tự thiêu, thập phần khó nhịn. Thường thường sẽ làm tu luyện giả thất bại trong gan tức. Nếu tưởng vượt qua cái này cuối cùng cửa ải khó khăn, trừ bỏ nguy hiểm vạn phần chịu khổ nhẫn ngoại ngoại, đó là may mắn được đến danh sư chỉ điểm. Tu luyện chính dương giả yêu cầu đồng thời đả thông toàn thân trên dưới sở hữu huyệt đạo, thúc đẩy chín dương nội lực ở mấy trăm cái huyệt đạo nội tuần hoàn lập lại lưu động. Sinh sôi không thôi. Lúc này mới xem như chân kinh đại thành, lại vô thai hoàng ẩm. Trương Tam Phong nghe được đùi tương lời nói, lập tức dốc lòng nghiên đọc cửu dương chân kinh nội dung, nhiều phiên phỏng đoán giả thiết sau, phát hiện quả nhiên như nàng lời nói, kiểu dương chân kinh luyện đến cuối cùng còn có một đạo bí ẩn chạm kiểm soát. Đối với đồng thời đã thông quanh thân sở hữu huyệt đạo việc, xác thật rất khó làm được, nhưng là, kia cũng không đại biểu đương thời không có người có thể làm được. Trương Tam Phong làm một thế hệ võ học tông sư Đương nhiên có thể làm được điểm này, cho nên, ở hắn bảo đảm hạ, đùi tương mới bắt đầu đốc xúc hồ thanh như vợ chồng tu tập kiểu dương chân kinh. Cùng lúc đó, võ đăng cũng được đến chân kinh toàn buồn nội dung. Đến tận đây, võ đăng đệ tử đời thứ hai trùng phàm là đem võ đăng chín dương công luyện đến trọn vài người, đều có thể tiếp tục tu luyện kiểu dương chân kinh. Cho tới bây giờ, 5 năm thời gian thoảng qua, bốn hiệp trương Tùng Khê cũng bắt đầu tu luyện kiểu dương chân kinh. Mà đệ tử đời thứ hai ch Thực lực tối cao du liên Chu võ công tiến cảnh càng là tiến triển cực nhanh, này trong đó một bộ phận đến ích với kiểu dương chân kinh, một khác bộ phận tắc đến ích với hắn tự thân nguy cơ cảm. Ở không có cùng bùi tương xác định hôn ước quan hệ phía trước, hắn liền ở lo lắng một sự kiện, nếu là chính mình võ công thực lực xa xa không bằng bùi tương nói, tương lai một khi gặp được ngoại ý muốn nguy hiểm, chính mình không chỉ có vô pháp bảo hộ nàng, nói không chừng còn sẽ trở thành liên lụy. Vì thế, du liên Chu vẫn luôn đang tìm kiếm nhanh trong biến cường con đường. Nhưng mà. Biến cường con đường nếu là thực dễ dàng bị tìm được nói, người trong võ lâm cũng liền sẽ không vì một quyển bí tịch hoặc một thanh binh khí mà đua cái người chết ta sống. Liên ở Du Liên Chu chần trọc thời điểm, bùi tương ngẫu nhiên dàn một câu vui đùa lời nói xúc động Du Liên Chu. Khi đó, Trương Tam Phong nói, lại quá 10-20 năm, trở thanh dương bắc minh chân khí càng thêm hồn hậu dịu hòa, liền cũng có thể tới làm này đã thông mấy trăm huyệt đạo việc. Hơn nữa, người tinh thông y y thuật, so với bình thường võ lâm nhân sĩ. Đối kinh mạch huyệt đạo chi học càng thêm quen thuộc, thao tác lên khẳng định càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bùi Tương liền cười nói, giống nhau người giang hồ học tập đánh huyệt nhận huyệt bản lĩnh, cũng không sẽ thật sự nhớ kỹ nhân thể trung sở hữu huyệt đạo, một là không cần thiết, nhị là không nhất định có thể được đến chính xác giải dỗ. Kỳ thật còn có một cái buồn phương pháp, chính là đem muốn đột phá người bỏ vào một cái giốc mãn chân khí nội lực bịt kín trong không gian, làm hắn từ đầu sợi tóc nhi đến bàn chân đều bị chân khí bao bọc lấy, lại trải qua một phen khô nóng tự thiêu chi khổ. Trong áp dưới, khẳng định cũng có thể làm toàn thân huyệt đạo cùng nhau thông suốt. Trương Tam Phong vuốt dâu nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói: "Như thế vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, đáng tiếc như vậy bịt kín không gian thật sự khó tìm. Ai, có thể làm chân khí nội lực tràn đầy hơn nữa một tia không lẩu địa phương, đương nhiên là cái bảo địa." Bùi Tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng đạn chính mình kiếm phong nói: "Nếu là không sợ lăng trì chi khổ, ta kiếm ý có thể làm được." Trương Tam Phong không tán đồng mà lắc lắc đầu. Đột phá chạm kiểm soát là lúc Tu luyện giả vốn là ở chịu khổ đốt cháy chi khổ, nếu là hơn nữa vô số lươi dao sắc bén cắt đau đớn, đó là cuối cùng luyện thành chân kinh, người nọ thần chí nói không chừng cũng đã không được, thực dễ dàng mất nhiều hơn được. Bùi tương cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, lúc sau liền cùng Trương Tam Phong nói đến cái khác sự tình. Có quan hệ kiếm ý đột phá việc, giao lưu đối thoại hai người cũng chưa để ý, nhưng một bên du liên chu lại nghe vào trong lòng. Hắn suy xét vài ngày sau, rốt cuộc quyết định đi lên một cái nhất khổ tu luyện chi lộ chính là lợi dụng bùi tương sắc nhọn kiếm ý rèn luyện tự thân suy tư đến cuối cùng hắn thậm chí cảm thấy nếu là thật sự có thể mượn kiếm ý bao vây bao phủ mà toàn lực đột phá chạm kiểm soát cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt vì thế du liên chu cùng bùi tương đưa ra ý nghĩ của chính mình mà bùi tương trầm mặc suy xét một ngày một đêm sau rốt cuộc gật đầu đáp ứng rồi du liên chu tự kia lúc sau du liên chu thực lực liền nhanh chóng biến cường lên mà bùi tương vì bảo đảm du liên chu không bị chân chính xúc phạm tới bắt đầu tiêu phí tâm tư cô động hiểu được mỗi một tiêu mỗi một sợi rất nhỏ kiếm ý, cần phải làm được dễ sai khiến, thành thạo. Phía trước, nàng băng bạc kiếm ý có băng nguyên tuyết sơn, có sóng to gió lớn, có gió cuốn mây tan. Hiện giờ, nàng bắt đầu chú ý tuyết sơn thượng mỗi một mảnh bông tuyết, bắt đầu thể ngộ để ép vỡ toang mỗi một giọt nước, bắt đầu đoán trước nào một cổ gió thổi tan nào một mảnh vân. Mà kia vân trung ngưng tụ bằng nước, lại như thế nào hóa thành vũ châu cùng băng tinh, tái lạc bay xuống ở tuyết sơn cùng hải dương giữa. Giống như một cái luân hồi, sinh sôi không thôi, tuần hoàn không ngừng. Cứ như vậy, vẫn luôn phong thả tiến bộ kiếm ý tu vi thế nhưng có nho nhỏ đột phá. Khoang thuyền nội, du liên chu uống một ngụm trà nhuận nhuận hết hầu. Lúc sau, hán tử bọc hành lý nhảy ra mấy cái tiểu mục khối cùng điều khắc công cụ, bắt đầu chuyên chú mà điêu khắc lên. Phía trước động vật tiểu khắc gỗ đã đưa cho vô kỵ kia hài tử, ta đây liền lại cấp trong nhà tiểu nha đầu điều khắc chút càng đẹp mắt đi. Chương Chương 197 Trương Thúy Sơn cùng ân tố tố mất tích 10 năm sau lại lần nữa xuất hiện, lập tức khiến cho nhiều mặt chú ý, rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều tưởng từ này hai người trên người biết được tạ tốn cùng đồ long đào rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, sóng ngầm mãnh liệt, nguy cơ tứ phía. Dù liên chu cùng Trương Thúy Sơn, ân tố tố phu thê hai người thương lượng một phen sau, quyết định tránh đi dễ dàng tao ngộ mai phục cùng đánh lén đường bộ, tiếp tục đi thuyền đi. Vì thế, hải thuyền cập bờ sau, này đoàn người không có ở thành trấn Trung quá nhiều dừng lại mà là ở bến tàu thuê một con thuyền hà thuyền, lúc sau nhanh chóng xuất phát, hướng tới võ đang phương hướng chạy nhanh mà đi. Nhưng là mặc dù lựa chọn thủy lộ, bọn họ cũng không có tránh đi nào đó phiền toái. Nay dọc theo đường đi phong ba không ngừng, mạo hiểm thật mạnh, ngay cả phía trước đã rời đi phái nga mi cùng côn luân phái cũng giết cái hồi mã thương, ra vẻ che mặt phỉ khấu đánh lén du liên chu đám người. Cuối cùng, du liên chu bốn người dứt khoát bỏ trên thuyền hạ, ba cái đại nhân mang theo một cái hải tử cưỡi ngựa lên đường. Một ngày này. Bốn người gặp được Nguyên binh tàn sát ba cánh, mắt thấy kia Nguyên binh cười đùa đem một cái 4-5 tuổi đứa bé ngã chết trên mặt đất, Du Liên Chu đám người lập tức phi thân tiến lên, ngăn cản Nguyên nạn binh hỏa sát vô tội. Liên ở Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố bận về việc cứu người thời điểm, một người làm bộ hôn mê Nguyên binh bỗng nhiên nhảy dựng lên, bắt lấy Trương Vô Kỵ liền hướng phương xa chạy trốn mà đi. Hiển nhiên, trận này Nguyên binh tàn sát bá cánh thai họa kỳ thật lại là một vòng tròn bộ. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố trở tay không kịp, Du Liên Chu lại lập tức phản ứng lại đây, hắn trực tiếp nhắc tới một ngụm chân khí, như mũi tên rời dây cung phi thân dựng lên, ba lượng hạ túng nhảy liền đuổi theo chạy trốn người. Hắn một trưởng đánh ra, người nọ cũng quay người đánh trả, hai người trưởng lực tương đối, rời non lấp biển nội lực đồng thời trào ra, này vừa ra tay va chạm, lẫn nhau thực lực cao thấp lập hiện. Này làm bộ hôn mê nguyên binh kỳ thật là một vị võ lâm cao thủ, tên là Hạ Bút Ông. Hắn cùng sư huynh lộc trưởng khách được xưng là huyền minh nhị lão hai người toàn vì mông cổ như Dương Vương làm việc. Lần này Thiết Hạ bấy dập đánh lén ra tay, chính là phụng mệnh chóc nã Trương vô kỵ lấy uy hiếp Trương Thúy Sơn cùng Ân Tô tố, tố. Này Hạc Bút ông sắc thật là đương thời nhất lưu cao thủ, thả luyện liền âm độc vô cùng huyền minh thần trưởng. Mọi việc bị huyền minh thần trưởng đánh chúng người đều sẽ hàn độc nhập thể, toàn thân trên dưới trở nên lạnh băng cứng đờ, nội lực hơi yếu giả, lập tức liền sẽ cảm thấy thống khổ khó qua, hàn băng thấu cốt, hận không thể lập tức tự sát bỏ mình. Trong nguyên tắc chung. Du Liên Chu sắc thật bởi vì này huyền minh thần trưởng mà thân bị trọng thương, lúc sau điều dưỡng nghỉ ngơi thật dài một đoạn thời gian mới dần dần khôi phục, cũng bởi vậy không có kịp thời đoạt lại trương vô kỵ, khiến cho trương vô kỵ bị hạc bút ông mang đi. Lúc sau, trương vô kỵ lại bị hạc bút ông đánh một trường, từ đây thân trung hàn độc, cửu tử nhất sinh. Nhưng mà, lúc này Du Liên Chu đã là bởi vì bùi tương quan hệ mà thực lực tăng nhiều, lại tu tập kiểu dương chân kinh, nội lực tu vi viễn siêu hạc bút ông cũng không sẽ bị hắn Huyền Minh Thần trưởng gây thương tích, cho nên hai người trưởng lực tương đua sau, Hạc Bút Ông chỉ cảm thấy một cổ thuần Dương chi khí bàng bạc mãnh liệt, thẳng tóc nhảy vào hắn kinh mạch phế phủ bên trong sau, nhanh chóng cắn nuốt tan rã dứt hắn Huyền Minh em hàn nội lực, âm dương va chạm, Dương Thịnh em suy, kia tư vị cực kỳ thống khổ khó nhịn, Hạc Bút Ông thân hình nón lên, sắc mặt tức khắc trở nên thanh hồng một mảnh, du Liên Chu cũng đã nhận ra Huyền Minh Thần trưởng lợi hại chỗ, hắn lập tức phán đoán ra hiện giờ cái này nguyên binh trang điểm người đánh lén kỳ thật là một cái đại cao thủ. bởi vậy, du liên chu nhanh chóng quyết định, lập tức liền không hề giữ lại thực lực. hắn trong mắt thần quang sáng ngời, trường lực hùng hồn tích tụ, lại lần nữa đánh út về phía địch nhân yếu hại. hạc bút ông không dám đón đỡ một trường này, vội vã tránh né là lúc liền lộ ra một sơ hở. du liên chu thấy vậy, lập tức vặn người mà thượng, cánh tay trái một câu, như viên hổ lấy vật giống nhau, trực tiếp đem trương vô kỵ kéo về đến phía chính mình. ngắn ngủn mấy tức chi gian. Kia hạc bút ông liền bị du liên chu hai trưởng, ngay sau đó lại mất trường vô kỵ, tức khắc khí huyết dâng lên, hoa một tiếng hộc ra một ngụm tâm huyết. Du liên chu ôm chương vô kỵ phiêu nhiên lui về phía sau, nhưng người lượn vòng, đồng thời đôi tay nhẹ thác, liền đem này 10 tuổi hài đồng cách không đưa về tới rồi hắn cha mẹ bên người. Ấn tố tố một phen ôm mất mà tìm lại nhi tử, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, trương thúy sơn tắc này sinh ác độc giết chết chung quanh nguyên binh, chặt chẽ bảo vệ thê tử cùng nhi tử. Du Liên Chu thấy Ngũ Sư đệ một nhà ba người tạm thời không ngại, nhấc chân đá khởi trên mặt đất một phen trường đao, ống tay háo hơi chấn, này trường đao liền hướng tới Hạc Bút ông Phương hướng phi ném mà đi, thẳng lấy đối phương đầu. Hạc Bút ông đồng tử co rụt lại, lại bất chấp bị cướp đi trường vũ kỵ, hắn vừa nghĩ này võ đang Du Nhị quả nhiên không phải lãng đến hư danh hạng người, một bên không chút do dự quay đầu liền chạy. Vụt ra mấy chục trượng lúc sau, Hạc Bút ông vẫn như cũ có thể cảm nhận được phía sau xâm hàn đạo khí. Hắn hai chân cùng nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời móc ra một đôi ngân quang lấp lánh bút hình binh khí, theo sau liền về phía trước một phát, lăng không trượt mấy trượng xa, tránh thoát du liên chu sát chiêu. Này lúc sau, hạc bút ông đoạt lấy ven đường ngựa, xoay người lên ngựa, lúc sau lại dùng binh khí manh chát tuấn mã cái mông, một người một con ngựa bay nhanh mà chạy xa. Liên ở hạc bút ông tránh né hết sức, du liên chu cũng theo sát mà đến, lại lần nữa khởi sướng tiến công. Hạc bút ông ngồi trên lưng ngựa vừa đánh vừa lui, đồng thời phát ra bén nhọn tiếng hú gió phảng phất ở tiếp đón đồng bạn. Quả nhiên sau một lát, nơi xa trong rừng cây chuyển ra đồng dạng bén nhọn đáp lại thanh, thả thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Được đến đáp lại sau, hạc bút ông sắc mặt buông lỏng, hắn không hề một mặt mà tránh né chạy trốn, mà là bắt đầu ý đồ phản kích du liên tru. Nhưng là mấy chiêu lúc sau, này hạc bút ông trong mắt liền ẩn ẩn toát ra hoảng sợ chi sắc, hắn biết phái võ đang người đều có thực học nhưng chưa bao giờ từng đoán trước đến này, Du Liên Chu lại có như thế thâm hậu công lực cùng mau lẹ khó lường thân thủ. Hạc Bút Ông hơi hơi vừa thất thần, vai trái chính là một trận đau nhức, tức khắc nửa người liền trở nên chết lặng. Lúc sau lại nghe hai tiếng giòn vang, hắn cánh tay đã bị người tá, gần tay bủn rủn vô lực, một đôi bút hình vũ khí sắc bén ẩm rơi xuống đất. Du Liên Chu bắt Hạc Bút Ông, điểm trụ người này quanh thân đại huyết sau, liền nhìn phía cánh rừng phương hướng, tính trở vừa mới cái kia đáp lại tiếng hít gió người. Một lát sau. Lâm biên đi ra một bóng người, bóng người kia tựa hồ còn xách theo một cái trọng vật, nện bước không nhanh không chậm, dường như sân vắng toàn bộ. Từ kia là lướt bóng người xuất hiện bắt đầu, Du Liên Chu quanh thân hơi thở liền thay đổi, hắn mặt mày gian rút đi, vừa mới chiến đấu quá sát khí lãnh lệ, nghiêm túc thâm trầm cũng biến mất hầu như không còn. Thanh Dương, ngươi đã đến rồi. Du Liên Chu đem cứng đờ bất động hạc bút ông ném xuống đất, mũi chân một đấm, liền túng nhảy chạy như bay đến bụi tương trước mặt, bùi tương cười nhạt đáp. Nghe nói ngươi này một đường không thiếu gặp được phúc kích, ta liền tới tiếp ngươi đoạn đường." Du Liên Chu thuận tay tiếp nhận bùi tương sách theo hôn mê người, lại đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, đến ra nàng không có bị thương kết luận, lúc này mới phân chút lực chú ý đến người khác trên người. "Ngươi này, ngươi dùng Bắc Minh thần công hấp thụ hắn nội lực." Bùi Tương khẽ ừ một tiếng, kéo Du Liên Chu thủ đoạn tra xét một chút hắn mạch tượng, xác nhận hắn cũng không có bị Huyền Minh thần trưởng thương đến sau, mới chậm rãi mở miệng nói, "Ta vừa mới cùng người này giao thủ." hán trưởng lực thực đặc thù chuyên trúc âm hàn một mạch, giống nhau nội lực tu vi đều chống cự không được này âm độc hàn khí du liên chu trở tay nắm lấy bùi tương thủ đoạn cũng thô sơ giản lực mà tra xét một chút nàng nội tức ngươi cùng hắn đối trưởng bắc minh chân khí khả năng hóa giải này trưởng lực đương nhiên bắc minh chân khí liền chín dương nội lực đều có thể hấp thu gì sợ này huyền minh thần trưởng này trưởng pháp tên là kêu huyền minh thần trưởng sao du liên chu túi đầu nhìn thoáng qua trong tay sách theo hôn mê lão giả Ngụy hoặc nói, Thanh Dương, ngươi nhận được người này, đại khái đi. Người này, cùng vừa mới phát ra xin giúp đỡ tiếng huyết gió cái kia, là cùng Nhữ Dương Vương phủ sử dụng huyền minh nhị lao, hai người một cái gọi là lộc trường khách, một cái gọi là hạc bút ông. Ta phía trước đi tìm Phạm Giao Tác muốn thập hương nhuyễn cân tán thời điểm, ở hắn nơi đó gặp qua này hai người bất họa cũng nghe hắn giới thiệu quá này hai người ở Nhữ Dương Vương phủ sự tích, không nghĩ tới hôm nay liền có giao thủ đối chiến cơ hội. Hai người nói chuyện lại về tới hạc bút ông ngã xuống đất không dậy nổi địa phương. hạc bút ông lúc này cũng không có giống như hắn sư huynh như vậy hôn mê bất tỉnh, vẫn cứ mở to một đôi ngăm đen trong mắt quay tròn mà đánh giá hai người. đại hắn thấy rõ bụi tương dung mạo sau, tức khác nhận ra đây là võ đang du liên chu thế tử, cũng là trên giang hồ đỉnh đỉnh đại danh nữ hiệp hồ thanh dương. nhận ra hồ thanh dương lúc sau, hạc bút ông trong lòng không khỏi run mình, hắn nghĩ đến nàng này giang hồ thanh danh cùng nhất quán hành sự thủ đoạn, âm thầm kêu tao không biết sư huynh có hay không bị phế đi võ công. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe này bảo Mỹ tâm hắc ma nữ nói. Này lộc trượng khách cùng hạc bút ông thế nhữ Dương Vương làm không ít dơ bẩn hoạt động, đặc biệt là lộc trượng khách, cực kỳ hảo sắc đẹp, hắn vừa mới còn tưởng đùa giỡn ta tới, một trương miệng chính là ông nôn huyến ngữ. Liên thuyền, ta đã giáo hơn trong đó một cái, một cái khác cũng không thể rơi xuống. Dù liên chu sắc mặt hơi trầm xuống, mắt lộ ra tàn khốc, hắn lạnh lùng mà nhìn thoáng qua không tiếng động xin tha hạc bút ông. Ngón tay bắn ra, khiến cho thủ hạ bại tướng hôn mê qua đi. Hắn lại cầm trong tay sắc đạm bao thiên lộc trượng khách hung hăng ném ở trên mặt đất. Theo sau, Du Liên Chu nhấc chân khơi màu hạc bút ông phía trước rơi xuống trên mặt đất một chi bạch bút, rót vào nội lực sau, liền hướng tới Lộc Trượng khách hai chân chi gian bộ vị vung. Chỉ nghe phụt một tiếng, sắp nhọn ngòi bút hung hăng hoàn toàn đi vào, lập tức khiến cho hôn mê người thống khổ mà run rẩy vài hạ. Thanh dương, người như vậy mặc dù bị hút khô nội lực, cũng là nguy hiểm. Ngươi không nên như thế đại ý. Bùi tương chấp chớp mắt, đông nhiên nhón chân hôn một cái Du Liên Chu, rồi sau đó mới nhuyễn thanh nói. Ta biết ngươi ở bên này, cho nên mới không có tự mình động thủ. Loại chuyện này, đương nhiên muốn phù quân thay ta báo thủ nha. Du Liên Chu ho khan một tiếng, thành hôn 5 năm, năm, hắn có đôi khi còn không quá thói quen thê tử nhiệt tình, hắn tầm mắt hơi hơi dao động một chút, khi thế liền yếu đi ba phần. Thanh Dương, ra cửa bên ngoài. Ấn! Thấy Du Liên Chu khí nhược, Bùi tương ngữ điệu lập tức dơ lên 3 phần. Chính là, phải chú ý một chút bốn phía hoàn cảnh, kỳ thật, tốt nhất vẫn là về phòng. Bùi tương phiên cái ưu nhã xem thường, xoay người để lại cho Du Liên Chu một cái xinh đẹp cái hót. Lúc này, Trương Thúy Sơn vợ chồng mang theo Trương Vô Kỵ một đường truy tìm lại đây. Nhị ca, người không sao chứ? Trương Thúy Sơn dành trước chạy tới, mắt lộ ra lo lắng, ta lo lắng kẻ cắp còn có tiếp ứng đồng lõa, thật sự không yên tâm chờ ở tại chỗ. Trương Thúy Sơn lời nói đột nhiên im bật. Hắn đầu tiên là chú ý tới Du Liên Chu bên cạnh đứng một vị tuổi thanh xuân mỹ mạo nữ tử, rồi sau đó liền phát hiện nhà mình nhị ca nắm đối phương tay, ánh mắt thập phần ôn hòa. Ân Tố Tố ở Trương Thúy Sơn ngây người thời điểm tiến lên một bước, cười hỏi, là nhị tẩu sao? Ta là Ân Tố Tố, là Trương Lang thế tử. Nhị tẩu, tuy rằng người ta là lần đầu gặp mặt, nhưng Tố Tố cũng đã kính đã lâu nhị tẩu hiệp danh, trong lòng đã sớm đối nhị tẩu nhân phẩm võ công khâm phục không thôi. Bùi Tương dịu dàng cười, khách khí đáp. Ngũ Đệ muội, một đường vất vả. Ta về điểm này thanh danh không đáng nhắc đến, đều là trên giang hồ các bằng hưu đa tạ thôi. Ta nghe nói quá Ngũ Đệ muội thống lĩnh Thiên Ưng giáo tử Vi Đường khi hiên ngang tư thế oai hùng, vẫn luôn chờ mong có thể gặp một lần Bạch Mi Ưng vương ái nữ, không từng tưởng hôm nay liền có này không cạn duyên phận. Bùi Tương giọng nói rơi xuống, Trương Thúy Sơn cũng phản ứng lại đây. Hắn thấy Du Liên Chu từ đầu đến cuối đều hộ ở Bùi Tương bên người, không có ra tiếng phản đối, liền biết đây là nhị tổ không thể nghi ngờ liền vội vàng sửa sang lại cổ áo ống tay áo, sau đó đi đến bùi Tương trước mặt chỉnh trọng hành lễ. Nay đã là đối huynh trưởng thê tử kính trọng, cũng là cảm kích nàng đối du đại nam trợ giúp. Bùi Tương cười nhạt đáp lễ, cùng Trương Thúy Sơn nói chuyện với nhau vài câu. Nàng chủ yếu là do hỏi bọn họ người một nhà ở băng hỏa trên đảo sinh hoạt tình huống, cùng với phản hồi Trung Nguyên sau gặp được đủ loại khúc chiết. Đương nhiên, lúc này nơi đây cũng không thích hợp tới nói, nhưng nàng đơn giản chu đáo nói mấy câu khiến cho Trương Thúy Sơn một nhà ba người cảm nhận được nàng quan tâm cùng coi trọng. Lúc sau, Bùi Tương lại tặng một khối tránh độc ngọc bội cấp Trương Vô Kỵ làm lễ gặp mặt. Du Liên Chu nhìn Bùi Tương đoan trang hiền thục ưu nhã bộ dáng, trong mắt xẹt qua một mặt ôn nhu ý cười, kỳ thật, hắn càng thích nàng vừa mới thân hắn khi hoạt bát tinh danh tươi cười. Đúng rồi, nhị ca, trên mặt đất này hai người chính là phía trước muốn bắt đi Vô Kỵ kẻ cắp. Đúng là này hai người. Du Liên Chu đạm thành đáp. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố đầu tiên là nhìn thoáng qua giả Trang Nguyên binh hạc bút ông, lúc sau mới chú ý tới một bên lộc trưởng khách. Bất quá, khi bọn hắn nhìn đến lộc trưởng khách bị thương tình hình sau, song song thất ngữ một lát. Hắn là tiếp ứng người. Nhị ca ngươi động tay. Du Liên Chu lắc đầu phủ nhận, ngắn gọn đáp, "Không phải, là ngươi nhị tẩu bắt người. Người này phía trước dấu ở phụ cận trong rừng, trùng hợp gặp được Thanh Dương, đã bị giam giữ lại đây." Ân Tố Tố ánh mắt hơi lóe. Nàng lại nhìn thoáng qua nhiệm huyết lộc trưởng khách, cảm thấy chính mình lúc này đã hiểu rõ nào đó nghi hoặc. Vì cái gì cái kia tây hoa tử không sợ Trương chân Nhân lại sợ hãi Hồ Thanh Dương. Này nhiều rõ ràng nha, đắc tội Trương chân Nhân nhiều lắm bị trách cứ vài câu hoặc là bị tấu hai hạ, nhưng là đắc tội Hồ Thanh Dương. Là cái nam nhân liền run sợ đi. Bùi tương. Này hai người là huyền minh nhị lão, cùng như Dương Vương sử dụng. Ta phía trước nghe nói qua bọn họ thanh danh, đều là làm nhiều việc các người cái này lộc trưởng khách thập phần háo sắc phía trước ở trong rừng thời điểm hắn chính miệng thừa nhận chính mình khinh lục quá không ít đàng hoàng nữ tử cho nên liên thuyền liền dùng loại này thủ đoạn trừng phạt hắn trương thúy sơn mừng tỉnh lập tức tin bùi tương giải thích ân tố tố cũng liên tục gật đầu nhưng trong lòng lại bảo lưu lại vài phần hoài nghi nàng luôn luôn cho rằng này đó vợ đang các đại hiệp hành sự quang minh lỗi lạc toàn như nàng phu quân trương thúy sơn giống nhau nhân từ nương tay nguyện ý cho người ta lưu lại hối cải cơ hội cho nên Du nhị hiệp hẳn là làm không ra loại này nổ cỏ tận gốc trừng phạt. Mấy người vừa nói lời nói, một bên đem huyền minh nhị lão buộc chặt hảo, lúc sau một lần nữa xuất phát, dùng ngựa dơ roi tiếp tục lên đường. Chương 198 Ân tố tố phát hiện, từ bùi tương sau khi xuất hiện, bọn họ này đoàn người tao ngộ đánh lén phục kích số lần rõ ràng thiếu rất nhiều. Ngay từ đầu, nàng cũng không có đem loại này biến hóa hướng bùi tương trên người liên tưởng, nhưng là ở mộ vạn tìm nơi ngủ trọ khách điếm lúc sau ân tố tú liền rõ ràng mà ý thức được, gần mấy ngày gió êm sóng lặng không rời đi bủi tương danh vọng nguy hiếp. Ngày ấy chẳng vạng, mấy người ở khách điếm lầu một đại đường nghỉ chân ăn cơm, rượu và thức ăn vừa mới bưng lên, liền có một đợt giang hồ nhân sĩ vọt vào. Những người này mỗi người mục tàng tinh nhuệ thần quang, dáng người mạnh mẽ khương võ, vừa thấy chính là thần kinh bách chiến hảo thủ. Bọn họ tiến vào khách điếm sâu đại môn, vừa không muốn phòng, cũng không điểm thức ăn, sôi nổi tìm chỗ chống ngồi xuống, phảng phất ở lâm thời nghỉ chân. Nhưng Dư Quang nhưng vẫn nhìn chằm chằm Bùi Tương đáng người. Liên ở ân tô tố, tố, Trương Thúy Sơn vợ chồng hai người âm thầm để phòng thời điểm, Bùi Tương buông trong tay chén trà, cùng cụt một tiếng đem bội kiếm hành ở trên bàn. Xích vượng bang chư vị hảo hán, hôm nay như thế nào như vậy có nhàn tâm, phóng mỗi ngày hốt bạc sinh ý không làm, đều chạy đến tên này đều chưa biết chấn nhỏ lên đây. Hay là nơi này cất giấu cái gì chân bảo, cho đến quý giúp như thế hương sư động chúng." Hồ nữ hiệp, Du nhị hiệp, Trương ngũ hiệp, Ân Đường chủ Bùi tương giơ tay, đánh gây đi đầu người trường hợp lời nói. Ta biết các ngươi chạy tới làm cái gì, không phải tới hỏi thăm tạ tốn rơi xuống, chính là muốn hỏi một chút đồ lòng đao rốt cuộc ở nơi nào. Ta cũng không muốn nghe cụ thể chi tiết, ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi bang chủ khi nào trả lại thiếu ta khám phí. Này, ta chờ vẫn luôn ghi khắc hồ nữ hiệp thân cứu mạng, không dám chịu nợ nữ hiệp dược tiền. Chỉ là, xích vượng giúp này một quý chướng mục còn chưa kết toán, hồ nữ hiệp có không thư thả chút thời gian? Bùi tương hơi hơi mỉm cười, Dương giọng nói: Nhìn không thấy các ngươi thời điểm, ta tự nhiên nhớ không nổi Quý giúp thiếu chướng sự tình, nhưng các ngươi cố tình muốn hướng ta trước mắt đấu, này liền làm ta cảm thấy không quá thoải mái. Tôn Phó bang chủ, nói thẳng đi, Quý giúp nếu là tính toán dùng giang hồ đạo nghĩa kia một bộ lời nói ép hỏi Trường Ngũ Hiệp, ta đây liền lập tức rút kiếm thảo muốn tiền nợ. Hiện giờ chúng ta đều từng người chiếm lý như đâu, nào một phương dẫn đầu động thủ đều là xuất binh có danh nghĩa. Hắc đến lúc đó liền nhìn xem là ta kiếm rất nhanh, vẫn là các ngươi người đồng thế mạnh đi. Hồ Nữ Hiệp, ta chờ cũng không phải ham đồ Long Đao hiệu lệnh Giang Hồ uy danh, thật sự là kia Tạ Tốn cẩu tặc từng hại chết trong bang huynh đệ, chúng ta phải hướng Trương Ngũ Hiệp vợ chồng dò hỏi kẻ thù rơi xuống, làm tốt trong bang huynh đệ báo thù rửa hận. Bùi Tương liếc Trương Thúy Sơn liếc mắt một cái, Trương Thúy Sơn lập tức hiểu ý hắn hướng tới khách điếm nội võ Lâm Nhân sĩ ôm quyền nói, có quan hệ Tạ Tốn việc, trong đó liên lụy phức tạp, Trương Thúy Sơn không dám một người làm hạ quyết định. Chờ trương mỗi trở về bổn môn báo cáo ra sư sau, lại hướng chư vị võ lâm đồng đạo làm rõ ràng công đạo. Các vị, phái võ đang đã hứa hẹn, 3 tháng sau Hoàng Hạt Lâu, chúng ta cộng đồng thương thảo việc này. Bùi Tương gật đầu bổ sung nói, các người nếu là chờ không được 3 tháng, tưởng lập tức đi tìm tạ tốn báo thủ, phái võ đang sẽ không ngăn trở, nhưng cũng sẽ không hỗ trợ. Đến nỗi có thể hay không tìm được người, tìm được người lúc sau có thể hay không đánh bại tạ tốn, liền toàn bằng từng người bản lĩnh đi. Hồ Nữ Hiệp Tạ tốn người này là giang hồ bại hoại, sớm một ngày diệt trừ. Bùi tương sờ sờ trường kiếm, khoe miệng một câu, còn tiền. Hay là hồ nữ hiệp cùng phái võ đăng hai vị đại hiệp muốn rửa vào vũ lực uy hiếp ta chờ sao? Bùi tương chào phúng cười. Nàng trong lòng biết những người này giờ phút này không thuận theo không dung tha, đơn giản chính là ỷ vào võ đăng nhất phái hành sự ôn hòa, thủ lễ khắc chế, trước nay làm không ra ủy thế hiếp người cử chỉ. Cho nên, bọn họ liền một mực chắc chắn tạ tốn lạm sát kẻ vô tội sự thật. Tính toán dùng ngôn ngữ bức bách phương pháp, nhân cơ hội hỏi ra điểm nhi hữu dụng manh mối tới. Đến nỗi bọn họ lúc trước theo như lời, sích phượng giúp không mơ ước đổ lòng đào lình tinh nói. Bùi tương cảm thấy nghe một chút phải, không thể coi là thật. Này sích phượng giúp mỗi năm đều có không ít bang chúng chết vào bang phái chi gian sống mái với nhau chém giết. Cũng không gặp này tôn phó bang chủ mang theo giúp nội 2 phần 3 hảo thủ thế những người đó báo thủ rửa hận. Như thế nào tới rồi tạ tốn nơi này, liền như thế trọng tình trọng nghĩa tôn phó bang chủ nói chuyện tiểu tâm chút, trong chốc lát nếu là đánh lên tới, cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Ta cũng không phải là vì giữ gìn tạ tốn kia tư, ta chính là một cái đòi nợ, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa này nhưng cùng ý thế hiếp người không có quan hệ. hay là ngươi vô công không bằng ta, liền có thể trắng trận táo bạo mà quy nợ. Xích Phượng bang tôn phó bang chủ bị bùi tương chen ép đến mặt đỏ thai hồng, tưởng ngạnh cổ ứng chiến, lại không có chiến thắng bùi tương tự tin. hắn quay đầu nhìn thoáng qua du liên chu, hơi hơi hé miệng. Ngay sau đó liền nhột trí dường như cúi thấp đầu xuống, căn bản không trông cậy vào vị này du nhị hiệp mở miệng quản giáo chính mình thê tử. Bởi vì người giang hồ đều biết, chỉ cần bùi tương có thể bẻ xả xuất đạo lý tới, không quan tâm ngụy biện vẫn là lẽ phải, này du liên chu liền sẽ hoàn toàn duy trì thê tử quyết định. Huống chi tạ tốn việc còn liên lụy đến mất tích trở về trương Thúy Sơn, du liên chu chính là vì huynh đệ tình nghĩa, cũng không có khả năng ngăn cản bùi tương vũ lực thuốc dục trướng. Vì thế, một phen người tới ta đi đấu khẩu sau bởi vì thiếu tiền mà khí nhược xích phượng giúp hầm hực rời đi kỳ thật nếu bùi tương không có xuất hiện ở chỗ này bọn họ nhưng thật ra có thể tiếp tục dây dưa đi xuống hoàn toàn không cần lo lắng phái võ đang du liên chu ra tay tàn nhẫn nhưng là bùi tương một lộ diện liền không chấp nhận được bọn họ càng quái bởi vì nữ nhân này tính tình cũng chính cũng tà giao hấn người thủ đoạn hoa hoẹ loẹt loẹt trước mắt đã cùng phái nga mi diệt tuyệt sư thái sóng bay cùng nhau trở thành rất nhiều giang hồ nhân sĩ trong lòng bóng ma xích phượng giúp lui lại sau Bùi tương liền không hề lệnh một chương phụ dung mặt, nàng lại khôi phục thành phía trước nhàn nhã ôn nhu bộ dáng, an an tính tính mà ăn khởi cơm tới. Chỉ là lúc này, liền chương Thúy Sơn đều nhận thấy được vị này nhị tẩu không giống bình thường. Từ những cái đó giang hồ bang phái nhân sĩ phản ứng tới xem, nàng tựa hồ. Không tốt lắm treo chọc. Ấn tố tố cấp nhi tử gấp một ngụm đồ ăn, trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng cảm thấy lại học được một ít tân đồ vật. Ăn cơm xong. Trương Thúy Sơn vợ chồng mang theo buồn ngủ trương vô kỷ về trước phòng nghỉ ngơi, trong đại đường chỉ còn lại có bùi tường cùng Du Liên Chu hai người. Liên Thuyền, lần này trở lại núi Võ đang Sau, ngươi cùng đại bá bọn họ đều đến tăng mạnh đề phòng. Ta cho rằng, này đó người giang hồ không quá khả năng thành thành thật thật mà chờ ba tháng sau hoàng hạc lâu chi hẹn. Du Liên Chu như mày. Thanh Dương, ngươi cho rằng bọn họ sẽ trước tiên. Đối bọn họ vô cùng có khả năng ở sư phụ trăm tuổi đại thọ ngày đó cưỡng bức chất vấn phái võ đang đến lúc đó các đại môn phái người tề tụ tử tiêu điện tên là trúc thọ trên thực tế lại là liên hợp ở bên nhau hướng phái võ đang tạo áp lực mượn cơ hội bức bách ngũ để nói ra tạ tốn rơi xuống bùi tương lột mấy viên đậu phộng thông thả ung dung mà nói đối mặt loại này liên thủ cưỡng bức cử chỉ sợ nhất bị đánh cái trở tay không kịp nhưng nếu chúng ta trước đó có chuẩn bị này trong đó nhưng chu toàn đường sống liền lớn Liên thuyền, ngươi xem hôm nay gặp được cái này, xích phượng rút, không phải tiếng sấm to hạt mưa nhỏ sao? Này Giang Hồ nha, nói đến cùng vẫn là thực lực Vi tôn. Các ngươi võ đang bảy hiệp nếu là biến thành võ đang bảy sát, à, ta dám khẳng định, phía trước những cái đó mai phủ cám đấu gì đó, hết thể sẽ không xuất hiện. Dù Liên Chu vốn đang ở nghiêm túc tự hỏi như thế nào ứng đối gần ngay trước mắt nguy cơ, lại bị bùi tương võ đang bảy sát một từ làm cho tức cười. Hắn mặt mày bông lỏng, duỗi tay điểm điểm bùi tương cho mũi lại cười nói cần gì võ đang bày sát có nương tử một người uy phong lấm lấm liền đủ để nương tử một lộ diện các đạo nhân mã văn phong mà chạy vi phu mấy năm nay bị nương tử che chở thực sự nhẹ nhàng tự tại không ít Bùi tương kiêu ngạo mà dơ dơ lên trắng non hàm dưới thâm chấp nhận ngày thứ hai tiếp tục lên đường đại khái là xích phượng bang tao ngộ bị lan truyền đi ra ngoài lại hoặc là bởi vì nơi đây đã tới gần võ đang địa giới nhi này dọc theo đường đi rất là gió êm sóng lặng cuối cùng Trương Thúy Sơn một nhà ba người rốt cuộc bình bình an an, một cái đều không ít mà đến phái Võ Đang. Lên núi sau, mọi người gặp nhau sau lại là một phen vui sướng kích động. Trương Thúy Sơn cùng sư phụ các sư huynh đệ cũ biệt gặp lại, cảm xúc thập phần kích động. Tuy rằng cũng đã nhận ra các sư huynh đệ đối thế tử Ân Tố Tố lãnh đạo, nhưng hắn chỉ cho là bởi vì Ân Tố Tố xuất thân thiên ưng giáo duyên cớ. Hắn trong lòng tuy rằng sầu lo, lại cho rằng chỉ cần trải qua một đoạn nhật tử ở chung, võ đang trên dưới tất nhiên sẽ đối Ân Tố Tố đổi mới. Nhưng làm đương sự Ân Tố Tố lại không có Trương Thúy Sơn như vậy lạc quan. Nàng mơ hồ cảm thấy, võ đang mọi người hẳn là hiểu biết năm đó ẩn tình, biết là nàng Ân Tố Tố dùng có độc ám khí đánh lén Du đại nham, mới khiến cho mặt sau những cái đó khúc chết. Bùi Tương trở lại phái võ đang lúc sau, liền không lại quản bọn họ sư huynh đệ chi gian gặp lại cùng ôn chuyện, mà la thẳng đến Sáu hiệp Ân Lê đỉnh chô ở. Lúc đệ muội, ta đã trở về, thanh viên nháo ngươi sao? Một vị dịu dàng tú mỹ thiếu phụ đem Bùi Tương làm vào nhà nội chỉ vào buồng trong giường nệm thượng hai cái hô hô ngủ nhiều hài đồng nhẹ giọng nói. Thanh viên nhưng oan, chơi đùa, ăn cơm, ngủ trưa đều không náo người. Nặng, ngươi xem, buổi sáng đi theo sơ dương thoan thoát ngược xuôi một thời gian, lúc này ngủ đến nhưng thơm. Bùi tương tay chân nhẹ nhàng mà tới gần trường kỷ, liền thấy nhà mình tiểu khuê nữ du thanh viên ngủ thành một cái đại tự, thập phần bá đạo mà chiếm cứ trường kỷ trung tâm vị trí. Mà ân lê đỉnh ra sơ dương tiểu bằng hữu tắc nghiêng người nằm ở trong góc Quy quy củ củ mà cái một phương tiểu thảm, tư thế ngủ thập phần văn nhã. Cô nàng này níu. Bùi tương mỉm cười chọc chọc tiểu bằng hữu nộn nộn khuôn mặt, lại nhéo nhéo tay nhỏ. Lúc sau mới lưu luyến mà rời đi phòng trong, ngồi chung ở gian ngoài theo thừa may và theo sống an phỉ phỉ nói chuyện. An phỉ phỉ xuất thân thư hương dòng dõi, tổ phụ cùng phụ thân đều là ngay thẳng không ai nho sinh danh sĩ. Bọn họ nhân binh bực lẽ phải mà đắc tội mố vị quyền quý, kia quyền quý vì trả thù an gia phụ tử Liền phân phó thuộc hạ bắt đi An Phỉ Phỉ, lại đem nàng ném tới pháo hoa nơi đi. Sở chính là, một cái tâm thuật bất chính Tây vực phiên tăng gặp được dễ rủ chạy trốn An Phỉ Phỉ, liền đem nàng tác muốn tới bên người, còn phân phó người dốc lòng chăm sóc. Nguyên Lai, này phiên tăng xuất thân Tây vực Kim Cương môn, ở bên trong cánh cửa địa vị không cao, vẫn luôn tưởng định bợ thượng mỗ vị lợi hại cầm quyền sư thúc. Hắn hỏi thăm quá vị kia cầm quyền sư thúc riêng tư yêu thích, biết đối phương luôn luôn thích An Phỉ Phỉ như vậy diện mạo khí chất nhà hán khuê tú. Vì thế liền tính toán đem An Phỉ Phỉ dâng ra đi. Sau lại, An Phỉ Phỉ bị đưa đến Tây vực Kim Cương Môn, không đợi nhìn thấy vị kia lợi hại sư thúc, liền trước gặp tiến đến điều tra tình huống Ân Lê Đình. Đến tận đây, hai người liền kết hạ một đoạn ngàn giặm nhân duyên. Lại nói tiếp, An Phỉ Phỉ cũng không phải ngồi chờ chết người. Nàng ở phát hiện chạy trốn vô vọng lúc sau, liền dùng tương lai yêu cầu lấy lòng cầm quyền sư thúc làm lấy cớ, hướng Phiên Tăng nghe được không ít Kim Cương Môn bên trong tin tức. Ở bị đưa đến Tây vực Kim Cương Môn lúc sau, Nàng lại bắt đầu bình tĩnh mà quan sát chung quanh hoàn cảnh, thời khắc tích tụ lực lượng chuẩn bị đào tẩu. An gia Nữ Nhi tuyệt đối không hướng Ố Tao đáng ghê tởm thỏa hiệp. Đương An Phỉ Phỉ biết được Ân Lê Đình điều tra mục đích sau, liền đang âm thầm phối hợp Ân Lê Đình, giúp hắn tránh cho không ít khúc chết phiền toái. Mà An Phỉ Phỉ cũng ở Ân Lê Đình dưới sự bảo vệ, từ Tây vực Kim Cương bên trong cánh cửa bình yên thoát thân. Lại sau lại, An Phỉ Phỉ liền thành võ đang Ân Lục hiệp thế tử. Nhị tử, các ngươi lần này xuống núi có phải hay không rất nguy hiểm?" Ta nghe Lê Đình nói, ngũ bá cùng ngũ tẩu liên lụy vào trong trốn võ lâm một cọc đại phiền thoái, rất nhiều người đều tưởng từ bọn họ nơi đó biết được đồ long đao rơi xuống. Bùi tương gật gật đầu, đơn giản mà giải thích một lần hiện giờ tình huống. An phỉ phỉ trầm tư một lát, vừng tình nói. Nói như thế tới, ngũ bá ngũ tẩu là nhất định phải che chở cái kia tạ tốn. Nhưng là tạ tốn kẻ thù quá nhiều, không chỉ có như thế, còn có càng nghĩ nhiều muốn thông qua tạ tốn tìm được đồ long đao người giang hồ. Bọn họ đều tưởng bức bách chúng ta võ đang là như thế này sao? Đúng vậy, cho nên gần nhất mấy ngày này, núi võ đang phụ cận sẽ nhiều ra không ít tâm tư khó lường người. Ổn thỏa khởi kiến, người trước mang theo sơ dương ở tại trên núi đi, chờ phong ba đi qua lại xuống núi không muộn. An phỉ phỉ nhấp miệng một nhạc, ta rất thích ở tại trên núi, nơi này thanh tịnh. Hơn nữa nha, sơ dương kia tiểu tử phía trước còn cùng ta nói rồi, hắn thích cùng thanh viên đại ở bên nhau, không nghĩ về nhà đi. Bùi tương thoáng hồi tưởng một chút hai đứa nhỏ ở chung trạng thái, mê mang nói. Tuy rằng thanh viên là ta thân khuê nữ, nhưng ta còn phải ăn ngay nói thật, vẫn luôn là sơ dương nhường thanh viên, rất có tiểu ca ca bộ dáng. Chính là ở chung đến lâu rồi, một cái luôn là nhường một cái khác, liền quá hủy khuất sơ dương kia hài tử. Ta là sơ dương mẫu thân, có thể không biết đau lòng hài tử. An phỉ phỉ ngay thẳng mà nói. Ta ngay từ đầu cũng rất buồn bực, sơ dương tính tình kỳ thật không tính là hảo, phía trước ở chấn trên cư trú thời điểm. Hắn rất ít để ý tới hàng xóm ra hài tử. Nhưng mỗi lần lên núi sau, hắn đều hãy tìm thanh viên chơi. Người thấy hắn đem ăn cùng chơi tất cả đều nhường cho thanh viên, cảm thấy bị khuất kia tiểu tử, ai, kỳ thật đều là chính hắn vui, căn bản không phải bởi vì các trưởng bối dạy dỗ. Nếu là ngăn đón hắn, hắn mới muốn sinh khí đâu. Bùi tương nghĩ nghĩ, cười nói. Như vậy nha, đại khái là bởi vì nhiều thế này hài tử chung, chỉ có thanh viên tuổi tác so sơ dương tiểu đi. Sơ dương hẳn là thực thích đương đại ca ca cảm giác, ngô, hiện tại hai cái tiểu gia hỏa hòa hòa khí khí, chờ thêm hai tháng nha, nói không chừng lại nên gà bay chó sủa. An Vĩ phỉ, phỉ bật cười, lúc sau lại lộ ra đau đầu biểu tình. Ai nha nhị tẩu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta sợ. Ta quá thích hiện tại loại này bất lo nhật tử, chỉ cần đem hai cái tiểu nhân đặt ở một chỗ, ta đều không cần nhiều nhọc lòng cái gì. Nếu là trong chốc lát khóc nháo trong chốc lát khắc khẩu đánh nhau. Ta nơi nào còn có thể như vậy an an ổn ổn mà theo thừa may và sống. Bùi tương nhướng mày nói, hài tử bất lo thời điểm, ngươi liền chính mình mang, khóc náo thời điểm liền ném cho hài tử thân cha, làm hắn hương bái. Đem Hải tử ra bên ngoài một đường, bên thai lập tức liền thanh tịnh, chờ bọn họ một lần nữa biến trở về tiểu khả ái tiểu cục cưng thời điểm, lại đổi về tới. Nay đề nghị làm an phỉ phỉ không nhịn được mà bật cười, nàng nhịn không được hồi ức một chút, phát hiện này nhị bá nhị tẩu ra tựa hồ thật đúng là như vậy mang tử mỗi lần thanh viên khóc đến nước mắt lưng trong thời điểm đều là nhị bá ở hống, sau đó chờ hài tử tâm tình hảo, nhị tẩu liền mang theo ăn ngon cười hỉ hỉ xuất hiện, liền ở an phỉ phỉ buồn cười thời điểm, ngoài cửa sổ cũng vang lên một tiếng buồn cười. Bùi tương huy tay háo đem cửa mở ra, liền nhìn đến Du Liên Chu cùng Ân Lê Đình đứng ở trong viện, một cái mặt vô biểu tình, một cái bả vai run rẩy. Bùi tương sớm biết Du Liên Chu cùng Ân Lê Đình liền ở ngoài cửa, nhưng nàng cũng bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi, không có gì hảo giấu giếm nàng vô vũ an phỉ phỉ tay, chớp mắt ý bảo nàng nhớ kỹ này, quý giá dục nhi kinh nghiệm. thanh dương, đi thôi. du liên chu hoàn thành nói. ân, chờ ta đem thanh viên ôm ra tới bùi tương đứng dậy đi vào đung trong, dùng áo choàng đem ngủ say tiểu cô nương bao kín mít, sau đó mới ôm hải tử đi ra. liên thuyền, buổi tối như thế nào ăn bài? các ngươi sư huynh đệ muốn cùng nhau ăn cơm sao? ân, chúng ta người một nhà đều đi. đại tẩu cùng thanh thư cũng ở trên núi, lần này mọi người đều tề tiểu. Sư phụ thật cao hứng. Du liên chu tiếp nhận nữ nhi ôm vào trong ngực, hắn hướng tới ân lê đình vợ chồng gật gật đầu, lúc sau liền cùng thê nữ cùng nhau rời đi. Buổi tối, mọi người tề tụ một đường, các đại nhân đều có đề tài thảo luận. Tống Thanh Thương, thư, Trương Vô Kỵ, ân sơ dương cùng du thanh viên bốn cái hải tử ngồi ở cùng nhau, không lớn công phu, bốn người liền chia làm hai sóng. Trương Vô Kỵ ở gặp qua du nhị bá ra muội muội cùng ân lục thúc ra đệ đệ sau, tuy rằng thật cao hứng. Nhưng hắn vẫn là càng thích cùng tuổi trọng đại Tống Thanh Thư ở chung. Nay đại khái là tiểu nam hải nhi thiên tính, thích cùng hơi chút lớn hơn một chút vinh trưởng ở bên nhau, nghe hắn giảng nam hải tử cảm thấy hứng thú đề tài. Tống Thanh Thư cũng thật cao hứng, hắn rốt cuộc có một cái tuổi xấp xỉ tiểu đồng bọn. Hơn nữa, cái này tiểu đồng bọn tính tình còn tương đương hảo, mặc kệ hắn nói cái gì, đối phương đều thập phần cổ động, đôi mắt lấp lánh lượng lượng, quả thực chính là hắn cảm nhận trung hoàn mị sư đệ mà năm tuổi ân sơ dương tắc càng thích cùng du thanh viên đại ở bên nhau hai người huyên thuyên mà nói một ít đấu chi nói ngẫu nhiên hàm hàm hồ hồ mồm miệng không rõ các đại nhân là nghe không hiểu nhưng các bạn nhỏ đều có thập cấp trẻ sơ sinh ngôn ngữ giao lưu kỹ xảo ngươi một câu ta một câu sắt có chuyện lạ bùi tương vẫn luôn bồi ở nữ nhi bên người kiên nhẫn mà chiếu cố nàng cùng ân sơ dương hai cái tiểu gia hòa nhi nay hai hải tử vẫn là quá tiểu không thể rời đi thành nhân tầm mắt tiến hội quán nửa. Uy tương đứng dậy đi thay quần áo, Du Thanh Viên cùng Ân sơ dương đã bị từng người phụ thân ôm ở trong lòng ngực. Trương Tam Phong nhìn chỉ đồng thanh triệt thiên chân ánh mắt, nghe vạn bồi nhóm hoan thanh tiểu ngữ, mặt mày rạng rỡ, tâm tình thập phần vui sướng. Đoàn tụ thời gian luôn là quá đến bay nhanh, đảo mắt liền đến Trương Tam Phong trăm tuổi đại thọ ngày chính tử. Hôm nay buổi sáng bắt đầu, núi võ đang trên dưới đều công việc lưu đủ lên, tiếp đãi một đợt lại một đợt tâm tư không rõ khách nhân. Trong đại điện, võ đang bảy hiệp cùng các môn phái trầm ổn chu toàn. Chờ đến mọi người ngươi một câu ta một câu mà cho thấy lập trường cùng ý đồ đến sau, bọn họ kinh ngạc phát hiện, cũng không phải sở hữu môn phái đều là buôn đồ lòng đào cùng tạ tốn mà đến. Đại điện Trung ít nhất có tam thành võ lâm nhân sĩ là tới lên tiếng ủng hộ phái võ đang Bốn hiệp trương Tùng Khê quan sát sau một lúc lâu, nhịn không được cảm thắn nói. Ít nhiều nhị tẩu cùng điệp cốc y tiên vợ chồng mấy năm nay cứu tử phụ thương. Các ngươi thấy nhịn, những cái đó lên tiếng ủng hộ chúng ta phái võ đang võ lâm nhân sĩ nhưng không đều là bị nhị tẩu cùng hồ tiên sinh hiền phu thê cứu trị quá. Du đại nham nhìn chăm chú nhìn lên, liên tục gật đầu. Tứ đệ lời nói cực kỳ. Mặt khác bằng hữu tạm thời không nói, kia tùng giang song hiệp, trường an sơn trang tử lao trang chủ cùng yến vân kim đao khách đều tới, bọn họ cùng chúng ta vợ đang xưa nay không có gì giao tình, lúc này nguyện ý cô ý lên núi tới giúp chúng ta nói chuyện, khẳng định là xem ở điệp cốc ý đi tiên mặt mũi thượng. Du liên chu đối này cũng không cảm thấy kinh ngạc Hắn đã từ bùi tương nơi đó được đến tương quan nhắc nhở, biết sẽ có chút giang hồ bằng hữu lại đây tương trợ. Chính yếu vẫn là thiếu lâm, Nga Mi chờ mấy đại môn phái thái độ, nếu này đó đại môn phái nguyện ý lui về phía sau một bước, hôm nay là có thể vững vàng vượt qua. Mặc thanh cốc có chút thiếu kiên nhẫn, hắn tức giận nói. Chúng ta cùng Nga Mi luôn luôn thân cận, không nghĩ tới diệt tuyệt sư thái thế nhưng cũng như thế hùng hổ do người. Phái Nga Mi du liên chu lắc lắc đầu, ngự khí bình thản, thất đệ chớ có tức giận. Diệt tuyệt sư Thái tục gia huynh trưởng bị Tạ Tốn giết chết, nàng nóng vội Tạ Tốn rơi xuống cũng là là. Húng Hồ nàng luôn luôn chán ghét Minh Giáo, mà ngủ để muội nàng tự nhiên không muốn một sự nhịn chín sự lành. Trương Tam Phong nghe các đồ đệ ngươi một lời ta một ngữ, thở dài một hơi. Sa tiểu, liên thuyền, hôm nay Giang hồ bằng hữu tới đầy đủ hết, lại đều là vì Tạ Tốn cùng đồ Long Đao một chuyện. Như thế xem ra, chúng ta không cần chờ ba tháng sau Hoàng Hạc Lâu chi hẹn, hôm nay liền đem sở hữu sự tình nói rõ ràng đi. Trương Thúy Sơn ánh mắt lộ ra hổ thẹn chi sắc, hắn không bình hành lễ nói. Sư phụ, đều là đồ nhi liên lụy võ đang. Theo lý thuyết, tạ tốn lạm sát kẻ vô tội, chúng ta vâng chịu hiệp nghĩa chi khí, tự nên sạn gian trừ ác, đạo nghĩa không thể chối tử. Chính là này 10 năm chung, chúng ta một nhà ba người cùng tạ tốn sinh hoạt ở băng hỏa trên đảo, bị này ân nghĩa, đã là giống như thân nhân giống nhau. Vô Kỵ kia Hải tử cũng đem tạ tốn coi như phụ thân giống nhau đối đãi, ta... Ta thật sự không thể vì tự bảo vệ mình liền tiết lộ hắn rơi xuống. Trương Tam Phong loát loát dầu, ý bảo Trương Thúy Sơn không cần quá nhiều tự trách. Lại nói tiếp, sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, nhiều là ý trời treo người. Tạ tốn lạm sát kẻ vô tội, người bị hại bạn bè thân thích muốn tìm tạ tốn báo thủ, này có sai sao? Không có sai. Trương Thúy Sơn cùng tạ tốn ở chung 10 năm, tình cảm thâm hậu, lẫn nhau giống như thân nhân. Lúc này không muốn nói ra hắn ơi, này có sai sao? ở trương Tam Phong xem ra, là có thể lý giải. Không chỉ có trương Tam Phong có thể lý giải, kỳ thật, rất nhiều người trong giang hồ cũng coi trọng loại này nghĩa khí. Cho nên, bọn họ đang ép hỏi tạ tốn rơi xuống là lúc, thấy trương Thúy Sơn cắn răng không nói, cũng chưa từng khinh thường vị này võ đàng trường ngũ hiệp nhân phẩm. Rốt cuộc, hắn cùng tạ tốn đã là huynh đệ kết nghĩa. Vô luận như thế nào, không ra ban huynh đệ, luôn là làm giang hồ hảo hắn chọn không làm lỗi. Ngũ ca, mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta sư huynh đệ là sẽ không chơ mắt mà nhìn ngươi bị bọn họ bức bách gân lê đỉnh ngựa khí kiên định, đôi tay nắm tay, thật sự không được, chúng ta tiện tay phía dưới thấy thật trương. Ta võ đang bảy hiệp còn không có sợ quá cái gì đâu. Trương Thúy Sơn thấy luôn luôn thẻn thùng văn nhã lục đệ có thể nói ra như vậy cường ngạnh nói, hốc mắt chua sót. Hán tưởng, 10 năm thời gian, đã làm lục đệ trưởng thành đi lên. Lúc trước cái kia đi theo hắn mạn Sơn chạy còn ái khóc nhẹ lục đệ, hiện giờ đã trưởng thành vì nam tử Hán. Võ Đang Bảy Hiệp cùng Sáu Đại môn phái đàm phán chu toàn thời điểm, bùi từng cũng không có đi trước điện. Nàng làm bốn cái hài tử, tống Viên tiểu Thê Tử cùng Ân Lê Đình Thê Tử tụ ở một chỗ, mà nàng tắc ngồi xuống trong viện thủ bọn họ, để ngừa có người sấn lộn xộn ngoài cân não. May mà nàng nơi này vẫn luôn gió êm sóng lặng, mãi cho đến Nhật Mộ Tây Sơn, nàng bên thai mới chuyển đến quen thuộc tiếng bước chân. Ngay sau đó, cả người liền rơi vào một cái kiên cố ôm ấp chung. Liên thuyền, ngươi đã trở lại. Ân. Nơi này có khỏe không? Đều khá tốt, không có người sấn loạn lại đây bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Có người ở, ta vẫn luôn thử can tâm. Bùi tương ở Du Liên Chu ngực trước không muốn xa rời mà cọ cọ, lúc sau liền lui về phía sau một bước, nhanh chóng rời đi Du Liên Chu ôm ấp. Lại qua mấy tức, phòng trong hài tử chạy ra tới, cách đó không xa cũng chuyển đến tống biển tiểu đám người tiếng bước chân. Du Liên Chu giúp bùi tương sửa sửa toái phát, ôn thanh nói. Các khách nhân đều xuống núi. Sư phụ nói. Mấy ngày trước tụ hội liền tính là cho hắn ăn mừng sinh nhật, hôm nay việc nhiều người tạm, hắn không có tâm tình mừng thọ, liền đến sau núi bế quan. Những người đó không hề tiếp tục truy vấn. Du Liên Chu gật gật đầu, trầm giọng giải thích. Sao đến cuối cùng vẫn là động võ. Đại ca cùng ta lực chiến 6 đại môn phái cao thủ, may mắn đắc thắng. Dựa theo luận võ trước cước định, bọn họ sẽ không lại tiếp tục truy vấn đổ lòng đào cùng tạ tốn rơi xuống. Nhưng là, chúng ta phái võ đang đồng dạng đến đáp ứng bọn họ. Một khi tạ tốn ở Trung Nguyên lộ diện, phàm là võ đang đệ tử đều không thể cứu trợ tạ tốn. Một khi tạ tốn lại giết một người, vô luận người tốt người xấu, đều đến từ ngũ đệ tử mình ra tay, đem tạ tốn bắt được sau lại đem hắn giao từ thiên hạ quần hùng xử trí. Bùi tương mày đẹp dương lên, Thúy Thanh dò hỏi. Chỉ là ước định tạ tốn việc sao? Hôm nay người tới Trung, thật trả thù người không nhiều lắm, phần lớn là vì đồ long đao, bọn họ liền như vậy từ bỏ. Này thật không có bọn họ hy vọng sư phụ hắn lao nhân ra chính miệng ương thuận hứa hẹn vô luận tương lai như thế nào phái võ đang đều sẽ không tham dự tiến tranh đoạt đồ long đào phân tranh chung đi võ đang đệ tử càng không thể lấy kiểm giữ đồ long đào trương chân nhân đáp ứng rồi đáp ứng rồi ta võ đang muốn là vô tình tranh hùng thiên hạ điều kiện này đối với nào đó môn phái tới nói phi thường hạ khắc nhưng là đối với võ đang tới nói kỳ thật cũng không có cái gì không thể tiếp thu nghe vậy bùi tương cũng lộ ra một cái cười nhạt Nàng biết hôm nay có thể lấy được như vậy kết quả, cùng phái võ đang thực lực có tuyệt đối quan hệ. Võ đang bảy hiệp chung nhiều tuổi nhất hai vị vừa ra tay, liền kinh sợ sáu đại môn phái cao thủ, hơn nữa võ học tông sư trương tam phong tòa chấn, đây mới là bọn họ thành thành thật thật xuống núi mấu chốt. Đương nhiên, bọn họ sau lại đưa ra những cái đó điều kiện, nói vậy cũng là ở kiên kỵ võ đang thực lực, cho nên mới bức bách võ đang hứa hẹn từ bỏ tranh đoạt đồ long đao. Phu thê hai người đang nói chuyện. Một cái tiểu đoàn tử nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, lập tức bổ nhào vào bùi tương trên đùi. Mẹ, ăn, ăn quả quả. Bùi tương đem nhà mình tiểu bảo bối bế lên tới, cười hỏi. Tiểu thanh viên, tiểu chư chư, ngươi vừa mới gặm hơn phân nửa nơi bánh gạo, không thể lại ăn quả quả, bằng không cơm chiều liền ăn không vô. Ba tuổi thanh viên không thích tiểu chư chư cái này xưng hô, nàng dơ lên tiểu cánh tay quay người nhào hướng du liên chu, lại ngọt ngào cười nói. Cha, muốn quả quả, không quả quả. Du Liên Chu bị tiểu gia hỏa nhi cười đến trong lòng mềm ấm, một ngày này mỏi mệt căng chặt phẳng phất đều biến mất. Hắn lập tức nắm lấy khuê nữ tiểu béo tay, liền tưởng gật đầu đáp ứng. Bùi tương ho khan một tiếng. Du Liên Chu dừng một chút, theo sau liền tránh đi nữ nhi khát vọng đôi mắt nhỏ nhi. Cái kia, thanh viên nghe lời, chúng ta trước không ăn quả quả, buổi tối phải hảo hảo ăn cơm. Ngày mai lại ăn quả quả, được không? Thanh viên ngây người một chút, có chút ngây thơ mà nhìn Du Liên Chu, đợi trong chốc lát nàng kiên định mà rút ra tiểu béo tay, một lần nữa ôm bùi tương cổ, mu mu, đẹp, đẹp nhất, ân, thanh viên cũng đẹp, muốn ăn quả quả, ngọt, đẹp, bùi tương nhẫn cười nhìn thoáng qua bị thân khuê nữ vứt bỏ du liên chu, lại lần nữa ôn hòa mà cự tuyệt trong lòng ngược tiểu liu liu, thanh mắt tròn trung thần thái lập tức ảm đạm xuống dưới, nàng vô vô bùi tương cánh tay, tỏ vẻ chính mình không cần ôm một cái, nàng muốn chính mình đi, bùi tương đem thanh viên đặt ở trên mặt đất, đang muốn mang nữ nhi về nhà liền thấy một cái khác năm tuổi tiểu ra hỏa thắp thắp thắp mà chạy tới, đem một cái gặm hơn một nửa quả tử nhét vào thanh viên túi lão. chương 199 Tống chín mươi viện đám người đi tới thời điểm, vừa lúc nhìn thấy ân sơ dương hướng du thanh viên túi lão tác quả tử hình ảnh. bọn họ phía trước đã nghe được du liên chu một nhà ba người đối thoại, biết được nguồn nguồn, lúc này nhìn đến hai đứa nhỏ chi gian hưu hay nhớ, đều trong mắt mang cười, trong ngực rộng mở. trương tùng khê vô vô buồn bực không vui trương thúy sơn những mày khuyên giải an đuổi hắn. Ngũ đệ, ngươi không cần một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, chúng ta sư huynh đệ thủ túc tình thâm, vinh nhục cùng nhau, chưa bao giờ tồn tại ai liên lụy ai vấn đề. Nếu hôm nay đổi thành ta bị các đại môn phái bức bách, làm ta bán đứng huynh đệ kết nghĩa, làm vô đức vô nghĩa người, ngươi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Trương Thúy Sơn vội vàng lắc đầu, tứ ca, ngươi nói đúng, ta vừa mới có chút để tâm vào chuyện vụ vạt. Chính là, ngươi xem chúng ta sơ dương cùng thanh viên, quan hệ thật tốt. Bọn họ còn tuổi nhỏ không hiểu những cái đó đạo lý lớn, nhưng là lại biết đem quả tử phân dùng ăn. Chúng ta sư huynh đệ chi gian ở chung, chẳng lẽ còn so bất quá này hai cái ngây thơ mở mịt tiểu ra hòa sao? Trương Thúy Sơn túi đầu vừa thấy, tiểu thanh viên nhận lấy sơ dương quả tử, lập tức liền cao hứng lên. Nàng cười khanh khách, lại đem túi áo tiểu khắc gỗ nhét vào sơ dương trong tay, còn ra dáng ra hình mà sờ soạn một chút sơ dương đầu, tức khắc buồn cười. Chúng ta thân huynh đệ xác thật không thể làm này hai cái tiểu ra hỏa nhi so đi xuống. Đúng rồi, thanh thư cùng vô kỳ đâu, hai người bọn họ hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh? An phỉ phỉ cười đáp, hai đứa nhỏ ban ngày thời điểm khoa tay múa chân võ đang quyền pháp tới. Chơi mệt mỏi lúc sau, thanh thư làm ta dạy hắn hai chơi cờ, ta bên này mới đem bàn cờ kỳ phổ bày ra tới. Hai người bọn họ liền đầu dựa gần đầu ngủ rồi, lúc này còn không có tình đâu. Đang nói chuyện đề tài chung hai cái trai trai hải tử đều còn buồn ngủ mà đi ra. bọn họ nhìn thấy thúc bá trưởng bối đều ở đứng ở trong viện, vội vàng tiến lên hành lễ vân an. trương thúy sơn nhìn song song đứng thẳng tiểu ca hai nhi, trong lòng đống nhiên buông lỏng. sắc trời tiệm vãn, bùi tương cùng du liên chu mang theo nữ nhi thanh viên trở về đi. trên đường gặp được vài tên thích tiểu hải tử võ đang đệ tử thanh viên trong tay liền dần dần nhiều hai khối xinh đẹp hòn đá nhỏ, mấy đóa vàng nhạt sắc tiểu hoa còn có một con châu trấu đan bằng cỏ. cái này Tiểu cô nương hoàn toàn vui vẻ. Nàng vừa mới nhịn đau đưa ra một cái khắc gỗ tiểu trừ, hiện tại lại được đến càng nhiều thú vị thứ tốt. Bùi tương một bên đem hoa dại đừng ở thanh viên trên vật áo, một bên cùng du liên chu nói chuyện thiếm. Long môn tiêu cục một chuyện lạ như thế nào phân trần. Ngũ đệ mội thừa nhận là nàng giết người. Bất quá, nàng nói đó là nhận thức ngũ đệ phía trước làm hạ sự, thiếu lâm tự nếu là muốn thảo muốn cái cách nói, nên đi tìm thiên đương giáo. Bùi tương hiểu rõ, nghĩ đến lúc ấy tình huống khẩn cấp các môn các phái từng bước ép sát ngũ đệ muội vì giảm bớt võ đang áp lực liền trực tiếp đem phiền toái ném cho chính mình thân cha cùng đồng bào huynh trưởng du liên chu không mừng nói thêm ân tố tố liền chỉ là nhàn nhạt mà lên tiếng bùi tương thấy vậy mày đẹp hơi cho. các ngươi còn như vậy lãnh đạm đi xuống ngũ đệ khẳng định muốn khả nghi ta biết chính là tưởng tượng đến tam đệ kia mấy năm chịu tội trong lòng ta liền có chút hề phải không vui còn có long môn tiêu cục thảm sự nàng thủ đoạn tâm tính thật sự quá mức tàn nhẫn Nếu là bình thường, ta sẽ không cùng người như vậy thâm giao, nhưng nàng cố tình lại là ngũ đệ vợ cả, ai? Xa gần thân sơ, nhân chi thường tình bùi tương than nhẹ một tiếng, đúng rồi, lại quá mấy ngày, ta tính toán hồi hồ điệp cốc một chuyến, ngân diệp tiên sinh độc giải đến không sai biệt lắm, liền kém cuối cùng một lần thi trâm lần này cần thiết tử ta tự mình hoàn thành. du liên chu không chút nghĩ ngợi mà nói, ta và ngươi cùng đi. Bùi tương ngạc nhiên nói, ngươi không ở võ đang thượng ở lâu chút thời gian sau. Ngũ đệ một nhà ba người vừa mới trở về, các ngươi sư huynh đệ chi gian nên có rất nhiều lời nói muốn tâm tình. du liên chu khẽ lắc đầu, bọn họ vợ chồng hai người cũng sẽ thực mau xuống núi đi. Đi thiên lương giáo thăm thông ra. Đây là một phương diện, về phương diện khác là vẫn là bởi vì lòng môn tiêu cục một chuyện. Ngũ đệ nói, hắn nêu cười ân tố tố, như vậy bọn họ phu thê nhất thể, có chút chịu tội liền phải cộng đồng gánh vác. Cho nên hắn trước mặt mọi người hứa hẹn, ân tố tố lúc trước sai giết một người. Hắn liền tự mình cứu 10 người tánh mạng, lấy 3 năm làm hạn định, thỉnh thiếu lâm tăng nhân giám sát bình phán. Thì ra là thế. Nói chuyện, hai người liền về tới chỗ ở, đùi tương túi đầu nhìn thoáng qua thanh viên trên người tiểu y hề phục, quả nhiên đã dính đầy nước trái cây cùng bùn đất. Nàng bất đắc dĩ cười, bế lên tiểu khuê nữ đi đổi sạch sẽ quần áo, du liên chu tắc đi thu xếp bữa tối. Một ngày hỗn loạn dần dần tan đi, một nhà ba người nhật tử như cũ ấm áp hòa thuận. Mấy ngày sau... Bùi Tương cùng Du Liên Chu mang theo hải tử rời đi núi Võ Đang. Lại mấy ngày, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố cũng rời đi, nhưng vợ chồng hai người lại đem Trương Vô Kỵ lưu tại trên núi, thậm chí đều không có mang theo nhi tử đi thiên lưng giáo bái kiến ông ngoại hòa thân cứu cứu. Bọn họ sở dĩ như vậy lựa chọn là bởi vì bên ngoài còn có rất nhiều võ lâm nhân sĩ như hổ rình Ngồi, tưởng từ bọn họ phu thê hai người trên người được đến tạ tốn cùng đồ long đào rơi xuống. Lúc này mang theo 10 tuổi Trương Vô Kỵ xuống núi du lịch, Kỳ thật cũng không ổn thỏa. Còn có một nguyên nhân, chính là Trương Vô Kỵ đã tới rồi nghiêm túc đọc sách tập võ tuổi tác, đem Hải Tử lưu tại núi Võ Đang thượng, vừa lúc cùng Tống Thanh Thư cùng nhau học văn tập võ, cho nhau làm bạn. Không đề cập tới Trương Thúy Sơn vợ chồng xuống núi sau đều tao ngộ cái gì, chỉ nói buổi tương bên này. Bởi vì mang theo ba tuổi tiểu thanh viên, bọn họ hành trình không mau, đi đi dừng dừng, ba người tiêu phí 2 tháng có thừa thời gian mới đến hồ Điệp Cốc, mà trong cốc mọi người đã sớm ở ngóng trông này một nhà ba người. Đại ủy ti cùng Hàn Thiên Diệp đón ra tới. Này hai người năm gần đây vẫn luôn ở tại Hồ Điệp tốc Nội, nhoáng lên nhi 5-6 năm qua đi. Hiện giờ, Hàn Thiên Diệp trong cơ thể độc tố rốt cuộc có thể bị hoàn toàn nổ. Ta ca tẩu cùng ân ly đâu? Hồ Tiên sinh nơi đó có người bệnh, là Hải Sa Bang Phó Bang Chủ, nghe nói là lẩm thực một loại độc mối, vẫn luôn ở hồ máu, Hồ Phu Nhân cũng đi hỗ trợ. Bùi tương gật gật đầu, nàng một bên quan sát Hàn Thiên Diệp sắc mặt một bên hỏi. Hàng đảo chủ. Gần nhất nửa tháng nhưng có nửa đêm cắt nước, sợ hàn cùng chán nhảy đau bệnh trạng. Sắc thật có này đó chứng bệnh hàn thiên diệp bọc bọc trên người áo choảng, mỉm cười đáp, chuyết kinh hỏi qua hồ tiên sinh, hồ tiên sinh nói là uống thuốc sau bình thường phản ứng. Chờ ta hành xong cuối cùng một lần kim châm thứ huyệt sau, nay đó bệnh trạng liền sẽ biến mất, đồng thời trong cơ thể độc tố cũng sẽ không còn một mảnh. Ta ca nói không tuổi. Trong chốc lát ta cho ngươi hảo nhất hào mạch, nếu là không có cái khác sai lầm thai họa ngầm nói. Chúng ta 3 ngày sau liền thi châm trị liệu. kia lúc sau, chỉ cần lại cẩn thận điều dưỡng cái một hai năm, hàn tiên sinh là có thể hoàn toàn bình phục Hàn mỗi lần này có thể chuyển nguy thành an, toàn dựa du phu nhân cùng hồ tiên sinh vợ chồng rượu thủ hồi xuân. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này phàm là có yêu cầu ta linh xà đảo kim hoa bạc diệp cống hiến sức lực địa phương, hàn ra người đạo nghĩa không thể chối tử. Bùi tương cười nói, hàn tiên sinh quá khách khí, hiền phu thê ở tại hồ điệp Cốc trong lúc. Giúp ta huynh tẩu xử lý không ít quấy rầy phiền toái, lúc sau lại tặng rất nhiều quý trọng lễ vật làm tiền khám bệnh, đã không nợ chúng ta cái gì. Đại ủy ti sóng mắt hơi đổi, nửa thật nửa giả mà cảm khái nói: "Chúng ta nhưng thật ra hy vọng có thể thiếu ân tình này đâu." Hiện giờ ai không rõ ràng lắm điệp cốc y gì tiên cùng du phu nhân cao minh y dị thuật. Mọi người đều tưởng cùng các ngươi đáp thượng quan hệ, chúng ta vợ chồng tự nhiên không thể ngoại lệ, liền muốn mượn ân tình này nợ tăng tiến quan hệ đâu. Thiếu ta nhân tình nợ nhưng không hảo còn bùi tương treo chọc nói, hàn phu nhân hẳn là nghe nói võ đang kia trưởng phong ba. Pham là thiếu chúng ta nợ tình, lần này đều đi viện trợ võ đang, thiếu chút nữa liền cùng thiếu lâm, nga mi, côn luôn như vậy đại môn phái trở thành địch nhân. Đại ủy ti nghe nói bùi tương nhắc tới kia mấy đại môn phái, không khỏi cười lạnh mấy tiếng. Chỉ bằng bọn họ cũng muốn tìm đến tạ tam ca cùng đồ long đao. Thật là người si nói mộng, à, khi ta minh giáo là năm bẻ bảy màng ốc còn không mang nổi mình ốc sao. Bùi tương nghe được lời này, trong đầu hiện lên minh giáo hiện trạng. Từ phát hiện dương đỉnh thiên di thư sau, minh giáo cao thủ liền tạm thời tắt tranh đoạt ngôi vị giáo chủ tính toán, đều bắt đầu vội vàng chính mình sự tình đi. Mấy năm nay xuống dưới, minh giáo lại ẩn ẩn có lớn mạnh chi thế, kháng nguyên khởi nghĩa chiến đấu cũng tiến hành đến hừng hực khí thế, lấy được không ít thắng lợi. Nghe nói, luôn luôn năng trinh thiện chiến như dương vương ở liên tiếp vài lần đại bại sau, đã bị triều đỉnh khiển trách cùng vắng vẻ. Nếu không phải vẫn luôn không có có thể thay thế như Dương Vương thống soái người được chọn, hắn hiện giờ đã hoàn toàn mất đi điều binh khiển tướng quyền lực. Bùi Tương tâm tư vừa chuyển, lại nhắc tới một khác sự kiện. Hàn phu nhân, về ngươi phía trước nói cho chúng ta biết kia sự kiện, còn thỉnh tiếp tục bảo mật. Dù Tam hiệp đám người cũng không nguyện ý làm Trương Ngũ hiệp biết được trong đó chấn tướng, để tránh hỏng rồi bọn họ phu thê tình nghĩa. Đại ủy ti nghe Bùi Tương như vậy vừa nói, liền biết là nào sự kiện. Nàng phía trước thế phạm giao liên lạc Bạch Mi ương Vương thời điểm, Ngẫu nhiên được biết một bí mật, chính là lúc trước dẫn tới võ đang du đại nham cứng đờ bất động độc châm chính là Ân Tố Tố sở bán. Này bí mật là Ân Tố Tố vinh trưởng Ân Giã Vương say rượu khi thổ lộ, thập phần có thể tin. Đại ủy Ti biết được sau, liền lập tức báo cho Bùi Tương cùng Du Liên chu. Vì thế, Trương Tam Phong cùng mặt khác võ đang đệ tử đời thứ hai cũng biết chuyện này. Bọn họ xác thật tức giận Ân Tố Tố hành động, nhưng lúc đó Ân Tố Tố đã mất tích, thả Du Đại Nham đã khang phục, liền vẫn luôn không có tìm Thiên Ưng giáo tính sổ lại chưa từng dự đoán được, chờ ân tố tố lại lần nữa lộ diệt khi nàng đã là trương thúy sơn thế tử ba ngày sau đối tương vì Hàn thiên diệp giải độc, đương nàng thu hồi cuối cùng một cây kim châm sau hàng thiên diệp chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng trong cơ thể nội lực lưu chuyển không còn có một chút ít cản tay trì trệ cảm giác phổi bộ cũng đã không có kim đâm đau đớn tứ chi thủ túc tất cả đều ấm áp thoải mái cực kỳ trọng đến khỏe mạnh hàng thiên diệp vui mừng quá đỗi hắn ôm nữ nhi hàng chiêu một trận cười to lúc sau lại liếc mắt đưa tình mà nhìn đại ủy ti, luyến tiếp trước mắt, bùi tương lặng lẽ rời khỏi phòng, liền thấy du liên chu ôm nữ nhi đứng ở dưới tầng tây, mỉm cười nhìn nàng. thanh viên không phải cùng ta tẩu tử ở một chỗ sao? như thế nào lại làm ngươi ôm ra tới? hồ phu nhân nơi đó có độc đồ vật quá nhiều, hơn nữa ta cảm thấy nàng tựa hồ muốn cho thanh viên đối độc thuật sinh ra hứng thú, sau đó cho nàng đương đồ đệ. bùi tương vừa nghe lời này liền mở to hai mắt, nàng rầm rầm chân, hoán giận nói. Sư tỷ tưởng mở, nàng chính mình ghét bỏ sinh hài tử phiên thoái, hiện giờ lại tưởng ngồi mát ăn bát vàng sao. Ta bảo bảo, đương nhiên muốn cùng ta học tập kiếm thuật y dây thuật. Cách đó không xa truy lại đây vương nạn cô lạnh lệnh mà nói. Thanh viên tương lai muốn học cái gì, đến nàng chính mình lựa chọn, ngươi cho rằng chính mình là mẹ ruột, là có thể tả hữu hài tử trí hướng. Hừ, ngươi ca lúc trước cũng không quản được ngươi nha, còn không phải nhậm ngươi tự do phát triển sao. Theo sát sau đó Hồ Thanh Như thập phần nhận đồng lời này Liên tục gật đầu nói Sắc thật như thế, ái thê nói chính là em thai có lý muội nha, nếu là tương lai cháu ngoại gái thích đi hệ thuật Ngươi khiến cho nàng thường trụ hồ điệp cốc Nơi này có thể luyện tay cơ hội nhiều Không ra 3-4 năm, khẳng định có thể đánh hảo cơ sở Vương nạn cô ánh mắt sáng lên Cảm thấy nhà mình phu quân vạn phần anh minh, Nay phu thê hai người một thân ý ghi hệ độc tuyệt học Vẫn luôn muốn tìm cái chuyên nhân, tìm tới tìm lui Đều cảm thấy không còn có so thân cháu ngoại gái càng chọn người thích hợp. Bùi tương cùng Du Liên Chu nhìn nhau liếc mắt một cái, mang theo hải tử xoay người liền đi. Chỉ có vẻ mặt cười ngây ngô thanh viên tiểu bằng hữu không biết đã xảy ra cái gì, nàng ghé vào Du Liên Chu trên đầu vai, hướng tới cậu mợ phe phẩy tiểu béo tay, thanh thúy mà hô một tiếng cáo tử. Buổi tối, bùi tương làm Du Liên Chu cấp khuê nữ điêu khắc một phen tiểu một kiếm, ở làm mấy cái người gỗ, ở mặt trên khắc lên nhân thể kinh mạch đồ cùng huyệt vị đồ. Ta phía trước còn nghĩ làm thanh viên nhiều chơi hai năm đâu không nghĩ tới sớm như vậy liền có người nhớ thương thượng. Không được, hai ta hài tử, đến chúng ta tự mình vỡ lòng, không thể làm những người khác đọc trước. du liên chu đồng tình mà nhìn thoáng qua ngủ ngon lành tiểu gia hỏa nhi, cô ý hỏi, chính là ngươi ta tự mình vỡ lòng, cũng tồn tại khác nhau nha. Ngươi nói là trước giáo nàng võ đang quyền pháp vẫn là ngươi nhập môn kiếm thuật đâu. Nội công muốn tu luyện nào một loại. Ngoại gia công phu thượng, là chuyên tu một mạch vẫn là lấy sở trường của chăm họ. Bùi tương nghĩ nghĩ Phát hiện này xác thật là cái vấn đề, nàng ở trên giường trở mình, cảm thấy nên làm một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư. Mặc kệ nói như thế nào, không thể lại ở hồ điệp cốc bên này đã đi xuống. Ta cùng ta ca tuy rằng sư xuất đồng môn, nhưng là ai cũng có sở trường riêng, với ý địa độc một đường lý niệm cũng đều không phải là hoàn toàn nhất trí, thậm chí còn có rất nhiều tranh chấp. Nếu một không chú ý khiến cho ta ca cấp thanh viên đánh hạ cơ sở, hắn khẳng định muốn dương dương tự đắc. kia chúng ta hồi võ đang. Bùi tương như cũ lắp đầu, liếc xéo Du Liên Chu. Không được, nơi đó chính là ngươi sư môn, đừng quên hai ta chi gian còn tồn tại cạnh tranh đấu, ta như thế nào sẽ làm ngươi chiếm hết địa lợi nhân hòa tiện lợi. Đối với bùi tương trong mắt sinh ra hừng hực ý chí chiến đấu, Du Liên Chu có chút buồn cười. Kỳ thật, hắn nhưng thật ra rất hy vọng nữ nhi có thể kế thừa thê tử Y Lê Bác, cũng không tưởng tranh ra cái một vài tới. Nhưng hắn nhìn đến bùi tương lóe sáng cảnh giác ánh mắt, liền đông nhiên sinh ra vài phần treo đùa tâm tư. Không quá tưởng nói cho nàng chân tướng. Không đợi ở hồ điệp cốc, cũng không trở về võ đàng, kia chúng ta đi nơi nào đâu. Bùi tương nhắm mắt tự hỏi một lát, vỗ tay một cái nói. Chúng ta đi xem con khỉ đi. Đi trước xuyên tây bên kia, chúng ta mang theo thanh viên đi trong sơn cốc trụ thượng một đoạn thời gian, vừa lúc, nơi đó thanh tịnh, phương tiện vỡ lòng. Đương nhiên, cũng không thể tổng đại ở ít có người yên địa phương, ta ở bên kia có tòa nông gia tiểu viện, ngẫu nhiên có thể qua đi trụ mấy vãn. Du Liên Chu khẽ gật đầu, cũng không phản đối Bùi Tương đề nghị. Vì thế, ngày hôm sau sáng sớm, này một nhà ba người liền vội vàng rời đi Hồ Điệp Cốc, ở Hồ Thanh Như vợ chồng tiếc nuối trong ánh mắt chạy về phía xuyên Tây núi sâu. Từ nay về sau, bọn họ mỗi năm tháng chạp đế phản hồi võ đang ăn tết, đến trương Tam Phong sinh nhật qua đi lại rời đi. Còn lại thời gian liền mang theo khuê nữ nơi nơi du lịch, một năm đi xuyên Tây, năm thứ hai đi Tây vực Côn Luân, sau một năm khả năng liền Nam hạ Du Giang Nam. Ba năm sau, Đân Tố Tố cùng Trương Thúy Sơn hoàn thành cứu người hứa hẹn, nhưng là, hai người ở gần nhất một hồi trong chiến đấu không cẩn thận trúng độc, không thể không đi Hồ Điệp Cốc tìm thầy trị bệnh. Hồ Điệp Cốc nội, Ân Tố Tố gặp được hai cái tiếu lệ hoạt bát tiểu cô nương, nói chuyện với nhau vài câu sau, nàng liền đối với như vậy thông tuệ linh động hải tử sinh ra yêu thích chi tình, lại liên tưởng đến núi Võ đang thượng ái tử, Ân Tố Tố ánh mắt liền không cấm nhu hỏa xuống dưới. Các ngươi tên gọi là gì? Là Hồ Tiên Sinh đồ đệ sao? Tuổi trọng đại cái kia tiểu cô nương đánh giá ân tố tố, đối thân phận của nàng có suy đoán, liền dương giọng hỏi. Vị này phu nhân, ngươi nhà mẹ đẻ chính là họ ân. Ân tố tố sử sốt ngay sau đó cười nói. Không tồi, ta là ân tố tố, võ đang trương ngũ hiệp thế tử. Tiểu cô nương, ngươi gặp qua ta. Ta chưa thấy qua ngươi, nhưng ta xem qua ngươi bức họa, liền ở ân giã vương trong thư phòng. Ngươi là... nàng là ngươi chất nữ. Ân Giá Vương đích trưởng nữ đại ủy Ti đỉnh Kim Hoa bà bà ngụy trang bộ dáng chống quải trưởng đi đến hiện tại là độc tiên hồ phu nhân đồ đệ Ân Tố Tố kinh ngạc nói ngươi chính là Ân Ly cái kia cái kia Ân Ly cười lạnh một tiếng đúng vậy ta chính là cái kia giết chết Ân Giá Vương ái thiếp Ân Ly lúc sau lại thiếu chút nữa chết ở thân sinh phụ thân trong tay may mà ta mạng lớn bị đi ngang qua Kim Hoa bà bà cứu hiện giờ ở hồ điệp cốc nội học bản lĩnh nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Ân tố tố đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau, nàng nhìn về phía Ân Ly ánh mắt có chút phức tạp. Ta là Ân, cô cô lần trước xoay chuyển trời đất tương giáo khi quay lại vội vàng, chưa kịp trông thấy ngươi, cũng không biết phụ thân ngươi dung túng thiếp thị nô buộc khinh nhục các ngươi mẹ con. Ta sau lại ở bên ngoài đụng tới tìm ngươi người hầu, mới từ bọn họ trong miệng biết được trải qua. Ali, ta cũng không khuyên ngươi nói cái gì thiên hạ đều là cha mẹ, cũng không nói ngươi không nên giết cái kia khinh nhục mẫu thân ngươi thiếp thị. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, nghe nói ngươi sau khi mất tích, ngươi ra ra hung hăng giáo huấn phụ thân ngươi, hắn lao nhân ra vẫn là niệm ngươi. Ân ly nghe thấy tổ phụ bạch mi ương vương trừng phạt ân ra vương, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng lại thực mau khôi phục bình tĩnh, nàng đạm thanh nói. Trừng phạt cũng không, cùng ta cũng chưa quan hệ. Ta mẫu thân. Bị khi dễ cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Trương phu nhân, ta vừa mới dò hỏi ngươi tên họ, cũng không phải muốn nhận thân. Ta chỉ là... Ta chỉ là vẫn luôn nhớ kỹ ta nương cùng ta nói rồi nói. Nàng nói, ngươi không có trước khi mất tích, đối nàng thực hảo. Cho nên, nàng đi trong miếu thắp hương thời điểm, còn cho ngươi cầu quá bùa bình an, vẫn luôn hảo hảo thu. Hiện giờ sao? Nếu ân giã vương cùng hắn kia mấy cái thiếp sinh tiểu tạp trùng không có đem ta mẫu thân vật cũ hủy hoại nói, cái kia không đáng giá tiền bùa bình an đại khái còn ở đi. Ân ly nói làm ân tố tố hơi giật mình, nàng thật lâu sau không nói, cuối cùng cũng chỉ là chỉ dư một tiếng thật dài thở dài A ngươi tưởng theo ta đi sao? Ngươi, cùng cô cô cùng nhau sinh hoạt thế nào? Ân Ly lắc lắc đầu, ta đã bái sư, sư phụ đối ta thực hảo, ta thích hồ điệp cốc nhật tử. Đại ủy ti đáp lời nói, trương phu nhân, ngươi là tới hồ điệp cốc tìm thầy trị bệnh, sao còn sống muốn cấp hồ phu nhân đồ đệ? Nếu là làm cho bọn họ vợ chồng đã biết, nói không chừng liền không vui cho ngươi cùng trương ngũ hiệp giải độc. Ân tố tố vừa mới là nhất thời xúc động, nàng giờ phút này bình tĩnh lại. Lập tức ý thức được ân ly bái sư Hồ Điệp cốc chuyện này thực hảo, so đi theo bên người nàng càng thích hợp. Là ta tưởng kém nàng từ trong lòng móc ra một thanh hình thức cổ xưa truy thủ, không dung cự tuyệt mà nhét vào ân rời tay chung, đừng không cần ta đồ vật, xem ở ta cùng mẫu thân ngươi tình cảm thượng, ta cũng không thể đối với ngươi bỏ mặc. Ân ly trần chờ một lát, chung quy nhận lấy ân tố tố tặng lễ. Ân tố tố thấy vậy, trong lòng thoáng trấn an, lúc này mới có tâm tư quan tâm cái khác sự tình. Kim Hoa bà bà. Không nghĩ tới ngươi cũng tại đây hồ điệp cấp trung, ngươi là tới tìm thầy trị bệnh. Đại ủy ti dùng giàn nua thanh âm chậm gì gì mà nói. Mấy năm trước nhà ta lão nhân bị người đánh lén hạ độc, ít nhiều hồ tiên sinh một nhà cứu giúp. Hiện giờ này độc giải khai, chúng ta vợ chồng nhưng thật ra thích nơi này hoàn cảnh, may mà hồ y tiên vợ chồng không chê, khiến cho ta chờ ở tạm xuống dưới. Ân tú tố, tố cũng không biết kim hoa bạc diệp thân phận thật sự. Năm đó phong ba chỉ có phạm giao cùng điệp trong cốc mọi người biết được toàn bộ nội tình còn lại cảm kích người đều chỉ biết một bộ phận chân tướng mà thôi. Hiện giờ ở trên giang hồ, tử Sam Long Vương cùng Kim Hoa bà bà chính là hai cái không chút nào tương quan thân phận. Thì ra là thế. Ấn Tố Tố hơi hơi gật đầu, nàng kỳ thật cũng không quá quan tâm Kim Hoa bạc diệp hai người, ngược lại đối một cái khác tuổi ít hơn nữ hài tử càng vì cảm thấy hứng thú. A Ly, đó là ngươi sư muội sao. Nàng cũng là độc tiên hồ phu nhân đồ đệ. ân Ly phủ nhận nói, tiểu chiêu là Kim Hoa bà bà đồ đệ. Là kêu Tiểu Chiêu sao? Kim Hoa bà bà, lệnh đồ còn tuổi nhỏ liền thông minh biết lễ, tương lai khẳng định nhiều đất dụng võ. Nói chuyện, nàng lui ra trên cổ tay vòng ngọc đưa cho Tiểu Chiêu, làm lễ gặp mặt. Tiểu Chiêu nhìn thoáng qua Kim Hoa bà bà, được đến gật đầu ý bảo sau mới đối ân tố tố nhỏ giọng nói lời cảm tạ cũng tiếp nhận vòng ngọc. Lại một lát sau, Hồ Thanh Nhu cùng Vương Nạn Cô cùng nhau lại đây. Hai người cấp trương Thúy Sơn vợ chồng kiểm tra rồi một lần thân thể sau, phát hiện cũng không phải đặc biệt khó chơi độc dược. Ít nhất so ngân diệp tiên sinh lúc trước chúng cái loại này độc ôn hòa nhiều. Vương Nạn Cô tự mình khai giải độc phương thuốc, sau đó giao cho Ân rời tay trung. Ngươi mang theo Trương Ngũ hiệp vợ chồng đi khách xá ở tạm, sau đó đem này phó phương thuốc giao cho Phục Linh, làm hắn tự mình ngao nấu phương thuốc thượng dược, không được có một tia qua loa. Ân Ly cười lên tiếng. Vương Nạn Cô tiếp theo dặn dò nói, "Phục Linh bố thuốc ngao dược thời điểm, ngươi muốn ở một bên cẩn thận quan sát, hắn sẽ cho ngươi giảng một ít đồ vật, ngươi hảo hảo ghi tạc trong lòng." Ta ngày mai liền khảo ngươi. Ân Ly vội vàng gật đầu, nhìn về phía Vương Nạn cô trong ánh mắt tràn ngập nhu mộ kính yêu. Ân Tố Tố thấy vậy, trong lòng thực sự thế huynh trưởng cảm thấy tiếc hận. Nay năm tháng trạm, Ân Tố Tố an bài năm lễ thời điểm, cố ý hướng Hồ Điệp Cốc nhiều tặng một phần, trừ bỏ đưa cho Hồ Thanh Lưu vợ chồng quý trọng vật phẩm ngoại, năm lễ chung thêm rất nhiều tiểu cô nương thích quần áo trang sức cùng tinh xảo đồ vật. Núi Võ đang thượng, Bùi Tương nhìn chúc Mã Thanh Mai sơ dương cùng thanh viên nghe võ đang đệ tử đảm tiếu đùa giữa thành, mặt mày gian đôi đẩy an bình cùng thích ý. Du liên chu cùng các sư huynh đệ nói trong chốc lát bên ngoài hiểu biết sau, ngẫu nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến thê tử đứng ở hành lang hạ nhìn xa núi xa. hắn lặng lẽ đứng dậy, từ trong nhà lấy ra một bộ áo choàng đi ra ngoài. Bùi tương nghe được phía sau truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, ngay sau đó, một kiện ấm nhung nhung áo choàng dừng ở trên người. Liên thuyền, ngươi như thế nào ra tới? Nhìn thấy ngươi ở chỗ này đứng, liền tới đây. Thanh Dương, ngươi đang xem cái gì? Ta đang xem sơn cảnh cùng đám mây, ta thích núi Võ Đang. Ân, ta cũng thích. Ta thích nhất chúng ta mùa xuân đi qua kia đoạn đường núi, có tuyển, có hoa thụ, có sau cơn mưa cầu vồng, còn có con khỉ. Ta cũng thích. Bởi vì con khỉ? Không, bởi vì ngươi ở ta bên người. Tháng đổi năm rời, vô luận bên ngoài như thế nào binh hoang mã loạn, ngươi vẫn luôn dư ta năm tháng lưu luyến. Chương 200. Chương vô kỷ. Trương Vô Kỵ vẫn luôn là cái vui sướng tiểu tử. Hắn là phái võ đàng Trương Thúy Sơn cùng Thiên Ưng giáo ân tố tố con trai độc nhất, phía sau còn có một đoàn lưu bệ thân thích. Xôi gió xuôi nước trưởng thành sau, hắn đi theo sư ca Tống Thanh Thư cùng nhau lang bạt giang hồ, dần dần liền có một ít danh khí, rất nhiều người đều khách khí mà xưng hắn vì Trương thiếu hiệp. Hắn nhân sinh chung không có nhiều ít phiền não, trước mắt mới thôi, để cho hắn lo lắng một sự kiện chính là giúp Tống sư ca theo đuổi trong lòng cô nương. Kia cô nương cũng không phải người ngoài, Đúng là hắn mâu thân ân tố tố đồ đệ Chu Chỉ Nhược. Năm xưa, ân tố tố đi hồ điệp cốc thăm cháu ngoại gái ân ly, ở sông Hán Chi bạn gặp đau thất thân nhân ngư dân nữ Chu Chỉ Nhược. Nàng thương tiếc tiểu cô nương không nơi nương tựa, lại kinh hỉ với tiểu cô nương thông tuệ thông minh cùng tập võ tư chất, liền đem tiểu cô nương mang theo trên người chiếu cố, sau lại lại thu làm đồ đệ, dốc lòng dạy dỗ. Ngay từ đầu thời điểm, trương vô kỵ trong lòng kỳ thật là có như vậy một chút mà đáp. Đại khái là xuất phát từ hài tử đối với cha mẹ độc chiếm dục, hắn thời ân tố tố đem hơn phân nửa tinh lực đều đầu chú ở một cái bỗng nhiên toát ra tới tiểu cô nương trên người, rất là giàu dĩ không vui một thời gian. Tống Thanh Thư thấy vậy, trong lòng thế nhà mình sư đệ cảm thấy bất bình. Hắn mang theo một loại bất bẻ tâm tình tìm được rồi Chu Chỉ Nhược, muốn nhìn một chút nha đầu này rốt cuộc nơi nào chọc người yêu thương thương tiếc, thế nhưng dẫn tới ngũ thẩm xem nhẹ thân sinh nhi tử. Nay vừa đi, liền giống như bánh bao thịt đánh chó, vừa đi không trở về. Lời này vì lúc ấy nhỏ mà Lên Nhân Sơ Dương theo như lời, buồn bực Trung Trương Vô Kỵ sau khi nghe được, tâm tình quỷ dị mà trở nên rộng rãi lên. Đến tận đây, Tống Thanh Thư trở thành một người tình đầu sơ khai thẹn thùng thiếu niên, mỗi ngày chuyện quan tâm nhất chính là Chu Sư mỗi lạnh hay không có đói bụng không, có mệt hay không, có hay không chịu ủy khuất. Đến nỗi sư đệ Trương Vô Kỵ về điểm này nhi hề phải không vui, hắn đã sớm quên ở sau đầu. Trương Vô Kỵ vốn dĩ cũng chỉ là có chút tiểu cảm xúc mà thôi, cũng không phải thật sự chán ghét Chu chỉ nhược. Mặc Danh một trận biệt nữ qua đi, hắn còn bởi vì chính mình lòng dạ hẹp hòi mà cảm thấy hổ thẹn tới. Lại trải qua Tống Thanh thư giáo hợp, hắn nơi nào còn nhớ rõ đã từng về điểm này nhi đa sầu đa cảm, mỗi ngày tập văn luyện võ lúc sau, còn sót lại nhàn rỗi thời gian đều dùng để giúp Tống sư huynh gia chủ ý, để nghiệm trợ. Sau lại, Tống Thanh thư rốt cuộc được như ý nguyện, cùng hắn tâm tâm niệm niệm chu sư muội đính hôn. Trương Vô Kỵ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng từ nay về sau lại có thể nhàn nhã độ nhật. Hắn không bao giờ tất vắt hết ốc mà nghĩ cách làm phân tích, cũng nỗ lực trợ giúp Tống Sư Huynh lấy lòng chu sư muội. Nhưng mà, thứ nhất kinh động Giang Hồ tin tức đánh vỡ Trương Vô Kỵ bình tĩnh sinh hoạt, Giang Hồ đồn đãi, có người ở bờ biển phát hiện Tạ Tốn cùng đồ lòng đào tung tích. Trương Vô Kỵ nghe nói sau, lập tức xuống núi đi tìm Nghĩa Phụ. Mấy ngày sau, hắn ở trà lâu nghe người ta đàm luận, nói là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đã bị minh giáo mọi người tìm được cũng bảo hộ lên. Thậm chí còn có. Bọn họ thế nhưng thỉnh cầu một thân nợ máu tạ tốn trở thành minh giáo đại giáo chủ, tạm thời thống lĩnh minh giáo quang minh đỉnh. Này tin tức một khi truyền ra rất nhiều người đều lòng đầy cam phẫn. Trương Vô Kỵ lo lắng suốt ruột, suốt đêm thay đổi tuyến đường hướng tới Tây Vực mà đi. Dọc theo đường đi, không ổn tin tức theo nhau mà đến. Nghe nói những cái đó cùng tạ tốn có huyết cựu giang hồ nhân sĩ đã tập kết ở cùng nhau, từ Thiếu Lâm, Nga Mi, không động ba phái dẫn đầu, hùng hổ mà hướng tới côn luân quang minh đỉnh phong đi Trương Vô Kỵ không biết Minh giáo mọi người có không chống cự trụ như vậy hiển hách cưỡng bức, nhưng hắn tuyệt đối không thể đối nghĩa phụ tạ tốn hiểm huống bỏ mặc, hắn quyết định đi giúp nghĩa phụ. Chính là, Trương Vô Kỵ lại tâm sinh bận tâm. Năm đó, ở thái sư phó Trương Tam Phong trăm tuổi ngày đại thọ, phái võ đang vì không cho rất nhiều võ lâm nhân sĩ ép hỏi Trương Thúy Sơn vợ chồng, đã phát hạ lời thề, phàm là võ đang đệ tử giống nhau không chuẩn cứu trợ Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, không chuẩn nhúng chàng Đồ Long Đao. Có như vậy hứa hẹn Trương vô kỵ đành phải một đường cải trang giả dạng trộm đi trước côn luân quang minh đỉnh, không dám làm chính mình thân phận thật sự có chút bại lộ. Tới rồi võ lâm chính đạo vây công quang minh đỉnh ngày ấy, Trương vô kỵ giấu ở mọi người giữa bảng quan hai bên xung đột, mắt thấy minh giáo mọi người quả bất địch chúng, nghĩa phụ càng là làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị, hắn tức khắc lo lắng không thôi. Liên ở Trương vô kỵ chuẩn bị cắn răng lao ra đi thời điểm, hai gã mạo mị nữ tử nhanh nhẹn lên sân khấu kịp thời cứu minh giáo mọi người. Trương vô kỵ nhìn chăm chú nhìn lên nhận ra người tới thân phận liền trầm rãi thở dài nhẹ nhõn một hơi hắn trong lòng biết có này nhị nữ tương trợ minh giáo hôm nay sơ lược là không thiệt thòi được ân ly hàn chiêu ân ly cùng hàn chiêu từ nhỏ sinh trưởng ở hoàn mà hồ điệp cốc được danh sư dốc lòng dạy dỗ tập đến một thân bản lĩnh võ lâm các phái vây công quang minh đỉnh ngày ấy hai người bởi vì đủ loại nguyên do lựa chọn hiện thân giữ gìn minh giáo mọi người hai người tuổi thượng nhẹ nội lực tu vi không đủ thâm hậu mặc dù tập được với chờ võ học Theo lý thuyết cũng không phải các phái thành danh cao thủ đối thủ, nhưng là ấn ly sư từ độc tiên vương nạn cô vừa động thủ chính là các loại làm người khó lòng phòng bị độc dược, mà hàn chiêu càng là luyện liền một thân cùng trung nguyên võ học truyền thừa con đường hoàn toàn bất đồng quỷ dị công pháp, chiêu thức dị thường xảo quyệt quỷ dị đánh đến một ít người trở tay không kịp, cho nên hai người vừa ra tay thật sự cứu minh giáo mọi người. Lúc sau các nàng lại dùng một ít mưu lợi thủ đoạn liều mạng trọng thương bức lui tam đại môn phái trở thành minh giáo đại cứu tinh. Kêu lúc sau, ân ly cùng tiểu chiêu liền tiến vào minh giáo cao tầng tầm mắt, được đến bọn họ thiệt tình cảm kích. Tạ tốn càng là cảm khái rất nhiều. Hắn phía trước liền thâm giác chính mình liên lụy minh giáo, nếu không phải tân nhiệm giáo chủ chưa tuyển ra, khiến cho hắn không thể không dựa theo dương giáo chủ di ngôn tạm thay ngôi vị giáo chủ, hắn đã sớm rời đi quang minh đỉnh tùy ý giang hồ nhân sĩ vây công. Dù sao đại cựu nhân thành côn đã chết. Cho nên, đương tạ tốn biết được ân ly cùng tiểu chiêu xuất thân cùng sư thừa sau tức khắc mông sinh một cái ý tưởng, hắn tính toán đem ngôi vị giáo chủ truyền cho hai vị này người trẻ tuổi chung một cái. Nay ý tưởng vừa nói ra tới, Minh giáo cao tầng đầu tiên là trầm mặc một lát, theo sau liền sôi nổi gật đầu. Thế nhưng đều cảm thấy cái này đề nghị không tồi. Tiểu chiêu cùng Ân ly biết được chuyện này sau, liếc nhau, cũng lựa chọn thản luôn bẩm báo. Tiểu chiêu nói: Ta mẫu thân tử Sam Long Vương đại ủy ti là ba tư Minh giáo thánh nữ, cũng là tương lai giáo chủ người thừa kế tuyển, cần thiết bảo trì tấm thân xử nữ nhưng lại gặp ta phụ thân, đến tận đây xúc phạm ba tư minh giáo giáo quy. Nếu là bị ba tư bên kia phát hiện ta mẫu thân đã thành hôn sinh con, bọn họ khẳng định muốn thiêu chết nàng. Cho nên, ta tưởng cùng chư vị thương lượng một sự kiện. Ta tốn tuy rằng mắt ngủ nhưng là tâm nhãn lại không ngủ hắn hơi hơi chầm ngầm sau, thống khoái dò hỏi. Đại ủy ti sự, ta trước kia cũng đã biết được ngọn nguồn, biết nàng có rất nhiều bất đắc dĩ. Người hiện tại thản nhiên nói ra chuyện này, chính là hy vọng chúng ta trung thổ minh giáo ở bà tư minh giáo đã đến khi bảo vệ tốt đại ủy ti cùng Hàn Thiên Diệp. Tiểu Chiêu nhìn lướt qua những người khác khó xử biểu tình, Thúy Thanh nói: "Chúng ta Hàn gia người đều có tự bảo vệ mình thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không làm trung thổ minh giáo khó xử. Ta hiện tại nhắc tới chuyện này, là tưởng trước tiên nói rõ ràng, ở tương lai một ngày nào đó, ta khẳng định sẽ thay thế ta mẫu thân tử Sam Long Vương phản hồi bà tư minh giáo tổng đàn, thậm chí trở thành bọn họ tân giáo chủ. Nhưng lòng ta hệ trung thổ Thân nhân bằng hữu đều ở bên này, trăm triệu không nghĩ chết giả tha hương. Cho nên, ta nhất định sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn phản hồi cố hương. Đến lúc đó, nếu ta mang về sáu cái thánh hỏa lệnh, các ngươi có bằng lòng hay không tôn ta vì trung thổ minh giáo giáo chủ. Có bằng lòng hay không cùng ba tư minh giáo chính thức sẽ rách mặt. Nghe nói tiểu chiêu có thể tìm về thánh hỏa lệnh, minh giáo cao tầng đều mặt lộ vẻ kích động, sôi nổi đáp. Dương giáo chủ di ngôn, tìm về thánh hỏa lệnh người chính là ta Minh giáo thứ 34 đời giáo chủ. Nếu Hàn cô nương thật có thể đem 6 cái thánh hỏa lệnh thỉnh về Quang Minh đỉnh, Minh tôn tại thượng, thánh hỏa hứng hực, ta chờ nguyện ý vì Hàn giáo chủ sử dụng, máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc. Tiểu Chiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó lộ ra một cái ngọt thanh tươi cười. "Hảo, ta nhớ rõ lời này." Nói xong Hàn Chiêu việc, Ân Ly cũng minh xác tỏ thái độ, nàng nói chính mình đối Minh giáo giáo chủ vị trí không có hứng thú, nhưng lại hy vọng có thể kế thừa Thiên ưng giáo nếu là bạch mi ương vương đồng ý, nàng hy vọng có thể thay thế được ngân giả vương trở thành thiên ương giáo người thừa kế. thốt ra lời này xong, liền trọc đến năm tán nhân cùng trưởng kỳ sử ẩm ẩm trầm trồ khen ngợi. bọn họ những người này cùng bạch mi ương vương phụ tử đều có tư nhân ăn tết, cũng biết được ngân gia một ít năm xưa bát quái, cho nên lúc này nghe được ngân ly muốn đem phụ thân ân Dã vương đá hạ người thừa kế vị trí, đều lộ ra xem náo nhiệt tươi cười. bạch mi ương vương ánh mắt sắc bén mà đánh giá nhiều năm không thấy cháu gái, trầm giọng nói. Ngươi có biết, này người thừa kế vị trí không phải một câu, một cái tên tuổi là có thể ngồi ổn. Nhiều năm qua, phụ thân ngươi vì thiên lương giáo lập hạ công lao hắn mã, mới làm thủ hạ các huynh đệ thiệt tình phục tùng hắn. Ngươi nếu là tính toán thay thế, yêu cầu trả giá lớn hơn nữa nỗ lực. Ân ly ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào Bạch Mi Ưng Vương, cao giọng đáp: Chỉ cần ngài không bất công, cho ta triển lãm thế lực cùng tồn tại công cơ hội, ta sẽ chính mình khắc phục sở hữu khó khăn. Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính trầm ngâm không nói. Ân ly trào phung nói, ngài nếu là thật đem vị trí truyền cho ân Giá vương, hắn tương lai khẳng định là muốn cho thân sinh nhi tử trở thành đời kế tiếp giáo chủ. Ngài anh minh một đời, nói vậy cũng nên rõ ràng, ân giả vương nhi tử mỗi người đều là bao cỏ, căn bản gánh vác không được trọng trách. Ngài thật sự cam nguyện suốt đời tâm huyết hủy trong một sớm sao. Hoặc là đem thiên lưng giáo chắp tay nhường cho cùng người không có huyết thống quan hệ người xa lạ. Nhắc tới không nên thân tôn tử nhóm, ân thiên chính mày nhắc lại. Không thể không thừa nhận ân ly nói đến hắn tâm cảm thượng. Nhi tử ân giã vương năng lực võ công đều không tồi, đủ để kế nhiệm ngôi vị giáo chủ. Nhưng là ân Dã vương mấy đứa con trai. xác thật không bằng cái này bái sư điệp cốc trưởng tôn nữ. Ngươi phía trước không phải vẫn luôn không muốn hồi ân ra sao. Ta cho rằng ngươi sẽ vẫn luôn đái ở hồ điệp cốc. Ta hiện tại cũng không quá tưởng hồi ân ra ân ly những mày, lạnh lùng nói. Nhưng này cùng ta muốn kế thừa thiên ưng giáo, muốn cho ân Dã vương khó chịu muốn cho nữ nhân kia nhi tử đối ta ăn nói khép nép, a chính là một chút đều không xung đột. tổ phụ ngài là một thế hệ hào kiệt, đương ánh mắt lâu dài. ngày ấy lúc sau, hàn chiêu lưu tại quang minh đỉnh bắt đầu tham dự trung thổ minh giáo giáo vụ. ân ly đi theo bạch mi ương vương đi giang nam, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đoạt vị, thuận tiện cho chính mình tìm cái biết lánh biết nhiệt tuấn tiếu lang quân. du thanh viên ân sơ dương tam đại môn phái vây công quang minh đỉnh thất bại, giận dữ chật vật rời đi ở phản hồi quan nội trên đường, bọn họ lại chúng ngông cổ triều đỉnh triệu mẫn quận chúa bấy dập, sôi nổi chúng một loại gọi là thập hương nhuễn cân tán mê dược, biến thành vận dụng không được nội lực người thường. bọn họ bị áp giải đi phần lớn, bị cầm tù lên, gặp rất nhiều khổ sở, vẫn luôn cải trang giả dạng trương vô kỵ phát hiện cái này âm mưu. hắn một bên cấp võ đang phương diện đưa tin, một bên xa xa đi theo áp giải võ lâm đồng đạo đội xe ngựa, để ngừa này đó người mông cổ đau hạ sát thủ. nhưng hắn rốt cuộc khuyết thiếu một ít giang hồ kinh nghiệm. Thực mô đã bị người phát hiện hành tích. Sau lại, hắn gặp một cái tinh danh mỹ mạo nữ hải nhi, bị lừa bị trêu cợt lại bị khuyên rô làm nũng, tình bất chi sở khởi, hắn nếm tới rồi động tâm tư vị nhi. Liên ở hắn cùng nữ dương vương nữ nhi triệu mẫn quận chúa người tới ta đi thời điểm, nhận được đưa tin phái võ đang đã phái người lao tới phần lớn. Nay đoàn người từ du liên chu cùng ân Lê Đình mang đội, cho nên du thanh viên cùng ân sơ dương cũng ở trong đó. Hai người lúc này tuổi con nhỏ, nhưng ở trẻ tuổi đệ tử chung. Thực lực của bọn họ mạnh nhất. Du thanh viên y diệp độc chi thuật đã có chút sở thành, võ công vương diện chủ yếu kế thừa Bắc Minh thần công cùng trương tam phong y diệp bắt truyền thừa. Bùi tương phòng bị được chính mình huynh tổ, phòng bị được phu quân Du liên trù, mới vừa một thả lỏng, quay đầu khiến cho lần nọ xuất quan trương tam phong lừa đi rồi thân quê nữ, làm hoạt bắt điểm mỹ tiểu nha đầu một đầu chui vào lão đạo sĩ chậm gì gì quyền pháp chung. Mà ân sơ dương còn tuổi nhỏ liền hiển lộ ra ở kiếm pháp thượng thiên phú, hắn bị bùi tương tự mình dạy dỗ mười mấy năm hiện giờ đặc biệt ham thích với vượt cấp khiêu chiến. hắn có một trương văn nhã thanh tuyển gương mặt, mắt đào hoa trung thường xuyên mỉm cười. hắn nhìn qua giống như một vị chi lan quý công tử, nhưng vừa ra tay liền kêu gen hỗn độn một mảnh, đánh nhau lên thập phần hung tàn dã man. võ đang trên dưới đều cảm thấy ân sơ dương người này đem quân tử kiếm luyện thành bá vương đao, cố tình hắn còn lấy kiếm khách tự cho mình là. hai người đi vào phần lớn sau, một cái giải thập hương nhuyễn cân tán, một cái chọn ngông cổ hộ vệ doanh. phía sau có trưởng bối che chở bọn họ hai người liền thành mừng rỡ tiên phong binh liên thủ hoàn thành hơn phân nửa giải cứu nhiệm vụ lại lúc sau có những dương vương phủ cao thủ cung phụng phát hiện du thanh viên vẫn luôn không như thế nào động thủ liền cho rằng nàng chỉ là tinh thông y y thuật giỏi về sử độc giải độc mà thôi người này tức khắc tâm sinh ác niệm thừa dịp mọi người bận về việc giải cứu bị nguy võ lâm nhân sĩ thời điểm kia chớp ra tay han tính toán bắt chủ cái này tiểu mỹ ngọt ngào tiểu cô nương dùng để uy hiếp phái võ đang chưa từng tưởng Cô nương này trên người không có một tia võ nhân sát phạt chi khí, lại là khó nhất triển. Mông cổ cao thủ lôi đình công kích phản phất đánh vào đông thượng, lại phản phất bị vô hình sởi tơ lôi kéo trụ mà không thể tự do hành động. Tóm lại, người này đánh lén không thành, ngược lại làm du thanh viên ở trước mặt mọi người lộ một tay, cũng làm nào đó coi khinh nảng võ lâm nhân sĩ thu liếm trong mắt coi khinh. Chờ đến triệu mẫn nhận được tin tức khi, phái võ đang đã đem tam đại môn phái cùng rất nhiều võ lâm nhân sĩ cứu ra tới, vì thế, Nàng phía trước đủ loại an bài liền đều rơi vào khoảng không. Đây là những Dương Vương Phủ cuối cùng một lần cơ hội. Cùng lúc đó, du thanh viên cùng ân sơ Dương ở trên giang hồ bộc lộ tài năng. Rất nhiều năm sau, mọi người nhắc tới này đối châu liên bích hợp hiệp lưu thời điểm, đều nguyện ý từ lần này giải cứu hành trình nói về. Lúc sau, kia lại là một đoạn dài lâu mà xuất sắc chuyện xưa. chương 201 Ở cái này có ỷ thiên đồ long truyền thuyết võ hiệp thế giới, đùi tương sống hơn 100 tuổi. Dù Liên Chu rời đi ngày ấy, nàng cũng cùng con cháu nhóm nhất nhất cáo biệt, lúc sau liền nằm ở trưởng phu bên người An Tường rời đi. Chờ nàng lại vừa mở mắt, lại đến một cái tân thế giới. Trung quanh thực an tĩnh, thân thể này nằm địa phương lại ngạnh lại hẹp, còn lảo đảo lắc lư, cách đó không xa có một đạo nhật nhạt tiếng hít thở, từ thư hoan tiết tấu đi lên phán đoán, đối phương hẳn là ở ngủ say. Này trung quanh hoàn cảnh thực an toàn. Bùi tương một lần nữa nhắm lại hai mắt, bắt đầu cẩn thận cân nhắc nguyên thân ký ức. Đây là một cái 7 tuổi tả hữu tiểu cô nương, sinh ra ở nước Pháp, vẫn luôn đi theo mẫu thân sinh hoạt. Từ nhỏ cô nương ký ức tới phán đoán, mẫu thân của nàng kẻ lái nạ họa lần là một vị nước Pháp ca kịch vũ đạo diễn viên, Mỹ Mạo Phong Lưu, tình nhân không ít. Đứa nhỏ này tùy mẫu thân dòng họ, cho nên là cái tư sinh nữ. Từ đầu đến cuối, kẻ lái nạ chưa từng có minh xác báo cho quá tiểu cô nương, vị nào thân sĩ lao ra là nàng thân sinh phụ thân. Một tháng trước Kẻ lái nạ họa lần tự nhận là gặp nhất sinh chi ái, liền tính toán cùng nàng chi ái, một vị âm nhạc ra sản chạy vội tới Italy đi. Rơi đi trước, nàng đem nữ nhi giao cho đã từng tình nhân rổ xẹt tở tiên sinh, hơn nữa công bố tiểu cô nương là rổ xẹt tở nữ nhi. Lúc sau, kẻ lái nạ họa lẩn cũng không quay đầu lại mà rời đi nước Pháp, hoàn toàn bức bỏ thân sinh nữ nhi. Nghĩ đến đây, bùi tương gian nan mà chờ mình, lại thiếu chút nữa từ hẹp hẹp giường ván gỗ thượng ngã xuống đi. Nàng lúc này đang ở một con thuyền khách trên thuyền, đi theo người giám hộ rổ xẹt tở tiên sinh đi trước hình lần Lữ hành trên đường, tiểu cô nương bởi vì không thích đứng trên thuyền sinh hoạt mà ngã bệnh. Càng bất hạnh chính là, chiếu cố nàng nước Pháp bảo mẫu sổ phỉ cũng đi theo sinh bệnh, tuy rằng sổ phi bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng, nhưng làm người bệnh chiếu cấu người bệnh, tổng muốn sơ sẩy rất nhiều. Vì thế, ở cái này đêm khuya tĩnh lặng thời khắc, bùi tương liền trở thành 7 tuổi ạ kéo lệ bà lần Xuyên qua mà đến buổi tương cân nhắc một chút chính mình hiện trạng. Trên cơ bản xem như cái cô nhi, bởi vì rồ sẽ tở tiên sinh cũng không nguyện ý thừa nhận ạ kéo lệ hỏa lần là chính mình thân sinh nữ nhi. Trước mắt nắm giữ kỹ năng có hội họa, ảo thuật dịch dùng, ký ức gắt mái, kiếm thuật, y lý thuật cùng tân được đến nội lực phương pháp tu luyện. Đúng vậy, chỉ là nội lực phương pháp tu luyện, không có thật thật tại tại nội lực. Cái kia có thể cho linh hồn xuyên qua không biết tên tồn tại tựa hồ ý thức được. Bùi tương ở y thuật cái này kỹ năng thượng chui cái chỗ trống, cho nên liền tại nội lực cái này kỹ năng mới thượng làm hạn chế. Mỗi lần xuyên qua sau, bùi tương cũng không thể đem nàng đợi trước tu luyện nội lực đưa tới tân thế giới, mà là yêu cầu một lần nữa tu luyện, bắt đầu từ con số 0. Mông lung tối tăm trùng, bùi tương vươn nho nhỏ bàn tay quan sát một chút. Cái này 7 tuổi hài tử ốm yếu, tinh tế, chỉ hiểu được tiếng Pháp, còn có một cái mất danh dự xuất thân. Giờ này khắc này, nàng đã rời đi quen thuộc quê nhà. Sắp đến trời xa đất lạ bình lần. Sáng sớm hôm sau, đùi tương ở bảo mẫu Sophie mềm nhẹ kêu gọi trong tiếng mở mắt. Hoa lần tiểu thư, hôm nay cảm giác như thế nào? Ta cảm giác khá hơn nhiều. Sophie, ngươi thế nào? Còn khó chịu sao? Cảm tạ thượng đế, ta cũng khá hơn nhiều. Tiểu thư, ngươi tối hôm qua đã phát sốt cao, vẫn luôn ở khóc. Ai, ta đi tìm rồ sẹt tở tiên sinh, chính là hắn cũng sinh bệnh, nằm ở khoang hạng nhất khởi không tới, bác sĩ cùng nam phó đều ở chiếu cố hắn. Bùi tương chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, sao lại bác sĩ tới sao? Là hắn đã cứu ta sao? Philip bác sĩ cấp rổ xét tờ tiên sinh xem xong bệnh sau, liền tới đây vấn an ngươi. Sophie làm cái cầu nguyện động tác, trong giọng nói tràn ngập cảm kích. Kia thật là vị đỉnh đỉnh tốt thân sĩ, y lý thuật cao minh, đối người hòa ái. Ngươi dùng hắn dược tề sau, thực mau liền không khóc, ngủ đến nặng nề. Sophie thanh âm còn có chút suy yếu, nhưng là trong ánh mắt thần thái lại rất vui sướng. Đây là cái đơn giản đáng yêu tuổi trẻ cô nương. Bùi tương cũng không cảm thấy vị kia bác sĩ y thuật có bao nhiêu cao minh, nếu không nói, nguyên thân liền sẽ không chết bệnh. Sophie, rồ tờ tiên sinh bệnh hào chút sao? Ta không rõ ràng lắm, hoa lần tiểu thư. Sophie một bên cấp bùi tương biên bím tóc, một bên đáp. Ta hôm nay buổi sáng đi ra ngoài thời điểm, không có đụng tới ản bật tiên sinh, liền không có nghe được rồ tờ tiên sinh bệnh tình. Bất quá nha, ta cảm thấy hắn khẳng định khá hơn nhiều. Dù sẽ tở tiên sinh luôn luôn tinh lực dư thừa, khẳng định có thể chiến thắng bệnh ma. Bùi tương gật gật đầu, nàng lại cùng Sổ Phi nói một ít lời nói, lúc sau liền biểu hiện ra một bộ héo héo bộ dáng. Sở Phi thấy nàng không có gì tinh thần đầu nhi, liền không hề tiếp tục nói chuyện tiếm, mà là nhẹ giọng hừ nổi lên một đầu nước Pháp nông thôn tiểu điểu. Lại một lát sau, Sở Phi đi cấp bùi tương lấy bữa sáng, độc lưu bùi tương một người ở trong phòng. Bùi tương tập hợp một chút từ bảo mẫu Sở Phi nơi đó được đến tin tức. Lại một lần rõ ràng mà ý thức được, vị kia rổ sệt tở tiên sinh sắc thật không quá coi trọng nguyên thân, đại khái. Cũng thật sự cho rằng nguyên thân không phải hắn hậu đại. Nếu không nói, hắn liền không nên làm nguyên thân một cái 7 tuổi hài đồng đi theo bảo mẫu ở tại rời xa khoang hạng nhất địa phương, cũng sẽ không ở bảo mẫu sổ phỉ sinh bệnh sau, nhớ không nổi lâm thời cố dùng tân hậu gái tới chiếu cấu người bệnh. Mặc dù hắn nghĩ không ra, theo bên người nam phó ản bật cũng nên nhắc nhở. Nhưng là... Nếu nói hắn đối ạ kéo Lệ Họa lần phi thường không để bụng đi, cũng không đúng. Hắn có thể ở kẻ lại nạ Họa lần rời đi sau gánh vác khởi chiếu cô ạ kéo Lệ trách nhiệm, cũng đem nàng mang về ỉn lẩn quê nhà, đã nói lên hắn là tưởng cấp cái này tiểu cô nương một cái tốt tương lai. Hơn nữa, hắn tự cấp hạ kéo Lệ hoạ lần thêm vào quần áo món đồ chơi thời điểm, chưa bao giờ tiếc rẻ tiền tài. Những cái đó tơ lụa váy, vải nỉ áo khoác, da dê tiểu dạy cùng gốm sứ thiêu chế tinh xảo tiểu thu đông, nào giống nhau đều không tiện nghi thêm lên thậm chí so thuê một cái hầu gái muôn quý đến nhiều. Nhưng thật ra cái rất mâu thuẫn nam nhân. Có lẽ là bởi vì chưa từng có nuôi nấng quá hài tử, cho nên không có ý thức được tiểu hài tử có bao nhiêu yêu đất. Lại hoặc là nói, hắn cho rằng đối một người tốt phương thức chính là tiêu tiền mua lễ vật sao? Bùi Tương trong mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc. Nàng thầm nghĩ, không còn có tự mình nhìn thấy rổ xẹt tở bản nhân phía trước, vẫn là tạm thời không đi phán đoán nam nhân kia đối ạ kẹo lệ hoạ lần chân thật thái độ đi. Lúc này Sophie bưng mâm đồ ăn đã trở lại, rồi xe tờ bên người nam phó ản bật cũng đi theo đi đến. Hoa lần tiểu thư, chào buổi sáng.